chương hai trăm chín mươi lập đoàn lập đoàn nha như là trên trời hàng má chủ câu tư đặt trước chương hai trăm chín mươi lập đoàn lập đoàn nha như là trên trời hàng má chủ câu tư đặt trước chữ vị tháp phòng ngự lúc nào bị hủy đi các ngươi làm sao không cùng ta nói một chút đâu những n à y người xem còn có quản trạch nguyên cũng giống nhìn nhược trí một dạng nhìn la nhất minh vừa mới la nhất minh cùng chủ sự phương bên kia nghiên cứu thảo luận thời điểm tháp phòng ngự liền hủy đi bọn hắn chẳng lẽ muốn đem la nhất minh hô trở về s a o còn nói là để giờ ngờ chiến đội bên này dừng lại chờ đợi la nhất minh sau khi đi ra lại hủy đi vậy cái này khẳng định là không phù hợp ăn cướp đám người nói ra câu nói này la nhất minh bên này cũng phát hiện phía bên mình vấn đề hoàn toàn chính xác có một ít ngược trí hắn ngẩm ngược lại u dì bên này b ệ n h đi vào phổ thông về sau binh tướng tuyến toàn bộ đều dỡ sạch hắn muốn đích thân đi bắt một cái đối diện á i l ì y ạ nhưng là phổ thông tháp phòng ngự u dì cũng cảm giác vô cùng trứng mắt trước mắt U dì đối ma lạt mờ lờ ít vờ b ọ i người nói ra chư vị có thể hay không trợ giúp ta đem phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi đâu ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây đều có năng lực như vậy những người này nghe được về sau cũng là cười lạnh vài tiếng phổ thông tháp phòng ngự muốn hủy đi hoàn toàn có thể nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại bởi vì hiện tại hủy đi phổ thông tháp phòng ngự lời nói liền sẽ đối bọn hắn ven đường tạo thành áp lực phổ thông dẹp không có chỗ đi khẳng định liền sẽ đi bắt người u z i xạ thủ cùng đoàn lời nói cũng chỉ có một người có thể bị bắt cái kia chính là mạn phải hắn cũng hy vọng u z i suy tính một chút u z i bên này liền là suy tính thật lâu hắn cũng nói cho ma l ạ c mở lỡ ít vờ không cần xoắn suýt nhiều như vậy phía bên mình hoàn toàn có thể cưỡng ép mở ra cục diện hắn cũng là lớn tiếng đối ma lạc mở l ờ i Ít g nói ra trực tiếp đem phổ thông thắp phòng ngự hủy đi a ta càng xem cái này thắp phòng ngự càng trứng mắt sau khi nói xong hắn cũng là như là lên c ơ n đ i ê n trực tiếp liền chằm chằm vào thắp phòng ngự phát động tiến công hiện tại ig bên này cũng phản ứng lại rất nhiều người đều đã đi tới phổ thông liền ngay cả trong đao bên này đều không thể không đi vào phổ thông hắn đã đem mình ba pha chi lực lấy ra có thể nói ái luy a tại giai đoạn trước phát dục vẫn là vô cùng xuân sẻ hắn ơn giết không được mặt vạch nhưng hắn bên này phát dục lại là biết tròn bên méo lúc này la nhất minh cũng là trơ mắt nhìn ái lì ạ trang bị còn có mạn phải trang bị hắn đ ố i quản trạch nguyên nói ra ngươi phát hiện sao hai người k i a một mực tại ven đường phát r ụ n g nhưng bọn hắn trang bị còn có kinh tế vẫn luôn không có rơi xuống mặc dù nói không có người đầu doanh thu nhưng bọn hắn đánh đoàn tuyệt đối là một tay h ả o thủ quản trạch nguyên cũng là trong nháy mắt liền nhìn phía đông đảo người xem câu nói này không nên cùng khán giả nói sao hắn nhìn xem la nhất minh nói ra n g a i vẫn là tự mình đi cùng khán giả câu thông một chút ta câu nói này nói xong trước mặt những này khán giả lại lắc đầu bọn hắn để la nhất minh không cần phải nói nhiều như vậy trò chơi bọn hắn sẽ tự mình nhìn lúc này mạn p h á c h cũng đối với u ti còn có ma lạc mở lờ i ít g ờ bọn người nói đến ta cần phải đi phổ thông trợ giúp các ngươi sao nếu là không cần ta liền nhất cổ tác k h í trực tiếp đem tháp phòng ngự cho thoái thác cần các ngươi liền nói cho ta biết ta lập tức tiến đến u g i bên này suy tính rất lâu sau đó nói cho mạn p h á c h nếu là hắn có thể đem ven đường tháp phòng ngự hủy đi vậy liền không cần đến đây nếu là hủy đi không xong lời nói đi vào phía bên mình cũng là có thể mạn p h á c h bên này bừng tỉnh đại ngộ vậy mình ngay tại ven đường ở lại đem tháp phòng ngự hủy đi liền có thể vừa v ậ n hắn điểm thiên phú chính là bạo phá trước đó có ái lì a ngăn cản vẫn luôn hủy đi không xong nhưng bây giờ ái lì a đã rời đi muốn hủy đi cái này thắp phòng ngự đây không phải là dễ dàng sao hắn cũng là cười lạnh một tiếng lúc này la nhất minh cũng muốn đem những này c h ẳ n g cảnh cho thu lại sau đó phát đến mình giao hữu phần mềm phía trên để những cái kia không có quan sát trực tiếp người nhìn một chút cái này đều là cảnh nổi tiếng hoàn toàn có thể gia nhập vào anh hùng liên minh thập đại cảnh nổi tiếng thứ nhất quảng trạch nguyên nhìn ra la nhất minh ý đồ về sau hắn móc ra điện thoại di động của mình cũng là chằm chằm vào màn hình lớn đem những này t h ì g i t toàn bộ đ ề u t h â u xuống tới hắn đưa điện thoại di động giao cho la nhất minh rồi nói ra ngài cũng đem những vật này phát biểu đến ngài giao hữu phần mềm phía trên a la nhất minh đối quản trạch nguyên giơ ngón tay cái lên người này vậy mà có thể xem minh bạch cũng có thể nghĩ rõ ràng ý đồ của mình xem ra người này vẫn tương đối có năng lực la nhất minh hiện tại cũng muốn đem quản trạch nguyên thu làm đồ đệ của mình lúc này la nhất minh cũng l ạ qua trong giây lát liền ban bố đến mình giao hữu phần mềm phía trên video bọn hắn cũng ngao nhao bình luận hiện tại m ạ n phách bên này cũng đem ven đường tháp phòng ngự cho đánh r ụ n gờ i bên này năm người toàn bộ đều đi tới phổ thông bọn hắn muốn tại khoảng m ộ ư ơ i tám phút thời điểm cùng giờ ngờ chiến đội bên này phân cao thấp khẳng định là muốn mở ra một trận đoàn chiến bằng không bọn hắn tiết tấu liền sẽ vứt bỏ i gờ chiến đội tất cả mọi người cũng là ở đây bên ngoài tham khảo chúng đắt rẽ lớn tiếng nói ta có thể cắt đ ứ t đối diện chủ yếu chuyển vận một cái nhưng là các ngươi có thể hay không cam đoan phía bên mình chuyển vận bởi vì ta một khi cắt đức về sau tình trạng của ta sẽ không đặc biệt tốt đến lúc đó ta cũng sẽ không thể tham gia đoàn chiến một khi tham gia lời nói ta liền sẽ tử vong ta có lẽ có thể ở phía sau tiến hành thu hoạch ý gờ tên này trung đan nói cũng không sai dẹt chính là cái này đặc tính hắn đã lựa chọn đi ra vậy hắn khẳng định liền có n g h ĩ qua lúc này ý gờ chiến đội những người khác cũng chuẩn bị liều chết đánh cược một lần bởi vì á i lì ạ ở chỗ này á i lì ạ cũng có thể tiến hành thu hoạch b ấ t quá mạn phách bên này đem ven đường tháp phòng ngự cho hủy đi về sau hắn cũng c h ậ m rãi đi tới tự mình phổ thông hắn bây giờ nhìn lấy h tị vừng nói ra cần ta lập đoàn sao cần ngài hay nói một tiếng u gì bây giờ muốn cưỡng ép cầm một đợt năm giết chỉ có hắn cầm tới năm giết hắn có thể đủ vì chính mình chính danh với lại hắn dùng mình bên cầm năm giết cái này chẳng phải là kinh điện lại xuất hiện hắn đối t ự mình đông đảo đồng đội nói ra một khi tìm tới cơ hội liền có thể lập đoàn ờ ép quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a a đát a a đát, đều làm i ễ n phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi chương hai trăm chín mươi mốt long nữ một ngụm dây toàn trường câu tư đặt trước chương hai trăm chín mươi mốt long nữ một ngụm dây toàn trường câu từ đặt trước chúng ta trước tiên có thể bước một cái đối diện tháp phòng ngự đem tháp phòng ngự lượng máu m à i thấp một chút về sau lại tiến hành nghiên cứu thảo luận sau khi nói xong uzi cũng là nhanh chóng dọn dẹp binh tuyến a dĩ bên này phát hiện mình lam lượng có một ít ít hắn hy vọng s ỉ vạn nạ có thể đem lam bờ uff giao cho mình s i vạn nạ cũng là lấy cực nhanh tốc độ đi tới nửa bộ phận trên ra khu hắn đến nơi này sau cũng đem lam bờ uff đánh rất rất nhiều lượng máu a dĩ bên này giao ra v i r kỹ năng cùng quy kỹ năng về sau đem lam bờ uff cho giữ tại mình trong tay hắn làm xong những chuyện này cũng là chờ đợi cơ hội lúc này la nhất minh trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào màn hình lớn hắn cũng âm vang mạnh mẽ nói đông đảo khán giả hiện tại đoàn chiến hẳn là sẽ hết sức căng thẳng ta không nghĩ tới sẽ ở cái này năm phút đồng hồ thời gian bên trong mở ra hai đợt đoàn chiến nhưng theo ta dự đoán u d i vẫn có lẽ có thể cầm tới năm giết khán giả cũng nao h nao h lấy ra điện thoại di động của mình năm giết loại này đặc sắc hình tượng bọn hắn h a có thể bỏ lỡ bọn hắn muốn xem một chút năm giết tới đấy là như thế nào cầm tới những người này cũng đối với la nhất minh còn có quản trạch nguyên nói đến ngài không nên lừa gạt chúng ta một khi hắn bên này lấy không được năm giết chúng ta nhưng là muốn bắt ngươi là hỏi la nhất minh cũng là sơn sơn cười một tiếng mình nói bú gì hẳn là có thể cầm tới năm giết vậy hắn liền có tám mươi năm chắc la nhất minh đối với mình dự đoán vẫn là vô cùng có năm chắc lúc này cái này bú gì nếu là nghe được la nhất minh bên này lời nói hắn khẳng định là sẽ khiếp sợ bởi vì trong lòng mình nghĩ la nhất minh sao có thể biết đâu thật sự là hắn muốn cầm năm giết nhưng không có như vậy bức thiết chí ít hắn không có cùng đồng đội nói bạn nhất cái này đợt b à n chiến một mình hắn đầu không có cầm tới đâu chẳng phải là lung túng vất quá cái này đợt b ằ n chiến cũng là chẳng mấy chốc sẽ mở ra trước mặt cái này rngng chiến đội bên này cũng phát hiện đối diện một chút sơ sẩy trước mắt ủ dì cũng đối với ma lạc mlg nói đến ngươi cảm giác hiện tại có phải hay không tiến công thời cơ tốt nhất đâu ma lạc mlg đang nghe câu nói này về sau cũng là đột nhiên nhìn về phía đối phương cái này nếu không phải thời cơ tốt lời nói lúc nào mới là cái tốt thời cơ đâu hắn cũng là trông mong đối với ủ dì nói ra nhất định phải tại lúc này lập đoàn câu nói này nói xong mặt n p h bên này trực tiếp liền bóp lại mình đại chiêu la nhất minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cái đoàn này chiến nói mở ra liền mở ra sao lợi hại như vậy sao la nhất minh cũng là một đầu túi dấu chấm hỏi một bên quản trạch nguyên cũng phát hiện la nhất minh vậy mà ngốc trệ tại nơi này hắn trực tiếp liền lắc lắc la nhất minh đầu đối hắn nói ra ngài đến cùng thế nào chẳng lẽ ngài thất thần xem một chút đi đã mở ra đoàn chiến la nhất minh nghe được về sau lúc này mới tỉnh táo lại cũng là tập trung tinh thần nhìn trước mắt hết thảy để hắn phát hiện cái này đoàn chiến đã mở ra về sau la nhất minh cũng là đối ở đây tất cả người xem còn có đám f a n hâm mộ nói ra chư vị các ngươi đang lo lắng của cái gì ta là biết đến nhưng các người lo lắng cũng hoàn toàn là dư thừa ở chỗ này đi theo ta cùng nhau quan sát ta sau khi nói xong hắn cũng là tiếp tục c h ầ m c h ầ m vào màn hình lớn hiện tại mạn phách trung tâm đối diện ái luy a còn có đánh giá d ẹ n ga hắn cái này một cái đại chiêu có thể nói là hướng đối diện hai cái có thể chạm đến tự mình xạ thủ anh hùng toàn bộ đều cho đánh bay cũng chỉ còn lại có d ẹ t nhưng hắn cho rằng d ẹ t bên này hoàn toàn có thể bị tự mình t h ở d ị t cho k h ô n g chế mạn phách cũng đối với t h ở d ị t nói đến ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy ngươi suy nghĩ một cái như thế nào trợ giúp lấy tự mình đồng đội a mạn p h ạ c h đang nói xong về sau hắn cũng dạy dỗ quy kỹ năng cùng e kỹ năng bóng tối thợ săn cũng mở ra mình đại chiêu i gờ chiến đội bên này đâu cũng là có một tia do dự bọn hắn không nghĩ tới đoàn chiến vậy mà lại trực tiếp mở ra hiện tại i gờ chiến đội phụ trợ lệ ô nạ cũng đem chính mình đại chiêu ném ra ngoài hắn đem mạn p h ạ c h cho k h ô n g chế tại nơi này bất quá mạn p h ạ c h là da dày thịt béo với lại hắn đã hoàn thành lập đoàn hoàn thành đánh bay hắn hôm nay cho dù chết cũng coi như được là chết có ý nghĩa mạn p h ạ c h bên này cũng là mở ra mình v ế đốt kỹ năng hiện tại chỉ sở tạ nạ đem tất cả kỹ năng đều ném vào mạn vạch trên、thân. chỉ sợ tạ nã bên này cũng đối với tự mình dẹp nói ra ngươi bây giờ còn không đi cắt vườn sao ngươi bây giờ nếu là không cắt lời nói chính mình sẽ kinh lịch cái gì ngươi cũng nên rõ ràng à câu nói này sau khi nói xong trước mặt cái này dẹp cũng là hít một hơi thật sâu bất quá hắn thấy được giờ n g chiến đội bên này ạ di vậy mà ngăn tại bên bên cạnh nếu là hắn muốn cắt đến bệnh hắn nhất định phải đem ạ di cho trước giải quyết thế nhưng là dẹp bên này kỹ năng chỉ có thể ủng hộ hắn dây một người dẹp cũng có một chút khó khăn la nhất minh thấy được như thế kinh động như gặp thiên nhân một màn la nhất minh cũng là ho nhẹ vài tiếng trực tiếp liền đối tất cả khán giả nói ra các ngươi cũng nhìn thấy y g bên này thế cục lại một lần rơi vào đến hạ phong ta cũng không biết nói thế nào ta mặc dù xem trọng cái này chiến đội nhưng hắn một mực đánh như vậy cũng sẽ để cho ta cực kỳ lung túng đông đảo người xem cũng biết la nhất minh lung túng là cái gì bạn nhất con này chiến đội thật thất bại chẳng phải là ba ba đánh la nhất minh mặt bọn hắn ở chỗ này cũng là nhìn xem la nhất minh nói ra ngài dự đoán không phải v ừ n đạt được năm giết sao chúng ta cũng chờ đợi ưu ti bên này đặc sắc chiến đấu la nhất minh cũng không nghĩ tới những người ở trước mắt vậy mà lại tán thành mình với lại cũng có thể nhớ kỹ chính mình lời nói hắn mặc dù nói trong lòng có một chút lo lắng nhưng là vườn bên, bên này năm giết khẳng định là sẽ có được la nhất minh cũng l ặ n g lặng nhìn xem quản trạch nguyên bên này lại nắm giữ thái độ hoài nghi v ậ n thật sự có thể đạt được năm giết sao hắn bên này cũng là có một tia do dự lúc này ưu ti cũng là mở ra mình đại chiêu chương hai t r n ư ơ năm giết năm giết rồi câu từ đặt trước chương hai t r n ư ơ năm giết năm giết rồi câu từ đặt trước d ẹ t bên này cũng nhìn thấy vườn mất đi hắn cũng chỉ có thể đem đại chiêu giao cho g n g chiến đội bên này ạ g ì ý nghĩ của hắn liền là có thể dây một cái là một cái nếu để cho ạ g ì đem tất cả kỹ năng đều ném ra hắn lại miểu sắt liền không có bất kỳ tác dụng gì c h ỉ sợ ta nạ bên này cũng là đem mặt vách cho chém giết tại nơi này hắn cũng nhìn thấy đối diện đánh g i ã long máu vóc cơ hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là đem cái này ma lạc mở l x g x ỉ vạn nạ cho chém giết c h ỉ sợ ta nạ cũng đối với tự mình lệ ô nạ nói ra người vẫn đi theo ta đi câu nói này sau khi nói xong với bên, bên này cũng là phát khởi tiền công hắn để mắt tới đối diện ái lì ạ trực tiếp liền đối ái lì ạ điên cuồng công k í c h tới hắn cũng dùng rách nát hít một h ơ i giảm tốc độ ái lì ạ lúc này ái lì ạ muốn lợi dụng mình e kỹ năng đến khống chế lại bệnh lại bị ủ thị sử dụng e kỹ năng cho đẩy lên trên tường một trận cao siêu chuyển vận về sau ái lì ạ trực tiếp bỏ mình tại nơi này ái lì ạ chết về sau la nhất minh bên này cũng là liếm lấy một cái b ở môi của mình hắn đôi tất cả người xem còn có quản trạch nguyên nói ra đây là người đầu tiên đầu chư vị cũng có thể ở chỗ này ghi nhớ trong lòng nói xong câu đó về sau trước mắt cái này bệnh cũng tiếp tục tìm kiếm lấy anh hùng hắn phát hiện ngạo chi săn đuổi người vậy mà bồi hồi tại bên cạnh mình muốn đem mình cho c ắ t đ ứ t hắn lần nữa bóp lại quy kỹ năng bởi vì đại chiêu nguyên nhân cũng ẩn thân ở nơi này trực tiếp liền đánh ra siêu cao b ộ t phát hắn hiện tại đem dê đao đi ra mình không có đánh ra hai lần đòn công kích bình thường liền có thể phát động mình t a m hoàn tại đêm tối thợ săn đánh ra bốn lần đòn công kích bình thường về sau ngạo chi săn đuổi người bên này cũng trực tiếp bỏ mình la nhất minh ở chỗ này cũng là hí n g nói đây là người thứ hai đầu đông đảo người xem cũng phi thường khâm phục la nhất minh bọn hắn không nghĩ tới la nhất minh có thể chăm chỉ đến loại tình trạng này bất quá bọn hắn cũng muốn nhìn xem là có hay không có thể có được năm giết bọn hắn cũng lớn tiếng đối la nhất minh nói ra nếu nói ngài bên này suy đoán sai lầm rồi ngài sẽ như thế nào đây có thể hay không đối với chúng ta có chút bồi thường la nhất minh trơ mắt chằm chằm vào đám người hắn ở chỗ này cũng là nhẹ dọn cười một tiếng bồi thường cái gì những người này nói giống như có chút đường đột hắn bên này xưa nay sẽ không cho đông đảo người xem bồi thường nhưng là hắn sẽ cho những này người xem một chút bán thường nói thí dụ như mình gạ ra kịp còn có đổ vật loạn thất bất ao hiện tại dẹp bên này cũng là khởi động mình ám ảnh thuấn sát trận trực tiếp liền đem ba cái quy kỹ năng ném vào a di trên thân hắn cũng bóp lại mình e kỹ năng hai cái tổn thương đánh trúng về sau a di bên này lượng máu trực tiếp liền rơi xuống hai phần ba chỉ còn lại lượng máu cũng không có khả năng đánh v ắ t dẹp đại chiêu nói cách khác hiện tại a di là khẳng định sẽ chết ở chỗ này a di cũng trơ mắt nhìn nhà mình đồng đội hắn cũng đối lấy hú di nói đến t a bên này đã đem tất cả tổn thương đều hấp thu dẹp bên này cũng không có bất kỳ kỹ năng ú di ngươi có thể trực tiếp chém giết bất quá ma lạt mờ ở l i ít g ờ bên này xỉ v a n nạ cũng là mở m ra mình đại chiêu trực tiếp liền nhào về phía đối diện c h ỉ sở t a nạ cùng lệ ô nạ hắn nhất định phải kiềm chế hai người kia tuyệt đối không thể để cho hai người kia chạm đến ám ảnh lựa thủ chỉ cần bọn hắn bảo vệ được với người nói vậy cái này trận đoàn chiến liền sẽ trực tiếp lấy được thắng lợi xỉ v a n nạ bên này cũng lớn tiếng đối u ti nói ra ngươi cứ yên tâm to gan đi tiến công hết thệ có ta chỉ cần có ta ở đây liền không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn câu nói này vừa mới rơi xuống về sau vậy bên, bên này cũng là trong nháy mắt liền giao ra mình quy kỹ năng lại lần nữa ẩn hơn có được tốc độ đánh tăng thêm còn có cái này tốc độ di chuyển tăng thêm hắn cũng thật nhanh đi tới dẹp bên cạnh u dị bên này không kịp suy nghĩ nhiều hắn cần phải làm là cưỡng ép đem dẹp cho c h é m giết đến lúc đó hắn liền có thể có được tam sát khoảng cách hắn năm giết mộng tưởng cũng liền thêm gần một bước hiện tại vườn bên, bên này cùng dẹp cũng là bốn mắt nhìn nhau Y v ờ trung đan lại lớn tiếng ở chỗ này nói ra chư vị các ngươi có thể hay không bảo hộ một cái ta ta bên này tuyệt đối không thể bỏ mình chỉ cần các ngươi có thể bảo vệ được ta ta bên này liền có thể dẫn đầu các ngươi đi hướng thắng lợi vậy tử vong về sau ta chính là nơi này vươn dạ câu nói này sau khi nói xong trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng là dối rít l ắ t đầu bọn hắn phàm là có năng lực bảo vệ được trước mặt d ẹ t bọn hắn cũng sẽ không lui lại mọi người tại nơi này cũng là đối d ẹ t nói ra chúng ta thật không có biện pháp ngài cũng nhìn thấy chúng ta chiến đội chỉ còn lại có chỉnh sở ta nạ cùng lệ ô nạ nhưng bọn hắn hai người đâu còn bị xì ba nạ nhằm vào lấy xì ba nạ bên này ra phản giáp cũng là r a dày thịt béo la nhất minh cũng là nhìn chòng chọc vào trong sân tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp hắn bên này cũng là nhìn về phía quản t r ạ n nguyên la nhất minh âm vang mạnh mẽ đối với tất cả mọi người ở đây nói ra chưa bị người xem các n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng a đây chính là người thứ ba đầu chỉ cần cái này đầu người ưu ti bên này cầm tới vậy liền sẽ không xuất hiện bất kỳ n g o ạ i ý muốn năm giết hẳn là hắn giờ n v ờ chiến đội bên này cũng sẽ cho ưu ti để cho người ta đầu la nhất minh câu nói này nói cũng đúng làm cho không người nào có thể phản bác đám người nao h nhao ở chỗ này nhìn xem bất quá bây giờ muốn đoán liền là ẹ z có thể hay không đem đầu người cho đến mình giờ n v ờ bên này có thể hay không để ngay tại ẹ z muốn giao ra thoáng hiện thời điểm thờ dịch bên này cũng là lợi dụng lấy mình móc chương ôm hai trăm chín mươi ba toàn trường hò hét năm giết giáng lâm câu từ đặt trước chương hai trăm chín mươi ba toàn trường hò hét năm giết giáng lâm câu từ đặt trước giờ ngờ chiến đội ưu ti cũng là nên đón mình người thứ ba đầu đông đảo người xem còn có quản trạch nguyên cũng là trận mắt hấp một la nhất minh lợi hại như vậy sao l i ê n đối mặt chết như thế nào đều có thể phán đoán ra với lại quá trình một điểm không kém tất cả mọi người muốn hỏi một chút la nhất minh hắn bên này là không phải uống thuốc gì có thể biết trước la nhất minh nghe đám người thuyết pháp g ấ y mắt của hắn cũng là xuất hiện một tia xem thường hắn ở chỗ này cũng là ngữ trọng tâm trường đối những người ở trước mắt nói đến chư vị các ngươi có phải hay không quá xem thường ta ta bên này suy đoán cũng toàn bằng kinh nghiệm của mình bởi vì ta nếu là ưu ti lời nói ta cũng sẽ dạng này đi tiến công ta chỉ là đứng ở lập trường của mình đi giải nói trận này trò chơi la nhất minh sau khi nói xong hắn cũng là trơ mắt nhìn đám người phát hiện những người này liền là chất vấn mình nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao bất quá trong sân tiếng hoan hô còn có tiếng hò hét cũng lập tức văng lên hiện tại la nhất minh cũng bay đầu nhìn thoáng qua đối phương giờ ngờ chiến đội bên này cũng là kêu g ạ o bất quá ý gờ chiến đội chỉ sợ tạ nạ cùng lệ ô nạ cũng là đem xỉ vạn nạ cho chém giết nhưng là hai người bọn họ lựa máu cũng không tốt nhất làm cho người buồn cười liền là xỉ vạn nạ căn bản cũng không có chạm đến chỉ sợ tạ nạ thế nhưng là chỉ sợ tạ nạ mình liền rơi mất nửa máu đây là như thế nào rơi đ â y này còn không phải bởi vì xỉ và nạ bên này phản g i á c hiện tại ma lạc mờ lợi í t h gờ cũng đối với ưu t ì nói ra còn lại cũng liền giao cho ngươi ta đã đem ta có thể làm làm được tin tưởng la nhất minh tại phía trước giải thích cũng sẽ đối ngươi h ò hét bởi vì ngươi hoàn toàn có tư cách đạt được năm giết ngươi cũng có thể sánh vai la nhất minh u d ì t u y ệ t đối không ngờ rằng ma lạc mờ lợi í t h gờ lại đem mình cùng la nhất minh tiến hành bằng được hắn còn chưa xứng hắn mặc dù là đệ nhất thế giới ạ nhưng la nhất minh thế nhưng là toàn năng tính nhân vật nếu hắn muốn có được đệ nhất thế giới cái danh hiệu này lời nói chẳng phải là tay cầm đem thêm hiện tại u ti cũng cực kỳ khiêm tốn bất quá z n g n bên này còn lại anh hùng cũng không nhiều chỉ có b ê n cùng thơ di trái lại i g bên đó đây cũng chỉ còn lại hai cái anh hùng chỉ sợ tạ nạ cùng lệ ồn ạ có thể nói song phương bên này đội hình đều như thế cái này cũng liền muốn so l i ề u mạng song phương hai người tổ một cái đối chiến năng lực z n g n chiến đội u ti cũng là ở đây bên ngoài đối i g chiến đội xạ thủ nói ra tới đi để cho ta nhìn xem ngươi bên này thực lực hai người chúng ta rất lâu không có đánh qua đối kháng đi đối diện xạ thủ trịt sở tạ nạ cũng là có một ít chứng kinh trong tay hắn bây giờ không có đại chiều kỹ năng cũng là chống không b ấ t quá vần cũng giống vậy hắn ngoại trừ quy kỹ năng còn t ạ i còn lại kỹ năng đều không có ở đây hắn cũng không có thoáng hiện cùng trị liệu thuật cái này cũng chỉ có thể nhìn đối phương phụ trợ tiên cơ u gì bên này cũng đối với tự mình thợ dịch nói ra ngươi nếu là có thể câu bên trong đối diện trịt sở tạ nạ hoặc là lệ ồ nạ chúng ta liền có thể tiến công người e kỹ năng cũng là có thể đánh gãy lệ ồ nạ e kỹ năng liền xem người thao tát thợ d ị bên này vô bộ ngực căn đoan hắn hiện tại ra chính là làm lệnh lưu trang bị cho nên hắn quy kỹ năng thời gian c ù nộ đ là phi thường nhanh hiện tại t h ở dịch cũng lần nữa thả ra mình quy kỹ năng nhưng không ngờ quy kỹ năng chống không l ệ ố nạ thấy cảnh này về sau hắn cũng thật nhanh liền đem mình e kỹ năng cho phong thích ngay tại lúc này la nhất minh bên thai cũng vang lên một trận thanh âm la nhất minh nghe tiếng nhìn lại l a đông đảo người xem ở chỗ này hỏi đến mình hắn cũng là đối trước mặt những n à y người xem nói đến chư vị các ngươi có dạng gì vấn đề nói thẳng ra ta có thể trợ giúp chư vị ta đóng đô lực tương trợ nhưng không giúp được chư vị cũng đừng cưỡng cầu những người này dối dít hướng la nhất minh nói ra phía bên mình ý nghĩ bọn hắn là hy vọng là nhất minh có thể suy đoán một cái đến cùng là vẫn có thể chém giết c h ỉ n sợ tạ nạ vẫn là c h ỉ n sợ tạ nạ có thể chém giết u di là nhất minh bên này cũng là nhìn chòng chọc vào đông đảo người xem lúc trước hắn cũng đã nói vô số lần vậy bên này sẽ có được năm giết vì cái gì những người này hết lần này tới lần khác không tin tưởng đâu còn muốn cho mình lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu hắn cũng là đối mọi người nói vậy nhất định sẽ đạt được năm giết chư vị cũng đừng đa tâm khán giả cũng là ôm dạng này chờ mong ở phía dưới kêu gạo u dị cũng là mặt mo đỏ ửng mình nếu là không chiếm được năm rết chẳng phải là sẽ để cho đông đảo tuyển thủ thất vọng hắn có chút đâm lao phải theo lao hiện tại u tỷ cũng là phát hiện thờ dịch vậy mà dùng mình e kỹ năng đánh gây đối diện lệ ồ nạ e kỹ năng hắn cũng thuận thế giao ra mình quy kỹ năng về sau đánh vào lệ ồ nạ trên thân bởi vì có đỏ bờ uff nguyên nhân hắn cũng điên cùng dính lấy đối diện lệ ồ nạ hiện tại lệ ồ nạ cũng là tràn ngập nguy hiểm lượng máu giảm xuống chỉ sợ t a nạ bên này cũng chuẩn bị thua chết một đợt trực tiếp liền ném ra mình e kỹ năng còn có quy kỹ năng thuận tiện lợi dụng mình vê đốt kỹ năng dẫn tại v ừ n trên mặt nhưng làm hắn vừa mới dẫm ở trên mặt thời điểm l ệ ố nạ liền đã ngã xuống đất t h ờ dịp bên này e kỹ năng cũng là một lần nữa làm lạnh tốt đem chỉ sợ tạ nạ cho lôi đến bên cạnh hiện tại trò chơi phía trên cũng xuất hiện một tia thanh â m cái t i a chính là u dị đạt được bốn giết hắn chỉ cần đạt được trước mặt chỉ sợ tạ nạ đầu người liền sẽ đạt được năm giết u dị cũng đối với t h ờ dịp nói ra nhất định không cần đem người này cho c h é m giết ta muốn lấy được năm giết t h ờ dịp trong lòng cũng là minh bạch hiện tại giờ n g chiến đội ma lạt mlxg mấy người cũng rối rít kêu gạo la nhất minh nghe được t h a nhâm này về sau chính hắn cũng là không nhịn được la lên nhất định phải cầm tới năm giết không chỉ là la nhất minh liền ngay cả quản trị nguyên còn có đông đảo người xem cũng đều đang mong đợi một màn này chủ sự phương còn tưởng rằng mình trò chơi bạo loạn nữa nha vì sao nhiều người như vậy đang gieo họ nhưng hắn sau khi ra ngoài lại phát hiện bên bên này đã lấy được bốn giết c h ắ c không được trước mặt những n à y người xem còn có giải thích cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm toàn bộ đều tại h ọ hét nguyên lai、like、là năm giết muốn giáng lâm Chương、294. phi thường t a y n g h i ệ tiến t hành nghiên cứu thảo luận cầu từ đ ặ t chước chương hai trăm chín mươi b ố phi thường t a y n g h i ệ tiến t hành nghiên cứu thảo luận cầu từ đ ặ t chước đây có lẽ là bọn hắn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn lần đầu tiên năm ế t đi mà lại là dùng mình nhớ k ỹ trước đó uti cũng là dùng cái này anh hùng cầm tới qua năm ế t một lần kia cũng là hắn tạo nên uy d a n h cũng là tại một lần kia rất nhiều người đều biết cùng cho con tên của người này hiện tại uti lợi dụng lấy mình siêu cao đòn công kích bình thường cùng t ổ n t h ư ơ n g trực tiếp liền đem chỉ sợ tàn ạ cho đành cho tàn phế máu nhưng hắn lượng máu cũng không tốt c h ỉ sợ tạ nạ e kỹ năng treo ở trên người hắn hắn bất đắc dĩ dùng rách nát hít một hơi viết chi sau lần nữa phóng xuất ra mình một lần cuối cùng bình à hắn trực tiếp liền bị bạo tạc e kỹ năng cho nổ chết bất quá hắn một lần cuối cùng bình luận cũng là đánh vào c h ỉ s ở tạ nạ trên thân c h ỉ sợ tạ nạ trực tiếp liền bỏ mình bên bên này cũng là đạt được năm giết đáng tiếc hắn chết không có cách nào đẩy ra rơi tháp phòng ngự nhưng là cái này năm giết đối với trò chơi còn có chủ sự phương bên này mà nói là tương đương trọng yếu đối thủ gì cũng trọng yếu hơn g i nờ gờ chiến đội bên này trực tiếp liền đột nhiên đứng lên u dí lại cực kỳ cản dỡ nói ra còn có ai một câu nói kia âm sau khi nói xong la nhất minh bị thần xui khiến tiếp miệng còn có ta như vậy lời nói để đám người nghe được bọn hắn cũng cảm giác cực kỳ tốt cười la nhất minh cùng u dí cũng là nhìn đối phương cũng có một chút sớm sớm chiều chiều cảm giác bất quá đông đảo khán giả cũng là ở chỗ này dỡ lên thuộc về u dí b ằ n g hiệu teo gạo bọn hắn trên cơ bản đều từ người qua đường chuyển biến làm f a n hâm mộ cũng bởi vì u dí bên này năm rết có thể nói bài bị đặt tới năm rết đã là kinh động như gặp thiên nhân không nghĩ tới tại trước nghiệp trên sàn thi đấu mặt cũng có thể cầm tới năm rết đây cũng là ngàn năm khó gặp cơ hội. La nhất minh bên này cũng đối với tất cả khán giả nói đến, chư vị, ta nói cái gì tới các ngươi còn nhớ rõ sao. các ngươi trước đó không phải còn chất v ớ i ta, nói đủ gì lấy không được năm giết sao. lần này thế nào. người xem cũng phát hiện, La nhất minh đây là ba ba đánh bọn hắn mặt, bất quá bọn hắn ở chỗ này cũng là thở dài một hơi. lúc này La nhất minh cũng không có khó xử đáng người. bất quá quản trạch nguyên m u ố n biết La nhất minh đến cùng là như thế nào dự đoán. nếu nói mình ngày sau đi theo La nhất minh cùng một chỗ giải thích, vậy liền không cần dự đoán. nhưng nếu là không cùng la nhất minh cùng một chỗ giải thích đâu hắn chẳng phải là muốn mình dự đoán một cái la nhất minh nói cho quản trạch nguyên đây là kinh nghiệm cho nên mình không dạy được hắn nhất định phải đem mình mang đi bảo nếu nói hắn là hữu thi trận đấu này đến loại này giai đoạn kinh tế của hắn lớn như thế sẽ không nghĩ cầm năm giết sao trước mặt quản trạch nguyên nghe được la nhất minh cái này huyền diệu khó giải thích thuyết pháp về sau hắn cũng có một chút t r ộ t dạ cùng im lặng hắn chỉ có thể ở nơi này cho la nhất minh giơ ngón tay cái lên coi là công nhận la nhất minh hắn lúc này cũng là ngữ trọng tâm trường nói ra ta bên này cũng không cùng ngài nói thêm cái gì câu nói này vừa mới sau khi nói xong trước mắt ig bên này cũng là tiến hành nghiên cứu thảo luận dù sao v ẫ n đạt được năm giết đây là đối bọn hắn nhục nhã đám người cũng đem ánh mắt nhìn về phía tự mình trung đan dẹp hắn không phải đã nói sao muốn đơn giết giờ nng chiến đội xạ thủ vì cái gì không có giết chết chỉ đem a di giải quyết đâu còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là mạn bất lập đoàn mở thật tốt xì、si、vạn nạ bên này kiềm chế cũng là rất tốt bọn hắn giao thay đội nhất định phải tìm đúng cơ hội z cũng là có nỗi khổ không nói được hắn cũng đem chính mình bên này tử vong chiếu lại cho đám người phóng xuất ra hắn muốn hỏi một câu những người này nếu bọn hắn nhìn bên này đến một cái mở đại chiêu bệnh thấy được một cái ạ gì? bọn hắn sẽ đi tiến công ai đây khẳng định là sẽ đi tiến công ạ gì dù sao b ừ n g bên này có đại chiêu liền có thể ẩn thân một khi hắn ẩn thân liền không có bất luận k ẻ nào có thể tìm tới tung ảnh của hắn z cảm giác mình nhân vật không có vấn đề gì Y vờ đám người nghe được về sau cũng là yên lặng túi l ầ u xuống hoàn toàn chính xác đây là tối ưu lựa chọn z làm đích thật không có chút nào ma bệnh với lại hắn nếu không đem ạ di cho chém giết lời nói bọn hắn bên này băng tiết tấu cũng sẽ càng nhanh một chút hiện tại ý g chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là hồi tưởng đến la nhất minh ở trên cục tranh tài cùng bọn hắn nói lời bên trên cục kế hoạch lần này có thể dùng sao có thể lên đơn ái lì ạ nói đến ta cảm giác là có thể bởi vì ta trang bị có thể các ngươi chờ ta huyết thủ làm được về sau ta tại đoàn chiến liền có nhất tịch chi đ i ệ m ta cũng có thể cam đoan an toàn của mình ái lì ạ cái giờ này là để ý g cho tới bây giờ liền không lo lắng bởi vì lúc trước ái lì ạ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm chỉ có tại lập đoàn thời điểm bọn hắn mới gặp được ái lì ạ độc thân xâm nhập đối diện d o a i ệ p mặc dù là bị vần thu vào trong túi nhưng hắn cũng kiềm chế bình la nhất minh bên này lớn tiếng nói một đoạn thời gian lời nói về sau hắn cũng họng cũng có chút không thoải mái hắn cũng là ho nhẹ vài tiếng nói ra hiện tại song phương trên cơ bản đều đã đ o à n diện giờ nờ vờ bên này chỉ còn lại có t h ờ t gì không có cái gì giải thích tất yếu ta đi trước cầm chén nước chờ ta trở lại về sau tin tưởng đám người cũng đã phục sinh đến lúc đó ta lại giải thích câu nói này nói xong la nhất minh qua loa rời sân lưu lại quảng trạch nguyên một người đông đảo người xem cũng không có đoán trách la nhất minh bởi vì hắn nói là sự thật hiện tại song phương nên cũng tại câu t h ô n g lấy trận này b ằ n chiến về sau vận doanh hình thức ngay tại la nhất minh bên này muốn trở lại mình ghế bình luận thời điểm hắn lại phát hiện rng cùng ig hai tên huấn luyện viên rồi rít đi tới trước mặt mình la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi mình cùng cái này hai tên huấn luyện viên không có bất kỳ cái gì liên quan a la nhất minh cũng là đối trước mặt hai cái này huấn luyện viên nói đến hai vị các ngươi tới tìm ta có dạng gì sự tình sao hai tên huấn luyện viên cũng là mặt mo đỏ hửng la nhất minh nói chuyện có chút quá cai nghiện bọn hắn cũng là nghĩ mang la nhất minh đi vào một bên bởi vì bọn họ có việc muốn nhờ hai tên huấn luyện viên cũng là nói ra ngài có thể hay không đi đầu cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận một cái chương hai trăm chín mươi lăm bất ngờ quá ngoại ý m ớ n câu từ đặt trước chương hai trăm chín mươi lăm bất ngờ quá ngoại ý m ớ n câu từ đặt trước chúng ta cũng có chút xuất phát từ tâm can lời nói muốn cùng ngài nói la nhất minh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nhưng hắn vẫn là ra sức nhẹ gật đầu đã đông đảo huấn luyện viên muốn theo mình câu thông mình cũng hẳn là cho cái này hai tên huấn luyện viên bề mặt la nhất minh bên này cũng là đối hai vị huấn luyện viên nói đến các ngươi đều là khác biệt chiến đội huấn luyện viên các ngươi thật muốn cùng nhau cùng ta câu thông sao không cần tránh hiểm nghi sao hai tên huấn luyện viên cũng là ha ha phá lên cười hoàn toàn không cần la nhất minh cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy bọn hắn cũng là v ớ t la nhất minh bả vai về sau đ ố i hắn nói ra chúng ta bên này muốn cân nhắc sự t ì n h là liên quan đến ải cho nên chúng ta không cần tránh hiểm nghi sau khi nói xong bọn hắn cũng là đem la nhất minh dẫn tới một bên la nhất minh nhìn thấy ánh mắt của mọi người về sau hắn cũng là có một ít kinh hồn táng đảm hai người kia tìm mình rốt cuộc muốn làm gì đây la nhất minh có một chút bất đắc dĩ hiện tại la nhất minh cũng là đột nhiên đi vào hắn cũng trơ mắt nhìn trước mặt những người này cũng lựa trọng tâm trường đối bọn hắn nói ra chư vị ta bên này chân thực ý nghĩ tin tưởng các ngươi cũng đã biết ta chỉ muốn yên lặng tiến hành giải thích ta hy vọng chư vị không nên làm có ta hai tên huấn luyện viên cũng là cùng kêu lên âm thanh nói cho la nhất minh bọn hắn muốn để la nhất minh theo bọn hắn cũng muốn cùng nhau nghiên cứu một chút chiến đội chiến thuật muốn thuê la nhất minh trở thành chiến thuật của bọn hắn phân tích chuyên gia la nhất minh nghe được về sau cũng là hoảng hốt vô cùng để cho mình trở thành chiến thuật phân tích sự thật có thể đi sao nhưng la nhất minh cho tới bây giờ liền không có phương diện này ý nghĩ la nhất minh bên này cũng muốn luyện chuyển cự tuyệt trước mặt hai người kia lại cười lạnh một tiếng về sau l ớ n tiếng đối la nhất minh nói đến ngài trước không cần cự tuyệt ngài vẫn là suy nghĩ kỹ c à n g a chúng ta bên này cũng có thể cho ngài cơ hội nói xong câu đó bọn hắn cũng là chờ đợi la nhất minh bên này ý nghĩ nhưng mà quảng trạch nguyên bên kia cũng phát hiện la nhất minh nói uống nước nhưng chậm chạp chưa có trở về đến cùng muốn đi làm cái gì đâu nội tâm của hắn có một k i a bối rối theo sát trương hắn duy nhất ý nghĩ liền là tự mình tìm tới la nhất minh hắn cũng là đột nhiên sau khi đứng lên c h ơ mắt ngắm nhìn một phía cũng cầm m ị p rổ phượt lên đối đông đảo khán giả nói ra chư vị các ngươi cũng chờ một c h ú t lát ta bên này cũng có một chút sự t ì n h phải xử lý câu nói này nói xong những người ở trước mắt có một ít tinh hồn tán đảm quản trạch nguyên nếu là cũng rời đi cái kia chẳng phải không ai cùng bọn hắn tiến hành giải thích bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trận đấu này đông đảo người xem cũng đối với quản trạch nguyên nói đến ngài có thể nào rời đi la nhất minh một người rời đi là có thể câu nói này sau khi nói xong trước mặt quản trạch nguyên cũng là nói cho đông đảo người xem mình là muốn đem la nhất mình cho tìm trở về hắn hy vọng những n à y người xem cho mình một chút thời gian ngược lại song phương đều là tại bình ổn phát dục h í n h mình nói chuyện c ũ n g không nói lời nào đều không phải là đặc biệt trọng yếu hắn đem chính mình bên này ý nghĩ nói ra đông đảo người xem nghe được về sau cũng là thở dài một hơi cũng công nhận quản trạch nguyên đã hắn muốn đích thân đi tìm vậy mình bên này liền cho hắn cơ hội như vậy liền có thể trước mắt quản trạch nguyên cũng là ngờ không ngừng b ó liền rời đi nơi này bất quá la nhất minh bên kia cũng là nói cho giờ ngờ cùng ý g hai tên huấn luyện viên phía bên mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa tái xuất tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đi đảm nhiệm bất kỳ chiến thuật chỉ đạo vạn nhất cuối cùng bọn hắn song phương tại anh hùng liên minh toàn cầu tranh tài phía trên gặp la nhất minh phải chăng muốn hạ thủ lưu tình đ â u hắn cũng là nghĩ đến cái phương hướng này cũng đối với trước mặt hai người kia nói ra các ngươi cũng có thể cảm giác ra ta hiện tại do dự cho nên ta là muốn cự tuyến hai vị ta cũng hy vọng hai vị ở chỗ này có thể minh m ạ n h câu nói này sau khi nói xong trước mắt hai người kia cũng là có chút kinh hồn tám đảm không nghĩ tới la nhất minh như thế quả quyết c ự tuyệt hắn chẳng lẽ liền không suy tính một chút sao có thể khi chiến thuật chỉ đạo đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình hai tên huấn luyện viên còn muốn thuyết phục một cái la nhất minh bọn hắn ở chỗ này cũng là d ơ lên đầu của mình r ồ i d í t c h ầ m c h ầ m vào trước mặt la nhất minh rồi nói ra ngài bên này đến cùng là thế nào nghĩ ta hy vọng ngài có thể nói rõ la nhất minh lại mờ mịt vô cùng chính mình nói không rõ ràng l à m sao mình bây giờ liền là không nghĩ đáp ứng hắn cũng đập hai tên huấn luyện viên bà bay lúc này q u ả n trạch nguyên lại hoảng hốt đến nơi này nàng cũng phát hiện la nhất minh vậy mà tại cùng giờ ng còn có ig bên này huấn luyện viên tại câu thông hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao vì cái gì la nhất minh muốn cùng huấn luyện viên nói chuyện đâu hắn cũng là bước nhanh đi hướng la nhất minh đối cái này hắn nói đến ngài không cưới nói ngài vì sao muốn ở chỗ này lấy chẳng lẽ nơi này so giải thích quan trọng hơn không thành la nhất minh nghe tiếng b a y đầu phát hiện quản trạch muốn đến chính hắn liền là m u ố n uống miếng nước không nghĩ tới bị cái này hai tên huấn luyện viên cho ngăn ở nơi này hiện tại hắn cũng gấp cần một người đến cứu vớt mình hắn liền có thể thuận lợi rời đi bởi vì quản trạch nguyên ở chỗ này có thể giúp mình hòa giải hắn cũng là nhìn xem quản trạch nguyên cũng nhìn xem mình sau lưng hai người kia nói đến hai vị huấn luyện viên các ngươi cũng nhìn thấy quản trạch nguyên đều tới tìm ta ta bên này thật sự có nóng này sự tỉnh cho nên ta nhất định phải rời đi trước mặt hai người kia nghe được về sau trong lòng cũng là có một tia xoắn suýt bọn hắn nếu là thật thả l a nhất minh rời đi liền sẽ sau sẽ cả đời dù sao l a nhất minh bên này là tương đương có năng lực hoàn toàn có thể đem cái này trò chơi tiết tấu còn có chiến thuật cho không chế đúng chỗ hắn hiện tại cũng là lẩm bẩm ở môi của mình hai tên huấn luyện viên còn muốn lại dễ dụa một cái cái này hai tên huấn luyện viên trực tiếp liền ngăn trở la nhất minh đường đi đem hắn cho vây ở nơi này đối la nhất minh nói ra chúng ta bên này thật sự có sự tình m u ố n cùng ngài đi nói hy vọng ngài có thể lý giải một cái quản g trạch nguyên ngươi đi đầu trở về như thế nào quản g trạch nguyên cũng không có ngờ tới hai cái này huấn luyện viên nhìn thấy mình về sau còn muốn đem la nhất minh lựu tại nơi này chương hai trăm chín mươi sáu không hiểu được ý g ở thế nào mạnh như vậy câu từ đặt trước chương hai trăm chín mươi sáu không hiểu được ý g ở thế nào mạnh như vậy câu từ đặt trước hắn trong lúc nhất thời có chút n h ẹ lời hắn nhìn xem la nhất minh lại nhìn phía sau những cái kia người xem hắn biết mình không thể ở chỗ này dừng lại quá nhiều thời gian dù sao những cái kia người xem còn đang chờ đợi mình giải thích đâu hắn quay đầu nhìn về phía la nhất minh về sau cũng đối với hắn nói ra ngài bên này đến cùng là thế nào nghĩ la nhất minh cũng là ngửa mặt lên trời thở dài hắn là không muốn cùng những người này câu thông có thể dựa theo hiện tại cái này quá trình coi như hắn không nghĩ hai người kia cũng nhất định phải đem chính mình lưu tại nơi này hắn để quản trạch nguyên rời đi trước a mình khẳng định là có thể giải quyết việc này quản trạch nguyên sau khi nghe được cũng ngửa không ngừng vó rời khỏi nơi này đang quản g trạch nguyên rời đi về sau la nhất minh cũng là n ế t lên chân b ắ t chéo cũng làm cho trước mặt hai người kia giải thích rõ ràng mình không muốn đi hai người bọn họ chiến đội chẳng lẽ có sai sao lại nói hắn đi vậy chỉ có thể đi một cái chiến đội a hiện tại la nhất minh cũng là nghĩ nhìn xem hai vị là như thế nào giải thích hai người kia cũng không có ngờ tới la nhất minh vậy mà lại đem khó như vậy để vứt cho bọn hắn trước mắt hai người kia cũng là suy tư rất lâu sau đó trực tiếp liền đối trước mặt la nhất minh nói đến chỉ cần ngài có thể đáp ứng chúng ta hết thể đều không phải là vấn đề coi như hai chúng ta chỉ chiến đội cùng hưởng tài nguyên thì phải làm thế nào đây đâu la nhất minh là thật không nghĩ tới hai tên huấn luyện viên vậy mà lại đem lời nói đến đây cái phân thượng thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể đáp ứng một khi hắn đáp ứng lời nói liền sẽ đối với mình tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng với lại thanh danh của mình cũng sẽ rất x u ố n g ngàn trượng hắn bên này trực tiếp liền đối hai người nói ra tha thứ ta bất lực lúc này chủ sự phương bên này người cũng là thấy được quản t r ạ n h nguyên mình một mình trở về la nhất minh đến cùng ở nơi nào đâu bọn hắn cũng là có chút bối rối trước mặt chủ s ự phương còn tưởng rằng la nhất minh lâm trận đáo thoát đâu bọn hắn rồi rít nhìn về phía quản trạch nguyên về sau cũng là thấp giọng đối hắn nói đến la nhất minh đi nơi nào vì cái gì chúng ta chậm chạp không có nhìn thấy đâu nói xong câu đó trước mắt cái này quản trạch nguyên cũng nói cho chủ s ự phương những người này la nhất minh bị rng còn có ig bên kia huấn luyện viên cho có lên chủ s ự phương người nếu là nguyện ý đi tìm la nhất minh vậy liền tự mình đi tìm kiếm không nguyện ý lời nói hắn bên này cũng sẽ không cất cầu hắn cũng là đem những lời này như thật nói ra trước mặt chủ sư phương trong lòng cũng là vạn phần t r ư n kinh không nghĩ tới những người này vậy mà lại tự mình đi tìm kiếm la nhất minh xem ra bọn hắn cũng là cần ra mặt ngăn lại một cái bọn hắn ngựa không ngừng vó rời khỏi nơi này về sau cũng tìm được la nhất minh cùng hai tên huấn luyện viên bọn hắn đối cái này hai tên huấn luyện viên nói đến không biết các ngươi đem la nhất minh hô đến nơi này có sự t ì n h gì muốn nói la nhất minh hiện tại cũng là muốn trợ giúp chúng ta tiến hành giải thích bạn nhất trong trò chơi xuất hiện vấn đề gì hoặc là đông đảo người xem b ắ n trách chúng ta chủ sự phương lại nên làm như thế nào đâu nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng là rối rít nhìn về phía chủ sự phương la nhất minh tựa như là thấy được cứu tinh bình thường nàng tranh thủ thời gian chủ sự phương bên này nhất định có thể đem mình nghĩ cách cứu viện ra ngoài hiện tại la nhất minh cũng đối với hai tên huấn luyện viên nói đến nếu không có sự t ì n h khác ta cũng rời đi nơi này không biết hai vị huấn luyện viên nghĩ như thế nào cái này hai tên huấn luyện viên nghe được về sau trong lòng cũng là có một chút khẩn trương la nhất minh nói ra loại này đường hoàng lời nói bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì bọn hắn cũng là hít sâu một hơi ở chỗ này cũng là nhìn xem la nhất minh chủ sự phương thuận lợi liền đem la nhất minh mang đi la nhất minh ở một bên cũng là cảm kích những người này đối chủ sự phương nói ra nếu là không có lời của ngài t a bên này cũng là không thể rời đi thật cảm tạ chư vị chủ sự phương người phụ trách cũng làm cho la nhất minh yên tâm bọn hắn đã tốn tiền thuê la nhất minh giải thích vậy sẽ phải để la nhất minh một mực lưu tại ghế bình luận bên trên mặc kệ bất luận kẻ nào tìm đến la nhất minh bọn họ đều là không thả la nhất minh cũng nên ngang liền đi tới một bên nhưng mà lúc này hai tên huấn luyện viên cũng hai mặt nhìn nhau bọn hắn liền không cách nào làm cho la nhất minh đi vào bọn hắn chiến đội khi chiến thuật chỉ đạo đây là để hai người t r ă m mối vẫn không có kết giải hiện tại la nhất minh về tới giải thích trên đài về sau hắn cũng đối lấy đông đảo người xem nói ra tin tưởng người xem các bằng h ư u cũng chờ ta đã lâu a ta hiện tại cũng đã về tới nơi này chư vị cũng cắt chớ lo lắng trước đó cũng là bởi vì một chút tiểu nhân nhạc đệm ta mới có thể rời đi khán giả nghe được la nhất minh lời nói bọn hắn cũng là nhảy cấm hoan hô bọn hắn rốt cục chờ đến la nhất minh đến bọn hắn trước đó vẫn luôn đang x o a n suýt la nhất minh đến cùng đi nơi nào không nghĩ tới la nhất minh còn có thể trở về đám người cũng là để la nhất minh nhìn một chút hiện tại nhịp điệu thi đấu hắn l ạ như thế nào đối đãi cả chàng tranh tài la nhất minh cũng là n g ẩ n đầu để mắt tới gng cùng ig chiến đội bên này hắn phát hiện cái này hai cái chiến đội hiện tại có khả năng phát huy ra thế lực là phi thường cường đại với lại hai cái chiến đội tiết tấu đều cực kỳ tốt gng bên này đã chiếm cứ thượng phong nhất là ma lạc mlxg ở ờ i cùng uzi hai người bọn họ trang bị hiện tại vô cùng xa hoa vấn đều đã ra mình ba kiện xáo trang ngay cả vô tận đều làm được đây cũng là bởi vì một thanh năm rét duyên cứ la nhất minh đối tất cả khán giả nói ra theo ta hiện tại suy đoán gng bên này hẳn là có 50 năm chắc có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi nhưng ta vẫn là tin tưởng đúng chắc ig bên này sẽ lấy được thắng lợi bọn hắn sẽ nghịch thiên lập bản chỉ có tại hậu kỳ các ngươi tài năng nhìn thấy ig chi này chiến đội chỗ cường đại trước mặt những n à y khán giả cũng c h ă m mối vẫn không có cách giải la nhất minh cứ như vậy xem trọng ig chiến đội sao vì cái gì gng dành trước hơn 6.000 kinh tế vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì đâu hiện tại những n à y khán giả cũng là nhỏ giọng nói thầm ở chỗ này đối la nhất minh nói ra ngài nói cho ta biết một cái ý gờ chiến đội đến cùng có cái gì chỗ c ư ờ n g đại có thể làm cho ngài như thế tâm tâm nhiệm n h i ệ m ngài nếu nói không rõ lắm chúng ta lại như thế nào có thể tin tưởng ngài đâu la nhất minh cũng là nói cho đám người ý gờ chiến đội bên này tại hậu kỳ tiết đấu còn có ngược gió lật bàn phía trên là phi thường tử thâm câu h ư ơ n tư đặt trước chương hai trăm chín mươi bảy ý gờ thật có lỗi sư thừa minh ca câu tư đặt, đặt trước với lại cho tới bây giờ liền không có thất bại qua chỉ cần không có kéo đến mười ngàn kinh tế bọn hắn liền có thể ngược gió lật bàn đã đ á m người không tin la nhất minh bên này liền có thể cùng những người ở trước mắt đánh cược ig chiến đội khẳng định có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi mặc kệ những người này tin hay không la nhất minh đều có lòng tin la nhất minh cũng là trực tiếp liền đem ánh mắt coi trọng màn hình lớn hiện tại quản trạch nguyên cũng tiếp tục quan sát bất quá quản trạch nguyên đối với la nhất minh lời nói hắn nhưng cũng không dám gật b ừ a vạn nhất không có ngược gió lật bản thành công đâu la nhất minh chẳng phải là ba ba đánh mặt hắn bên này cũng làm cho la nhất minh chú ý một chút bất quá g g cùng ig bên này chiến đấu cũng là lại một lần nữa mở ra song phương đều tại phổ thông chuẩn bị tiến công đối phương g n g bên này màn phật cũng đã r ụ t dịch b ấ t quá lúc này ma lạt m l ợ í c g bên này cảm giác người đá nếu là hiện tại xuất thủ cơ hội của bọn hắn sẽ phi thường ít nếu là lại kéo dài một đoạn thời gian xuất thủ cơ hội của bọn hắn có lẽ sẽ thật to gia tăng ma lạt m l ợ í c g cũng đối với người đá nói ra chứ không cần lập đoàn chúng ta đi trước đem đối diện giá khu cho chiếm lĩnh một lần về sau ngươi lại tiến hành lập đoàn cảm giác như thế nào trước mắt người đá nghe được câu này hắn cũng có một chút ngạc nhiên đây chính là lập đoàn tốt thời gian trực tiếp đem đối diện cao điểm cho đánh bỡ sau đó bọn hắn liền có thể dễ dàng lấy được bản trận đấu thắng lợi nếu là tiếp tục tiến vào giã khu lời nói bọn hắn liền sẽ cực lớn kéo dài thời gian người đá cũng là đem chính mình suy nghĩ trong lòng nói ra bất quá trước mắt ma lạt mờ lợi í c gờ cho rằng bây giờ không phải là tiến công tốt thời gian ma lạt mờ lợi í c gờ cũng là ngửa mặt lên trời thở dài trực tiếp đem chính mình suy nghĩ sở nộ nói là cực kỳ thấu triệt hiện tại không chỉ là ma lạt mờ lợi í c gờ liền ngay cả xạ thủ đều như vậy cho rằng vẫn là đi đầu đi giã khu vơ vét một vòng a giã khu nếu là toàn bộ đều lục x o á t xong bọn hắn lại tiến công cũng theo đó không muộn hiện tại xạ thủ nên ngang liền đi tiến vào bọn hắn bên này giã khu người đá nghĩ thoáng đoàn tâm cũng là thời gian dần trôi qua t i ế u mất đã tất cả mọi người nói như vậy mình cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia hắn liền an tâm chờ đợi liền có thể ngược lại hắn nghe ma lạt mờ l ít g còn có xạ thủ v à n bên này không để cho mình tiến công hắn liền không tiến công lúc này ig chiến đội bên này cũng phát hiện mình đỏ xanh b uff toàn bộ cũng bị mất với lại tự mình g ã khu cũng đã luôn hãm bọn hắn nhất định phải suy nghĩ một cái như thế nào mới có thể đủ kết thúc trận chiến đấu này trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng là nghị luận ở mỹ nhưng lúc này la nhất minh cũng là người được một tia âm như khí t ứ c hắn cảm giác ma lạc mlg bên này là tại n g ệ đại t r i ề u hắn không nói lời nào hắn muốn tiếp tục quan sát nhưng mà ma lạc mlg cũng là tiêu ký một cái bụi cỏ để mọi người tại nơi này ẩn tàng quảng trạch nguyên ở một bên cũng là nhỏ giọng nói thầm lấy hắn cảm giác la nhất minh là không hiểu được giờ ng cùng ý g trận đấu này theo đạo lý mà nói lời nói dù gì bên này bệnh còn có bọn hắn chiến đội mặt、phải. khẳng định có thể ngăn cơn s ó n g d ữ lại giả thuyết đánh giá xỉ v a n nạ cũng hoàn toàn có tư cách có thể chống lại ý g chiến đội bên này nhưng bây giờ ý g chiến đội cũng là suy tư thật lâu bọn hắn nhìn xem tự mình chỉ sợ ta nạ còn có rẻ cũng là đang suy tư bởi vì thực lực của những người này là phi thường c ư ờ n g đại nhưng bọn hắn không nhìn thấy ủ di đám người tung tích với lại giờ n g tất cả mọi người toàn bộ đều biến mất tại trong tầm mắt bọn hắn phải chăng đang đánh bại dòng nạ sau đâu ý g là không biết hiện tại ý g chiến đội bên này cũng tiến hành nghiên cứu thảo luận đông đảo người xem cũng là rối rít hỏi đến la nhất mình nếu nói trước mặt những người này tiến hành đoàn chiến lợi nói con nào chiến đội tỷ số thắng tương đối lớn một chút đâu với lại rng bên này có thể đạt được hay không bạn rồng nạt họ những n à y người xem đều đã phát hiện rng chiến đội đem bạn rồng nạt họ cho k h ô n g chế với lại bốn phương tám hướng toàn bộ đều là tầm mắt hiện tại la nhất minh cũng là thở dài loại chuyện này có thể nào hỏi thăm mình đâu hắn phạm là có thể nghĩ rõ ràng lời nói hắn cũng sẽ không ở chỗ này xoắn suýt hắn cũng là gãi đầu của mình trong lòng cũng là vô cùng m ở mịt lúc này la nhất minh cũng muốn để quản trạch nguyên nói một chút nhưng mà quản g trạch nguyên lại hí ngược đối với la nhất minh nói ra đông đảo người xem hỏi thăm chính là ngài ta nói chuyện giống kiểu gì vẫn là bởi ngài đến tự mình trả lời một cái đi la nhất minh nghe được về sau hắn cũng là vô cùng cảm khái la nhất minh nói cho trước mắt đông đảo người xem hắn cho rằng bạn rồng nạt họ rờ nờ g chiến đội có thể lấy được thắng lợi nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói rờ nờ g chiến đội bên này có thể trực tiếp thoái thác đối diện thủy tinh nhưng mà đông đảo người xem lại muốn d è m pha la nhất minh bởi vì lúc trước hắn nói là ig có thể lấy được thắng lợi vì cái gì hiện tại lại thay đổi ở đâu la nhất minh đang nghe lời của mọi người về sau nội tâm của hắn cũng cực kỳ phẫn nộ cùng im lặng la nhất minh cũng là âm vang mạnh mẽ nói chư vị ta vẫn là cái quan điểm k ê u ig khẳng định có thể lấy được thắng lợi nhưng là bọn hắn như thế nào lật bàn ta là suy đoán không ra được các ngươi trước hãy chờ xem zng sẽ có được bạ rồng nạt họ trước mặt những người này nghe được về sau cũng là nhìn mình lom lom con mắt la nhất minh lời này làm sao có chút làm trò bí hiền đâu đến cùng là zng có thể được đến thắng lợi vẫn là ig có thể được đến thắng lợi hiện tại liền ngay cả la nhất minh đều không có một cái chính xác phỏng đoán sao đám người cũng là một chán dấu chấm hỏi la nhất minh bên này cũng là nhìn trước mắt những người này về sau cũng là rối rít lắc đầu hắn cũng trực tiếp liền đem ánh mắt khóa chặt tại trên màn hình lớn hắn không muốn cùng những người này lãng phí thời gian quảng trạch nguyên nhìn bên này đến la nhất minh bộ dáng về sau hắn cũng là đi theo la nhất minh cùng một chỗ chằm chằm vào trước mắt màn hình lớn lúc này u z i phát hiện ý g bên này đã tiến vào giã khu u z i lá là hướng về phía ma lạt mở lỡ ít g trao đổi vài câu cũng nhìn xem tự mình mặn phép nếu nói nếu nói mặn phát hiện tại mở ra đại chiều có thể khống chế đến đối diện mấy người bọn h ắ n dạng này đoàn chiến liền có thể lấy được chân chính thắng lợi u gì đối ma lạc mờ lxg còn có tự mình bên trên chỉ nói đến hai vị lập đoàn cũng liền cần nhìn các ngươi hai cái ta ý nghĩ liền là xỉ vạn nạ bên này trực tiếp nào h đối diện chương 298, t r c i đưa nhưng ig thắng cầu từ đặt trước chương 298, t r c i đưa nhưng ig thắng cầu từ đặt trước đem đối diện đưa đến cùng một chỗ về sau lại để cho m ạ n p h á c h mở ra đại chiều trực tiếp đem đối diện năm người chém giết các ngươi cảm giác như thế nào những người ở trước mắt nghe được về sau cũng là không dám tin còn có thể như thế đi đánh đoàn chính là nhất minh mình thật sự có thể đổi theo chuyển vận sao với lại thợ dịch bên này thật có thể bảo vệ được v ư n sao lại giả thuyết dạ gì là có hay không có thể đánh ra tất cả kỹ năng đến hắn có thể hay không giống bên trên một thanh đoàn chiến một dạng bị dẹp trực tiếp chém giết đâu những ý nghĩ này cũng là từ đám người não hải bên trong hiện lên đi ra ma lạc mờ l ít vờ cũng là nhỏ giọng hỏi thăm vài câu u gì cũng là vỗ vô những người này b ả vai nói đến các ngươi cũng không cần lại xoắn suýt cái gì tin tưởng ta à. không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn. sau khi nói xong u dí bên này cũng là chờ lấy mạn phải cùng xỉ、sì、vã nạ lập đoàn a dí bên này cũng chờ không thể chờ đợi chỉ cần hắn có thể nhìn thấy đối diện trung đan hoặc là bên đường hắn liền có thể đủ đem hai người kia cho cắt chết với lại đối diện ngạo chi săn đuổi người cùng ái lũy ạ cũng không có như vậy cao tổn thương lúc này ig chiến đội bên này cân nhắc liên tục về sau cũng là cái dám điên chạy tới tự mình đỏ bờ uff giá khu muốn nhìn một chút bạn rồng nạt họ có hay không bị r n g bên này tiến công hiện tại la nhất minh cũng là nhìn xem trên màn hình lớn trắng cảnh đối tượng mình đông đảo người xem nói ra các ngươi cũng nhìn thấy a trận này đoàn chiến lập tức liền muốn hết sức căng thẳng chư vị ở chỗ này an tâm chờ đợi ta đến lúc đó cũng sẽ cùng quản trạch nguyên tiến hành giải thích khán giả là có chút mờ mịt bọn hắn ở chỗ này cũng là đang chất vấn lấy la nhất minh nhưng trong lòng cũng có một tia x o a n s u ý đám người trực tiếp liền hỏi thăm la nhất minh trận này đoàn chiến mở ra về sau có phải hay không bạ rồng nạt họ liền có thể phân ra thắng bại la nhất minh gật gật đầu nhưng mà ig bên này h ả i lì a cũng là mặt g ò xét bụi cỏ a dì nhìn thấy về sau d ạ dỗ mình é、e、kỹ năng còn có quy kỹ năng cùng v ớ i đúc kỹ năng trực tiếp liền đem đào không có đánh cho tàn p h ế làm xong chuyện này về sau trước mắt xì、sì、v à n nạ cũng là mở ra mình đại chiêu trực tiếp liền đem ý g chiến đội năm người cho nhào tới cùng một chỗ mặt tay mắt lanh lệ dao ra mình đại c h i ê u đem đối diện năm người cho đánh bay ý g chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn thấy về sau cũng là không thể tin được giờ n g bên này làm sao lại âm tại cái này trong đuổi cỏ đâu bọn hắn nhớ kỹ cái này đuổi c ọ là có tầm mắt vì sao tầm mắt biến mất trọng yếu nhất liền là vì cái gì bọn hắn năm cái sẽ bị đánh bay đâu nhưng mà xạ thủ trịt sở tạ nạ cũng không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp liền mở ra nước của mình bạc loan nao cũng qua loa rời đi hiện trường bởi vì thủy ngân loan nao có thể giải trừ đánh bay hiệu quả hắn cũng giao ra mình đại chiêu đem giờ ngờ chiến đội bên này mạn vật cho đánh ra si vã nạ nhìn bên này đến trịt sở tạ nạ vậy mà giải trừ k h ô n g chế hắn giao ra mình é kỹ năng đánh vào trịt sở tạ nạ trên thân đưa nó giảm tốc độ t h u ậ t tiện giao ra virus kỹ năng r a tốc công kích tới trước mặt trịt sở tạ nạ lúc này la nhất minh cũng là vỗ bàn một cái về sau cắn chặt răng của mình quan cũng chằm chằm vào đông đảo người xem hắn phát hiện những này người xem nhìn trực tiếp vô cùng tận hứng với lại vô cùng chăm chú la nhất minh trong lúc nhất thời không muốn đánh đoạn bọn hắn nhưng quảng trạch nguyên một cúng họng đem tất cả người xem kéo về đến hiện thực quảng trạch nguyên cũng là nói ra để cho chúng ta đến xem la nhất minh là như thế nào giải thích như thế nào đối đại trận đấu này a đông đảo khán giả sau khi nghe được cũng nao nhao dựng lên lỗ t a i la nhất minh cũng là chỉ vào chỉ sợ tạ nạ nói ra chúng ta kết luận giờ ngờ chiến đội bên này chỉ cần đem chỉ sợ tạ nạ giải quyết hết vậy bọn hắn cầm tới bạ rồng n ạ họ cũng chính là nước chạy thành sông sự tỉnh sau khi nói xong người xem lại cười lạnh một tiếng la nhất minh nói cùng không nói giống như đối với bản trận đấu không có cái gì ảnh hưởng bọn hắn cũng có thể nhìn ra dạng này thế cục rồi rít ở chỗ này nạo h báng la nhất minh ngài cũng không cần cùng chúng ta nói nhiều như vậy chúng ta bây giờ vẫn có thể thấy rõ câu nói này sau khi nói xong la nhất minh nội tâm cũng có một k i a do dự bất quá lúc này la nhất minh cũng phát hiện một vấn đề cái k i a chính là trước mắt đủ gì vậy mà không có mở ra đại chiêu cũng không có đánh tổn thương lúc này chẳng lẽ không phải v ẫ n đánh tổn thương thời cơ tốt nhất sao vì sao hắn còn bất động đâu vậy bên, bên này lợi dụng lấy mình quy kỹ năng trực tiếp liền lăn đến đối diện á i lì ạ bên cạnh đối ái lì ạ phát khởi tiến công hiện tại ái lì ạ cũng là đầy đầu túi dấu chấm hỏi vì sao không đi tiến công chỉ sở tan ạ muốn tiên tiến công hắn đâu chẳng lẽ ưu ti đã biết hắn đối với vần uy hiếp không thành hiện tại t h ở dịch cũng là giao ra mình ép kỹ năng đem đối diện á i lì ạ cho giảm tốc độ dưới thuận tiện giao ra quy kỹ năng cưỡng ép k h ô n g chế á i lì ạ vậy bên này nhanh chóng tiến công hoàn tất về sau đánh ra hơn ba mươi lần đòn công kích bình thường mới đưa ai lì ạ cho chép chết cái này nếu không phải tốc độ đánh nhanh lời nói hơn ba mươi tuổi đòn công kích bình thường đều đủ đánh một phút đồng hồ. lúc này g n g chiến đội ma lạc mở lưỡi v cũng đuổi theo đối diện chỉ sợ tạ nạ tiến công. bất quá lệ ổ nạ bên này cũng là thoát khỏi khống chế. hắn trực tiếp liền đem mình e kỹ năng, cùng b i kỹ năng cho thả ra xuống dưới. cũng là qua loa bóp lại phía bên mình đại chiêu. khi hắn làm xong cái này một loạt thao tác về sau, ánh mắt của hắn cũng là xuất hiện đã lâu tiêu dung. bởi vì xì vạ nạ đã bị khống chế tại nơi này, chỉ sợ tạ nạ rốt cục có thể trở tay đi tiến công. chỉ sợ tạ nạ giao ra e kỹ năng về sau. cũng là đ i ê n cùng lợi dụng lấy quy kỹ năng tại tiến công lấy đối phương hắn cũng là can đảm cẩn trọng dùng vê đúc kỹ năng n à y lên s i v a n nạ mặc dù nói ra phản giáp cũng ra ma kháng nhưng hắn tại chỉ sợ tạ nạ trước mặt tựa như là giấy một dạng có lẽ là bởi vì chỉ sợ tạ nạ tổn thương quá cao hiện nay cái này chỉ sợ tạ nạ đánh ra mình sau cùng một lần bình á về sau s i v a n nạ cũng là bỏ mình tại nơi này la nhất minh chiến đội bên này chết cái s i v a n nạ ý gờ chiến đội bên này chết cái bên trên đơn đ à o phong ý chí chương hai trăm chín mươi chín có thể cất đoạt là chúng ta duy nhất câu tư đặt trước chương hai trăm chín mươi chín có thể cướp đoạt là chúng ta duy nhất câu tư đặt trước kỳ thật nói thế nào la nhất minh bên này đều không lỗ bởi vì sỉ vạn nạ không có thương hại đạ sỉ vạn nạ đã đem đoàn chiến cho mở ra vậy liền không còn tác dụng gì nữa còn lại cũng liền cần nhìn đạ di còn có đủ gì bên này thao tác hiện tại la nhất minh cũng là một chán h ắ t tuyến vì sao mọi người tại nơi này cũng là rối rít lắc đầu trước mắt la nhất minh đối những này người xem nói ra ta hiện tại phi thường không hiểu sỉ vạn nạ sao có thể chết đâu phàm là có một người có thể đi chợ giúp sỉ v ạ nạ lời nói hắn cũng sẽ không chết còn có mạn phách vì cái gì tại nguyên chỗ xử lấy đây chính là mạn phách tiết tấu không thành hiện tại giờ n g cùng ig chiến đội bên này huấn luyện b i ê n cũng là không rõ ràng cho lắm vì cái gì mạn phách chậm chạp bất động đâu nhưng trong sân mạn phách cũng ở nơi đây chửi rủa lấy bởi vì hắn con chuột vậy mà bởi vì vừa mới cái kêu một trận đ o à n chiến trực tiếp liền rơi trên mặt đất với lại không kiểm soát nói cách khác hắn cần đem con chuột lần nữa trên b ả o lúc nào mất khống chế không tốt hết lần này tới lần khác đang đánh đoàn thời điểm mất khống chế hắn ở chỗ này cũng là vô cùng phẫn nộ lúc này t h gì cũng đối với thượng đan mạn p h c h nói ra các chớ lo lắng chúng ta bên này vẫn là ưu thế ngươi hoàn toàn trước tiên có thể chen vào người con chuột bởi vì ngươi bị hậu bọn hắn không đánh nổi ngươi ạ gì bên này thấy thế cũng là lặng lẽ giao ra mình đại chiêu hắn hiện tại đem ánh mắt khóa chặt tại đối diện dẹt trên thân hiện tại đối với hắn cùng mình tổn thương lớn nhất đương nhiên là dẹt chỉ cần đem cái này dẹt giải quyết bọn hắn liền sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n hiện tại la nhất minh bên này cũng là kiên trì suy tư một đoạn thời gian đối đông đảo khán giả nói ra ta kết luận g n g n g chiến đội sẽ chỉ chết một cái xỉ bà nạ những người khác không có khả năng bỏ mình chứ bị có nguyện ý hay không tin tưởng ta đâu đông đảo người xem cũng là không tin tưởng bởi vì la nhất minh gần nhất mấy lần dự đoán đều không phải là đặc biệt chuẩn xác bọn hắn cảm giác lần này cũng sẽ không đặc biệt chuẩn với lại dựa theo g n g chiến đội thế cục bây giờ chỉ cần mình bị đối diện dẹt cho cắt chết vậy bọn hắn nhà liền không có cái gì chủ yếu chuyển vận lại nói vần chậm chạp không ra đại chiêu hắn đang chờ đợi lấy cái gì đâu ý g chiến đội bên này dẹt, cũng là phát hiện vần tung tích hắn cũng nhìn thấy g n g chiến đội trung đan đã gì vậy mà hướng hắn đánh tới chấm đ o á dẹp giao ra mình v ớ đút kỹ năng chuẩn bị thiết mặt p h ó n g thích một bộ kỹ năng sau đó lại giao ra đại chiêu cớ ép đem trước mặt m ì n h cho chép giết nhưng làm hắn mới vừa tới đến bên, bên cạnh thời điểm lại phát hiện đủ gì bóp lại đại chiêu cùng q i kỹ năng đem mình lại lần nữa tiến hành nhận thân hiện tại la nhất minh còn có quản trạch nguyên cùng đông đảo người xem cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ nguyên lai、like、la nhất minh kế hoạch một mực liền là phong bị dẹp xem ra khán giả đều trách toan đủ gì dù sao có thể được xưng là anh hùng liên minh mạnh nhất xạ thủ cũng không phải là có tiếng không có miếng ưu gì thực lực cố nhiên cường đại nhưng là không có một cái nào tốt phụ trợ trợ g ú t coi như hắn thực lực ngập trời hắn cũng chưa chắc có thể lấy được thắng lợi hiện nay cái này la nhất minh cũng là yên lặng nói ra để cho chúng ta ở chỗ này hay chờ xem dựa theo suy đoán của ta giờ nợ g bên này thật sự có thể lưu lại bốn người sau đó cầm một con rồng lớn nhìn xem có thể hay không đẩy lên đối diện cao điểm đông đảo khán giả cũng ra hiệu la nhất minh đừng lại d à y vào khốn khổ bọn hắn muốn tiếp tục quan sát la nhất minh một khi ở chỗ này l à g nhà làm nhằng bọn hắn liền xem không được la nhất minh nghe được về sau cũng là có một chút lúng h ắ n cũng đối lấy quản trạch nguyên ngoái nhìn cười một tiếng hai người song song nhìn về phía màn hình lớn hiện tại dẹt bị làm chính là không thể làm gì với lại trước mặt hắn thợ dịt cũng giao ra mình đại chiêu thợ dịt là một mực đi theo v ừ n mặc kệ v ự n đi tới chỗ nào thợ dịt liền đi tới chỗ đó có thể nói hai người kia là trẻ sinh đôi kết hợp u dị sử dụng b ệ n h cũng là lợi dụng lấy công kích của mình trực tiếp liền đem đối diện dẹt cho đánh cho t a n thế đây là hai lần đòn công kích bình thường cái này nếu là đánh ra tam hoàn lại phát động một cái bạo kích lời nói z chẳng phải là chết đến lúc đó lời nói với liền sẽ lại sáng tạo huy hoàng cùng giai tích dù n ba lần công kích liền đánh chết một cái trung đan cái này nếu là chuyển đi cũng là cảnh nổi tiếng lúc này la nhất minh cũng là gãi gãi đầu của mình hắn nhìn xem màn hình lớn cũng thở dài một hơi bởi vì hắn phát hiện ig chiến đội bên này lập tức liền muốn tổn thất một tên khác đại tướng liền là trước mắt cái này d ẹ t u gì trực tiếp liền đem d ẹ t cho chết giết hiện tại ig chiến đội bên này còn thừa lại ba người đánh giá d ẹ t r a tăng thêm ven đường hai người tổ trị sở tạ nạ cùng lệ ô nạ tại trái lại g ng chiến đội bên này ngoại trừ sỉ vạn ạ bị giết chết những người còn lại toàn bộ đều tại mặc dù nói màn phát trạng thái không thế nào nhưng là m ạ n phải hoàn toàn có thể bằng vào mình hồi máu chậm rãi đem lượng máu cho tăng lên cao hiện tại ig ở bên này duy nhất ý nghĩ liền là rút lui chỉ cần rèn gà không có chết bọn hắn liền có thể lợi dụng rèn gà đến thử nghiệm đ o ạ t một sóng lớn long chỉ sợ ta nạ cùng lệ ô nạ cũng đối với rèn gà nói đến coi như hai người chúng ta đều đã chết ngươi cũng tuyệt đối không thể chết ngươi là chúng ta bên này duy nhất có thể cướp đoạt bạ r ồ n g nạt họ người rèn gà nghe được về sau cũng cực kỳ may mắn không nghĩ tới mình như thế có năng lực còn có thể trợ giúp bọn hắn đến cướp đoạt bạ dòng nạt họ rèn gà đi tới bùi cỏ trực tiếp liền ẩn giấu đi địch không thấy hắn không thấy nếu nói địch nhân tiến vào trong tầm mắt của hắn hắn liền sẽ ở chỗ này đối với địch nhân phát động tiến công nhưng là bây giờ la nhất minh cũng thở dài một hơi bởi vì g n g chiến đội bên này không muốn lại tiếp tục tiến công bọn hắn muốn trực tiếp q u ă n g ra bạ r ồ n g nạt họ nhưng là g n g bên này chết cái đánh giá đối diện đánh giá còn chưa chết la nhất minh cũng đem những lời này nói cho đông đảo người xem hắn hy vọng những n à y người xem thật tốt nhìn một chút chương ba trăm ngươi đoạt bạ r ồ n g nạt họ ai sẽ tin tưởng câu tư đặt trước chương ba trăm ngươi đoạt bạ dòng nạt họ ai sẽ tin tưởng câu tư đặt r h ứ c nhưng mà khán giả lại đối la nhất minh nói đến đã bọn hắn một cái đánh giá không có tử vong cái kia rng bên này vì cái gì bất lực xoay chuyển tình thế đem đánh giá cho chạm người giết chết đâu u gì đối với mình cứ như vậy có tự tin mẹ mình bại không chém giết đánh ra tình hữu g ư ớ i liền lấy rơi đầu này b ạ rồng nạt họ la nhất minh trong lúc nhất thời cũng không giải thích được hắn cho rằng rng làm như vậy liền là có một ít l i ề u thao tác với lại cũng có một chút đánh bạc thành phần nhưng nếu là không làm như vậy lời nói rèn gà không xuất hiện bọn hắn cũng không có khả năng đánh đầu này vạ r ồ n nạt họ đến lúc đó tiết tấu cũng sẽ bị hết kéo lại kéo lúc này quảng trạch nguyên cũng là vì la nhất minh g i à n xếp nói đến chư vị chúng ta ở chỗ này đoán cũng đoán không ra cái gì vẫn là tiếp tục quan sát ta tin tưởng chư vị cũng đều nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ quan sát sau khi nói xong trước mặt những người này cũng là rối rít nhìn về phía màn hình lớn giờ n g chiến đội bên này nội bộ cũng nhanh chóng c â u t h ô n g lấy u gì nói ra ta cho rằng ma lạt m lỡ g tử vong là ảnh hưởng chúng ta cầm tới bạ rồng nạt họ mấu chốt nhưng chúng ta còn cần phải đem cái này bạ rồng nạt họ cầm trong tay chư vị là dạng gì ý nghĩ đâu cùng ta nói một chút ta nếu là chư vị ý nghĩ đáng tin cậy ta tự mình trợ giúp chư vị phụ trợ thợ gì không nói gì thượng đan mạn g phải cũng không có nói chuyện hiện tại ma lạc m ở l ờ i ít v bên này nói cho vũ gì trò chơi đều là liều đi ra bọn hắn nhất định phải có loại kia có can đảm phấn đấu tinh thần cho nên nói vũ gì làm bất kỳ quyết định gì hắn bên này đều là công nhận hắn cũng là đối trước mắt vũ gì nói đến ngươi muốn đánh b ạ r ồ n g n ạ s họ liền đánh không muốn đánh b ạ r ồ n g n ạ s họ lời nói ta bên này cũng không bắt buộc ngươi nên minh bạch ta câu nói này hàm k í c lượng cho nên liền nghe t a tự mình tiến đến tiến công bạn dòng nạt họ xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn ta giúp ngươi chịu trách nhiệm cùng lắm thì chúng ta liền thua trận trận đấu này u z i cũng không có ngờ tới trước mắt người này càng như thế cường đại với lại ma lạc ml ờ ít g ờ càng như thế dám liều la nhất minh cũng là đem ma lạc ml ờ ít gờ v ừ a mới nói câu nói kia trực tiếp liền chuyển đến tranh tài trên này đông đảo người xem nghe được về sau cũng trực tiếp hoan hô nhưng mà lúc này u z i ở chỗ này cũng là đối tượng mình các đội hưu nói đến chư vị ma lạc ml ít vờ lời nói các ngươi đều nghe được a đi thẳng tới đầu này bạn dòng nạt họ a Ta mang n g các người tự mình đi đem bởi vì n hắn đem g nạt hỏ cho đã khiêng sau đó một đoạn thời gian công kích hắn hiện tại nhất định phải rút lui bằng không hắn chết sẽ phi thường thảm mạn vật đang rút lui về sau cũng nói cho uzi bọn người hắn tiến đến giã khu nhìn một chút tầm mắt một khi i gờ chiến đội bên này rẽn gà đến hắn là có thể cái thứ nhất phát hiện u z i nghe được về sau cũng là công nhận câu nói này ngay lúc này trước mặt i gờ chiến đội người cũng là tham khảo chỉ sợ ta nạ cùng lệ ô nạ cũng là đem ánh mắt toàn bộ đều chuyển đến tự mình đánh g i ã rẽn gà trên thân hai người bọn họ cũng là đối rẽn gà nói đến ngài nếu là không tự mình tiến đến cấp đoạt đầu này vạ rồng nạt họ lời nói chúng ta liền sẽ thất bại ngài đến c ũ n g là thế nào nghĩ chúng ta chân thành tha thiết hy vọng ngài có thể giành được đầu này vạ rồng n ạ họ rẽn gà nghe được về sau thân sắc cũng có một chút hoảng hốt hắn ở chỗ này cũng là yên lặng thở dài một hơi trực tiếp liền bật đầu nếu là nếu như vậy vậy thì do mình tự mình đi cấp đoạt đ a r ẹ n gạ cũng là hỏi đến nhà mình b ê n đường hai người tổ một khi mình đem b ạ rồng nạt họ cho cấp đoạt hoàn tất hai người k i a sẽ hay không đi theo mình còn nói là hai người bọn họ ngay tại tự mình trong suối nước ở lại chỉ sợ ta nạ còn có lệ ô na nghe được về sau cũng là do dự bọn hắn nghĩ là mình tại trong suối nước mang theo chỉ có tại trong suối nước mới có thể cam đoan sinh mệnh của mình không nhận bất kỳ xâm phạm bọn hắn cũng là đem câu nói này nói ra nhìn chằm chằm trước mặt dẹn g ạ nói nói n g à i liền mình tự mình tiến đến c ư ớ p đoạt a không cần cân nhắc chúng ta cũng không thể nói chúng ta c ư ớ p đoạt một con rồng lớn toàn quân bị diệt ngay cả một cái bạ dòng nạt họ bờ uff cũng không còn lại a sau khi nói xong dẹn g ạ bên này cũng là nhìn xem cái khác đồng đội hắn phát hiện thượng đan còn có tự mình trung đan đều là ý nghĩ như vậy dẹn g ạ yên lặng nói thầm mấy câu mặc dù vô cùng oán trách nhưng hắn vẫn là n g h ê n ngang đi tới lòng hố phụ cận hắn ở chỗ này cũng là nhìn chòng chọc vào trước mắt g ng bên này cũng điên cuồng tấn công bạ dòng n ạ họ bất quá là nhất minh bên này cũng nhìn xem dẹn gà hắn cũng muốn khiến cái này khán giả xác định một cái Dẹn gà phải chăng có thể đem đầu này b ạ d ồ n g nạt họ cho cấp đoạt khán giả lại rối rít lắc đầu phàm là dẹn gà có thể lựa chọn b ạ d ồ n g nạt họ bọn hắn cũng dám đem mình dưới mông cái này ghế ăn hết bọn hắn cũng là t r e o chọc đối với la nhất minh nói đến ngài cũng đừng ở chỗ này cùng chúng ta nói những này g vô ích chúng ta không tin tưởng trước mặt người này có thể đem b ạ d ồ n g nạt họ cho chém giết cũng không tin tưởng dẹn gà có thể cấp đoạt b ạ d ồ n g nạt họ kỳ thật liền ngay cả la nhất minh chính mình cũng không tin tưởng hắn cũng là mịt cười nhìn xem đám người về sau trực tiếp liền chằm chằm vào màn hình lớn quản trạch nguyên không hiểu la nhất minh cũng không tin tại sao muốn hỏi thăm những n à y người xem la nhất minh cũng nói cho quản trạch nguyên đây chính là vì giải thích bầu không khí vẫn là nhìn cho thật kỹ r ẹ n gà bên này thao tác cá vạn nhất b ạ r ồ n g nạt họ thật rơi xuống ý g chiến đội trong tay đ â u hiện tại r ẹ n gà nhìn bên này đến b ạ r ồ n g nạt họ lượng máu vậy mà tại chậm rãi hạ xuống nói cách khác hắn chỉ có một lần cơ hội hắn trực tiếp liền đem mình đại chiêu cho mở hiện tại ý g chiến đội tất cả mọi người cũng đều là đầy c ó i lòng mong đợi nhìn trước mắt cái này rẽn gà bọn hắn thật hy vọng rẽn gà có thể lấy được lần này thắng lợi có thể đem b ạ r ồ n g nạt họ cho n ắ m trong tay chương ba trăm linh một q u ả n trạch nguyên chi tiết quá nhiều thấy không rõ câu từ đặt trước chương ba trăm linh một q u ả n trạch nguyên chi tiết quá nhiều thấy không rõ câu từ đặt trước mọi người tại nơi này cũng là lơ tiếng đối rèn gà nói nói chúng ta đem tất cả ký thác đều đặt ở trên người của ngươi rèn gà nghe được tự mình chiến đội đám người la lên về sau hắn cũng gắt gao chằm chằm vào trước mắt cái này b ạ r ồ n g nạt họ nhưng mà giờ nờ v chiến đội ma lạt mờ lưỡi b ờ cũng ở tại chỗ bên ngoài đối la nhất mình nói ra ngươi cũng muốn chú ý một chút nhìn xem có thể hay không đem trước mặt cái này rèn gà giải quyết hết u gì sau khi nghe được hắn cũng là trực tiếp liền đem mình thật mắt cho cắm vào lòng hố phụ cận nếu rèn gà muốn c ư ớ p đoạt bạ rồng nát họ thân ảnh của hắn liền sẽ bị mình cho nhìn thấy đến lúc đó lời nói mình liền có thể thuận thuận lợi lợi đem cái này rèn gà giải quyết hết với lại hắn cũng sẽ không c ư ớ p đoạt bạ rồng nát họ nhưng mà phổ thông hạ di cũng là phát hiện rèn gà bóng dáng về sau cười lạnh một tiếng cái này rèn gà nó hoàn toàn có năng lực giải quyết hiện tại hạ di cũng là đối u gì nói đến ngài cứ yên tâm đi đối phó rèn gà còn không cần người xuất thủ ta liền có thể đưa nó giải quyết sau khi nói xong a dĩ bên này cũng là dạy dỗ mình ba cái kỹ năng hắn không có tầm mắt tình mô d ư ớ i thật đúng là đem dẹn gạ cho mệnh t r ù n g cho mê mội cùng mị hoặc tại nơi này Dẹn gạ còn có y gờ đám người cùng la nhất minh cũng là một mặt ngạc nhiên sao lại có thể như thế đây mình tại ẩn thân trạng thái lại bị mị hoặc nhưng mà la nhất minh bên này cũng là lớn tiếng nói chư vị các ngươi thấy được chưa giờ n v ờ chiến đội bên này a dĩ lại có dạng này thao tác cái này khiến ta cũng không nghĩ tới đông đảo người xem nghe được về sau cũng là thật dài thở dài một tiếng k í thô xem ra ý g chiến đội bên này nên là thua la nhất minh cũng không có suy đoán đối bọn hắn cũng là dối d í t đối trước mắt cái này la nhất minh nói ra nếu là như vậy lời nói vậy ngài bên này chẳng phải là cũng thua ngài còn nhớ rõ ngài cùng chúng ta dự đoán là cái gì không ngài dự đoán là ý g chiến đội lấy được thắng lợi la nhất minh trong lúc nhất thời không nói nhưng mà lúc này r n ra trực tiếp liền ngã bỏ mình ma l ạ t mở l ờ i ý g bên này cũng là trong nháy mắt liền hoan hô hắn cũng ở nơi đây đối ưu gì còn có tự mình trung đàn ạ gì nói ra không nghĩ tới chư vị đã vậy còn như thế có năng lực đây cũng là để cho ta tương đương kinh ngạc ưu gì bên này đâu không có quá nhiều giày vò khớp khổ hắn trực tiếp liền phi nước đ ạ i đến ạ gì bên cạnh hắn cũng là đối ạ gì thật to ôm một cái nói cho tự mình đồng đội nếu là không có ạ gì lời nói đầu này v ạ rồng nạt họ sẽ hay không rơi xuống trong tay của mình đều chưa hẳn đâu hiện tại v ạ rồng nạt họ cầm song s o n giờ nờ gờ chiến đội tất cả mọi người cũng là qua loa liền trở về tự mình trong suối nước bọn hắn cũng muốn ra trang bị nhưng mà ý gờ chiến đội tất cả mọi người nhưng trong lòng vô cùng m à mịt bọn hắn cứ như vậy thua bọn hắn cực kỳ lung túng cũng muốn đem trận này trò chơi cho đánh thắng bọn hắn suy tư sau một khoảng thời gian cũng là hoàn toàn như trước đây nhìn xem tự mình chung đan dẹp dẹp bên này cũng cảm nhận được áp lực từ lớn đám người tại sao có thể đem ánh mắt giao cho mình đâu hắn ở chỗ này cũng là đối mặt với những người ở trước mắt cũng là nhỏ giọng hỏi đến mình đợt tiếp theo đoàn chiến bất kể như thế nào hắn sẽ chằm chằm vào ám ảnh liệp thủ đi đánh bọn hắn nếu là có thể đánh chết người khác vậy cái này trận đấu liền có thể lấy được thắng lợi nhưng mà trước mặt những nghề nghiệp này đám tuyệt thủ có chút không tin ý g ợ còn lại bốn tên tuyệt thủ đối dẹp nói ra ngài hiện tại xác định sao một khi ngài không có đem mình cho cắt chết vậy chúng ta liền thua huống hồ đối diện có bạn dòng nasshover uff tại không có thời điểm ngài đều không có cắt chết dẹp hôm nay trung đan vỗ bộ ngực c a m đoan mình nếu nói cắt không chết những người này lời nói hắn liền không xứng ở chỗ này l ấ y hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt những người này đám người nghe được về sau cũng đối với dẹp biểu thị ra cảm kích bọn hắn cũng lựa chọn tin tưởng hiện tại la nhất minh nhìn xem giải thích về sau cũng là thanh thanh mình từng nói lớn tiếng ở chỗ này nói đến chư vị các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy a i g chiến đội bên này cũng tại nghiên cứu thảo luật lấy đoán chừng bọn hắn đợt tiếp theo đoàn chiến liền sẽ phát huy ra hai trăm linh thực lực đến để cho chúng ta nhìn xem bọn hắn có thể hay không lấy được bản trận đấu thắng lợi đông đảo khán giả nghe được về sau cũng là dối dít gật đầu hiện tại những n à y người xem ánh mắt cũng là có chút bối rối bởi vì bọn họ là không hy vọng g n g chiến đội lấy được thắng lợi bọn hắn trước đó đều đã đem ngăn chặn toàn bộ đều đặt ở i g chiến đội trên thân một khi chi này chiến đội t u a bọn hắn c h ấ ngăn chặn những số tiền kết tài chẳng phải là đều sẽ biến mất không thấy gì nữa la nhất minh cũng nhìn trước mắt những người này trực tiếp liền đối bọn hắn nói đến chư vị loại chuyện này đều là có nguy hiểm ta cũng không thể vọng kết luận bất quá giờ n g chiến đội bên này ưu ti còn có ma Lạt l ạ t mở lưới g cũng trực tiếp liền đi tới phổ thông khi bọn hắn đến nơi này về sau bọn hắn cũng là nhìn xem tự mình gần nói đến ngài hiện tại có ý nghĩ gì u di ý nghĩ liền là lập tức tiến đến tiến công bọn hắn có được bạ r ồ n g nạt họ bờ uff hoàn toàn có thể một đợt đối diện nói xong câu đó về sau màn vạch mấy người cũng rối rít đến nơi này ý g bên này rẹn gạ cũng đã phục sinh khi rèn gà phục sinh hoàn tất chuyện làm thứ nhất liền la cầm tự mình đỏ bờ uff hắn đã không muốn đem đỏ bờ uff cho tự mình xạ thủ hắn cảm giác giao cho tự mình xạ thủ cũng không hề dùng c h ỉ sợ tạ nạ căn bản là đánh không ra vốn có tổn thương đến hắn nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt cái này c h ỉ sợ tạ nạ cũng đối với hắn nói ra đỏ liền không cho ngươi c h ỉ sợ tạ nạ yên lặng gật đầu hiện tại l ệ ổ nạ đi theo tại c h ỉ sợ tạ nạ bên cạnh bảo hộ lấy hắn la nhất minh bên này cũng là thấy rõ cả chàng tranh tài quá trình hắn cũng là đối quản trạch nguyên nói đến ngươi cảm giác trận đấu này như thế nào đây quảng trạch nguyên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mình có thể cảm giác ra cái gì la nhất minh thật là cất nhắc mình hắn cũng là phất phất tay chương ba trăm linh hai xuất hiện chuyện cơ t r ủ n g kích thắng lợi câu từ đặc chức chương ba trăm linh hai xuất hiện chuyện cơ t r ủ n g kích thắng lợi câu từ đặc chức mà bây giờ tranh tài cũng là vô cùng cháy bỏng hiện nay hù tị cũng là chậm rãi đi tới đối phương phổ thông cao điểm đến nơi này về sau hắn duy nhất ý nghĩ liền là, là muốn đem cao điểm tháp phòng ngự còn có răng cửa cho hủy đi hắn cũng là đối ma lạc mờ ít g ợ bọn người nói đến chư vị như vậy nhất bác nói xong câu đó về sau hắn liền chuẩn bị lập đoàn nhưng mà xỉ v à n ạ cùng mạn phạch bên này còn không có đội theo đâu vậy liền đã mở ra đại chiêu cùng quy kỹ năng bọn hắn bây giờ nhìn lấy đối phương cũng biết ủ gì là cấp trên bởi vì không lên đầu lời nói tuyệt đối không khả năng dùng nhanh như vậy tốc độ mở ra mình đại chiêu trước mắt mấy người này cũng là rối rít nhìn đối phương lúc này la nhất minh cũng là có một chút do dự bởi vì la nhất minh cảm giác được sao tú di dạng này đường đột đi tiến công khẳng định sẽ đối với trận đấu này có ảnh hưởng quản trạch nguyên trực tiếp liền hỏi đến la nhất minh nếu là hiện tại vẫn chết trận này đoàn chiến rngng chiến đội bên này là không phải liền muốn thua trận t r a n g tài la nhất minh cũng nhẹ gật đầu bởi vì ngoại trừ m ì n h có thương tổn bên ngoài cũng chỉ có ạ gì nhưng là ạ gì tổn thương là kỹ năng thương tổn căn bản cũng không có thể kéo dài chuyển vận hắn ở chỗ này cũng là thật sâu thở dài một tiếng khí thô lúc này la nhất minh cũng là nghĩ cực kỳ lâu nhưng hắn vẫn là tiếp tục quan sát trận đấu này hiện tại u ti vừa mới phóng xuất ra mình một cái đòn công kích bình thường hắn liền thấy trước mặt ẹ trực t tiếp liền đi tới bên cạnh hắn. hắn có chút bối rối phi thường không hiểu vì sao z sẽ đến đến nơi đây khi hắn muốn lui lại thời điểm lại nhìn thấy gen trực tiếp liền giao ra mình đại chiêu i gờ chiến đội bên này tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị cái kia chính là đem trước mặt cái này vẫn cho hủy diệt mất chỉ sợ tạ nạ bên này đâu trực tiếp liền bóp lại vê đ ú t kỹ năng cũng là đem vẫn cho chém giết gen đại chiêu cũng liền không công thả ra i gờ chiến đội năm người nhìn thấy màn này về sau bọn hắn cũng là liếm láp mở môi của mình như là lên cơn điên bọn hắn thật vất vả n ê n đón đối diện một sai lầm hôm nay nếu là không đem cơ hội này cho nắm chặt lời nói bọn hắn chẳng phải là sẽ không công thua trận trận đấu này hiện tại những người này cũng là mắt không chấp nhìn trước mắt giờ nở gờ chiến đội chỉ sợ ta nạ còn có lệ ô nạ nói ra đây chính là chúng ta lật bản cơ hội chỉ cần chúng ta có thể đem đối phương năm người toàn bộ đều giải quyết ở chỗ này chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi nói xong câu đó bọn hắn cũng chen chúc mạc tới si ba nạ còn có thở dịp cùng tự mình mặn mẹ cũng cực kỳ lung túng trước mặt ta dí lại đối tất cả mọi người ở đây nói ra chúng ta nhất định phải l i ề u mạng một lần nhưng la nhất minh cũng là tức giận bố bạn một cái nhìn trong chọc vào những người ở trước mắt rồi nói ra chư vị ta hiện tại cũng đã, đã nhìn ra ý gờ chiến đội hẳn là sẽ thắng được trận đấu này thắng lợi không nghĩ tới trận đấu này như thế h í bị tính la nhất minh một câu cũng làm cho trong sân rất nhiều người càng kinh ngạc bọn hắn cũng là dối dích nhìn qua đối phương đông đảo người xem cũng muốn để la nhất minh lại giải thích c ậ n kẽ một cái giờ nờ gờ chiến đội bên này thật không có dư lực sao la nhất minh nói cho bọn hắn nếu nói a di có thể giết chết đối diện ba người có lẽ còn có cơ hội nhưng là a di hiện tại gặp lấy h ả i lì a còn có rẻn ga tiến công hắn làm sao có thể sống được rơi đâu coi như hắn có ba đoạn đại chiêu chuẩn bị tăng thêm t h o n g hiện hắn cũng chưa chắc có thể còn sống sót lúc này la nhất minh cũng là thật sâu thở dài một hơi giờ nờ gờ chiến đội đã không có uzi chỉ huy về sau liền giống như kiến bỏ trên c h ả o nóng một dạng xoay quanh bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ năng lực công kích từng bước từng bước bị ig bên này người cho chém giết uzi cũng không nghĩ tới mình một cái sơ sẩy vậy mà lại ủ thành lớn như vậy hậu quả hắn hiện tại có một ít hối hận hắn cũng là đối t ự mình đồng đội nói đến tin tưởng ta đối diện không có khả năng một đợt bởi vì chúng ta bên này bình tuyến là chiếm thượng phong với lại chúng ta phổ thông hai thắp cũng không có hủy đi khi uzi nói xong câu đó về sau hắn liền có một ít hoảng hốt bởi vì trước mắt cái này uzi vậy mà phát hiện mình phục sinh thời gian còn có hơn bảy mươi giây i g chiến đội bên này tất cả mọi người ngay cả bình tuyến đều mặc kệ bọn hắn trực tiếp liền đi tới gng chiến đội bên này thắp phòng ngự dưới liên cùng hủy đi thắp phòng ngự hiện tại gng chiến đội bên này ma Lạt l ạ t mở lỡ ý gờ cũng là bán hận nhìn xem uzi hắn ở chỗ này cũng đối với uti nói ra ngươi thấy được à đây chính là ngươi sơ s u ấ t kết quả cũng là ngươi tự đại kết quả rõ rệt chúng ta thanh này tranh tài có thể lấy được thắng lợi đối diện đều không đẳng bình tuyến lời nói hoàn toàn có thể đem chúng ta thắp phòng ngự cho hủy đi u gì cũng không có nghĩ đến mình như thế cấp tiến vậy mà lại đem trận đấu này đẩy hướng thất bại hắn là thật muốn thắng hắn cũng là ảo nào xoắn lại tóc của mình trước mắt ma lạc m ở lỡ i vờ còn có những người khác cũng không thể nói ưu gì cái gì dù sao hắn cũng là có hảo ý chỉ bất quá cuối cùng không thành công mà thôi hắn cũng là t h ở dài một hơi la nhất minh bên này lớn tiếng nói để cho chúng ta chúc mừng một cái ý、e、g ờ chiến đội không có gì bất ngờ xảy ra nên là lấy được thắng lợi nhưng q u ả n trạch nguyên lại làm cho la nhất minh đừng đem lời nói sớm như vậy vạn nhất sự tỉnh còn có chuyện cơ đâu bạn nhất ig bên này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp không thể đem tháp phòng ngự cho hủy đi đâu sau khi nói xong hắn cũng gắt gao chằm chằm vào trước mắt cái này l à nhất minh nhưng đông đảo người xem lại không muốn quảng trạch nguyên làm sao nói đâu ig khẳng định sẽ lấy được thắng lợi quảng trạch nguyên cũng đã nhận ra mình vừa mới lời đã chọc giận nhiều người tức giận hắn cũng nhắm lại miệng của mình giờ này khắc này l à nhất minh ở chỗ này nhìn xem màn hình lớn hiện tại ig chiến đội bên này đã đem phổ thông siêu cấp binh thủy tinh đều từ chối đi bọn hắn lượng máu còn vô cùng khỏe mạnh nói cách khác răng cửa cũng có thể thoái thác thủy tinh hẳn là cũng có thể thoái thác đối diện phục sinh nhanh nhất người còn có ba mươi giây thời gian nên là không thành vấn đề Đơ đợt đánh đát đát, đều miễn phí, động động tay nhỏ liền có thể. Số liệu thật đối đặt tươi Chương ép, phiếu vì iv, viết tình. câu cảm có tác cảm ca, có có Câu trước chương ca, có liệu yếu, một mọi miễn mở mở hộ, tạ tay thể, thật rất trọng tạ ta thật tư ta viết thật hoa phí, nhỏ a a a a người, giá liền giả rồi. iv, ủng là lỡ lỡ số sự bọn hắn hiện tại suy nghĩ liền là khi nào mới có thể đủ đem trận đấu này cho kết thúc phải chăng còn muốn tiếp tục đẩy cửa răng i gờ chiến đội đánh giá nói ra các ngươi cho là chúng ta có thể đánh thắng trận này đoàn chiến là bởi vì cái gì có phải hay không cần sơ sẩy vậy chúng ta bình thường đánh đoàn có thể đánh thắng được sao ta cho rằng khẳng định đánh không lại cho nên chúng ta nhất định phải mượn nhờ cơ hội như vậy cho thoái thác nếu không chúng ta đợt tiếp theo đoàn chiến cũng chưa chắc có thể thắng cuối cùng vẫn sẽ đi hướng thất bại i gờ chiến đội những người khác sau khi nghe được cũng bừng tỉnh đại ngộ liền ngay cả bọn hắn huấn luyện viên đều giơ ngón tay cái lên người này lời nói này nói cũng đúng hợp tình hợp lý không có bất kỳ cái gì m a bệnh trước mắt tên này huấn luyện viên cũng là dựng lên ngón tay cái của mình lúc này la nhất minh cũng là nhìn xem hai cái cửa răng nhanh chóng vỡ vụn hắn bên này cũng có một tia c h ấ n kinh xem ra ý g chiến đội thật lấy được thắng lợi q u ả n trạch nguyên cũng là đứng lên tuyệt đối không ngờ rằng ý g lại có thể tại ngược gió bên trong lập bàn cái này không chỉ là hắn liền ngay cả tất cả mọi người không nghĩ tới hắn trực tiếp liền nhìn phía đối phương mà bây giờ la nhất minh cũng là đối tất cả mọi người nói ra chư vị để cho chúng ta tới chúc mừng một cái ý g chiến đội a giữa sân trực tiếp liền thả lên pháo hoa cùng phá o mừng nhưng mà ý g chiến đội bên này thật là đ e m trước mặt cái này thắp phòng ngự cho hủy đi cũng đem thủy tinh cho đánh nổ một cái to lớn thắng lợi hai chữ hiện ra tại trước mắt của bọn hắn đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là ở chỗ này vui vẻ này giờ n g chiến đội bên này liền không có vui vẻ như vậy bọn hắn không nghĩ tới mình thiên tân bạn khổ muốn lấy được thắng lợi nhưng cuối cùng lại là cho người khác làm áo cưới những người ở trước mắt cũng là cẩn thận suy tính một đoạn thời gian u di bất tranh khí chạy ra nước mắt của mình ma lạt mờ lấy g bên này còn có cái khác ba tên đồng đội cũng là tại an ủi hữu di hiện tại ưu tỷ cũng lớn tiếng nói trước mắt người này nói ra các ngươi cũng không cần chấn an ta ta phi thường hối hận ta nên nghe la nhất m ì n h lời nói đem mình tự đại ma bệnh còn có tâm thái cho bảy ngày ngắn nếu là tâm tình của ta có thể cho dù tốt một chút lời nói ta sẽ không b ứ t bỏ cuộc thi đấu này câu nói này nói xong cái khác tuyển thủ cũng gật gật đầu nhưng bây giờ nói nhiều như vậy còn có cái gì ý nghĩa t h u a liền là thua song phương m ờ i tên tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp liền đi tới tranh tài trên sân bọn hắn rồi rít đi tới ở giữa nhất về sau cũng là đưa ra tay của mình ở chỗ này năm tay i g chiến đội bên này mặt mũi tràn đầy ý cười tại trái lại g n g bên này vô cùng bất đắc dĩ lúc này song phương huấn luyện viên cũng là đi tới giữa sân mang theo cười cười xấu hổ g n g huấn luyện viên không nghĩ tới mình thất bại i g huấn luyện viên cũng không nghĩ tới mình sẽ thắng song phương cũng chậm rãi rút lui không có làm càng nhiều thương lượng mà bây giờ ma lạt m ở lỡ ý gờ lại nhìn xem tự mình huấn luyện viên nói ra ta bên này có chút chính mình sự tình muốn đi làm ta muốn tìm một cái la nhất minh không biết ngài có phải không có thể đồng ý huấn luyện viên không nên ngăn cản các đội viên vệ tư h u ố n hồ trước mặt cái này ma lạc m l ờ ít g ờ đều cùng mình nói nếu là mình không cho hắn đi há không ra vẻ mình không biết tốt xấu hắn bên này cũng là vớt ma lạc m l ờ ít g ờ bả vai nói ra đi thôi nhưng muốn nhanh chóng về đơn vị nói xong câu đó về sau hắn bên này cũng là hí ngược phất phất tay lúc này cái này ma lạc m l ờ ít g ờ đi tới giải thích trên đài thấy được la nhất minh cùng quản trạch nguyên đang tại dọn dẹp đồ vật hắn cũng kêu một tiếng đem la nhất minh kêu lại la nhất minh q u a y đầu nhìn thấy ma lạc mlxg thời điểm hắn một chán dấu chấm hỏi ma lạc mlxg làm sao lại tại lúc này tìm đến đến mình đâu trong lòng của hắn có một tia lo lắng trực tiếp liền đối ma lạc mlxg nói ra ngươi tại sao lại tới tìm ta người này cũng quay đầu nhìn xem bên cạnh cái này quản trạch nguyên ý nghĩ của hắn liền là để quản trạch nguyên nên rời đi trước mình muốn đích thân cùng la nhất minh câu t h ô n g một chút quản trạch nguyên cũng vô cùng t ứ c thời nhanh chóng chạy tới một bên la nhất minh đối ma lạc mlxg nói đến có lời gì ngươi liền nói hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta ta không hy vọng ngươi cùng ta thừa nước đục thả câu ta cũng biết ngươi không phải là người như thế có phải hay không bởi vì tranh tài sự tình mà đến người này khen gật đầu la nhất minh nói thật là không tệ chính mình là vì tranh tài mà đến hắn không minh bạch mình trận đấu này thua ở chỗ đó với lại ma lạc mờ lờ ít vờ mình cũng có cảm giác liền xem như ưu dị bên này không xúc động lời nói bọn hắn trận này đ o à n chiến cũng không thắng được cuối cùng vẫn là sẽ bị thua tranh tài la nhất minh không nghĩ tới ma lạc mờ lờ ít vờ có dạng này quan điểm hắn cũng là thật sâu thở dài một hơi về sau nói cho tên này đánh giá sai lầm của bọn hắn đều tại chỗ đó nhưng những vấn đề này ma lạc mờ lờ ít vờ mình có thể nhìn ra đến hắn muốn cho la nhất minh cùng chính mình nói nói hắn không nhìn ra la nhất minh hơi có vẻ lúng túng nếu là nói ra lời nói la nhất minh bên này liền sẽ đem chính mình một chút tiết tấu cho nói ra đến lúc đó mình nếu là tham gia toàn cầu tổng quyết tái tranh tài chẳng phải là sẽ bị nhầm vào la nhất minh khó xử nhìn xem ma lạc mờ l i ít g ờ nói ra ngươi cũng biết ta bên này là không muốn nói nhưng lúc này ma lạc mờ l i ít g ờ lại vỗ la nhất minh b ả bay nghĩ hắn nói ra huống hồ hắn là sẽ không làm khó la nhất minh la nhất minh nghe được câu này về sau c n g á khẩu không trả lời được trước mắt la nhất minh đem trước mặt ma lạc mở lxg cho dẫn tới phòng họp hắn cũng là đem trước trò chơi tràng cảnh trực tiếp liền phóng thích ra ngoài hắn muốn từng cái giảng giải một cái cũng làm cho ma lạc mở lxg an tâm nghe người này không nghĩ tới la nhất minh lại có thể đem so với thi đấu video cho lấy ra cái này chẳng phải là nói la nhất minh muốn trước mặt mọi người cùng mình giảng giải hắn tiết tấu hắn lý giải đây chính là phi thường hữu dụng đồ vật mình nhất định phải nghe được hiện tại la nhất minh cũng là chỉ vào màn hình nói ra ngươi xem hay không đến ngươi cái này một đợt đánh g ã kỳ thật có rất lớn vấn đề ma lạc mở lời ít vờ lắc đầu hắn cho là mình đánh g i ã nên là không có vấn đề với lại mình thế nhưng là một cái tuyệt thực tính đánh g i ã các loại làm cho kinh tế hắn làm sao lại xảy ra vấn đề đến đâu chương ba trăm linh bốn kinh tế phân phối còn có thể chơi như vậy câu tư đặt trước chương ba trăm linh bốn kinh tế phân phối còn có thể chơi như vậy câu tư đặt trước hắn cũng là nhìn xem trước mặt cái này l à nhất minh hy vọng la nhất minh có thể giải thích rõ ràng một chút la nhất minh nói cho ma lạc mở lời ít vờ hắn bên này được điểm lớn nhất liền là đem tất cả kinh tế đều để cho đồng đội dẫn đến mình không có kinh tế thường xuyên có nổi cái quan điểm này ma lạc m l ờ ít g ờ mình là biết đến nhưng hắn không có cách nào ai bảo hắn tại giờ ng cái này chiến đội bên trong đâu cái này chiến đội bên trong cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đem kinh tế tặng cho hắn với lại rất nhiều người đều sẽ ngầm thừa nhận ăn hắn rác vái hắn bất đắc dĩ nhưng mình trên thân còn có hợp đồng tại cái này chiến đội cho nên hắn không thể rời đi la n h ấ t minh cũng giảng giải một cái kỳ thật cho đồng đội để kinh tế cũng là có thể nhưng là mình kinh tế nhất định phải đ ổ i theo đã nhường đồng đội kinh tế vậy liền hẳn là đem nhất có binh tuyến cho hắn ăn, ăn một lần để cấp bậc của hắn nhanh chóng tăng lên chỉ có ma l ạ c mở lợi ích v bên này tăng lên thực lực về sau hắn có thể đủ cạ gì toàn trường nếu không ma l ạ c mở lợi ích v lại lấy cái gì dạng tư bản đến mang tiết ấu đâu đương đương một cái chiến đội đánh giá đều không có mình tiết ấu đều muốn bị đồng đội nắm mũi dẫn đi vậy cái này cuộc chiến đấu không thua liền có quỷ la nhất minh sau khi nói xong cũng là vô vô ma l ạ c mở lợi ích v bả bay có một số việc là cần để cho ma l ạ c mở lợi ích v mình đi suy nghĩ nếu nói hắn suy nghĩ minh bạch cái kêu ma l ạ c mở lợi ích v bên này thực lực cũng sẽ một lần nữa tăng lên nếu là hắn không có cân nhắc minh b ạ c h hắn liền sẽ một mực bị đông đảo người chơi nơi n h ầ m vào la nhất minh có thể nói cũng toàn bộ mới nói đi ra còn lại liền muốn nhìn ma lạc mở l ờ i ít gở là thế nào làm la nhất minh bên này cũng là vô vô mở vai của hắn mình cũng yên lặng rời khỏi nơi này hiện tại la nhất minh phát hiện quản trạch nguyên vậy mà tại một bên chờ đợi mình trong lòng của hắn cũng là có một tia không hiểu giải thích cùng trò chơi không đều đã xong việc sao quản trạch nguyên vì sao còn biết xuất hiện ở đây đâu hắn cũng mang tính tượng chưng nói ngươi không nên rời đi sao chẳng lẽ có chủ sự phương muốn mời ta c ò nói n là chuyện gì xảy ra trước mặt cái này quản trạch nguyên chỉ là m u ố n bái la nhất minh làm sư phó trước đó đang giải thích trên ghế hắn khó mà nói ra lời nói này nhưng còn bây giờ thì sao bốn phía không có một hay chỉ cần hắn dám nói hắn tin tưởng la nhất minh liền dám nhận hắn làm đồ đệ hắn vừa muốn quỷ xuống liền bị la nhất minh dịu dắt la nhất minh ở chỗ này cũng là đối trước mắt quản trạch nguyên nói ra ta sẽ không thu bất luận kẻ nào làm đồ đệ ngươi cũng là như thế ngươi nếu thật muốn học tập một cái ta bên này đồ vật vậy ta khuyên ngươi ngay tại trong trò chơi thật tốt nghiên cứu một cái ngươi nếu là có thể đánh tới siêu phàm đại sư hoặc là mạnh nhất vô giả ngươi giải thích năng lực cũng sẽ tăng lên trên diện động quảng trạch nguyên sắc mặt có chút lúng túng hắn muốn thật có dạng này thiên phú hắn không rất sớm liền đánh lên đi nhưng mà la nhất minh ở chỗ này lại đối người này nói thiên phú loại vật này là hậu thiên luyện ra được chỉ cần ngươi cần cù đánh lên siêu phàm đại sư không hưởng phí cái gì lực ngươi nếu là không cần cù lời nói coi như ta cho ngươi biết ta bên này thích đấu ngươi cũng khống chế không tốt ngươi hiểu chưa quảng trạch nguyên cũng yên lặng gật đầu xem như công nhận la nhất minh lời nói này nhưng mà la nhất minh bên này cũng phát hiện chủ sự phương rất nhiều người đều ở nơi này nhìn lấy mình la nhất minh cũng là chuẩn bị rời đi khi hắn phát hiện chủ sự phương người đem mình chặn đường sau đó la nhất minh lòng có một tia sợ hãi la nhất minh cũng là đối trước mặt những người này nói ra chư vị có thể hay không nói cho ta biết một cái các ngươi ở chỗ này ngăn cản lấy ta là làm gì tranh tài không phải đã kết thúc rồi hả các ngươi liền nói cho ta một chút còn có chuyện gì là cần ta hiệu lực đông đảo chủ sự phương người phụ trách muốn cho la nhất minh tham gia bọn hắn trận tiếp theo tranh tài cũng muốn để la nhất minh tự thân lên trận dù sao la nhất minh giải thích để cho người ta hai mắt tỏa sáng nàng nếu là ra sân mà nói cũng sẽ kéo theo đại đa số f a n hâm mộ bọn hắn là ôm ý nghĩ như vậy để la nhất minh ra sân giúp bọn hắn kiếm tiền la nhất minh như thế tinh minh một người có thể nào nhìn không minh b ạ t đâu trước mắt la nhất minh trực tiếp liền cười lối đám người nói đến chư vị ta biết các ngươi ý tưởng chân thật nhưng ta cũng đã nói anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái ta khẳng định sẽ tham gia cho nên ta sẽ ở nơi đó ra sân lúc khác ta sẽ không ra sân chư vị liền chết cái ý niệm này à sau khi nói xong trước mắt những n à y chủ sự phương người cũng là có chút lung túng những người này rồi d í t nhìn về phía trước mặt la nhất minh bọn hắn mềm không được liền muốn tới cứng bạn nhất la nhất minh thật có thể đồng ý đâu nhưng la nhất minh cũng không phải loại kia mặc người chém giết người la nhất minh trực tiếp liền nhìn chằm chằm chằm chằm vào đối phương nói ra các người nếu là khăng khăng ở chỗ này cùng ta kêu gào lời nói ta cũng liền muốn để các người đánh đổi khá nhiều mình hảo hảo suy nghĩ một chút ta sau khi nói xong những người ở trước mắt cũng là cười lạnh một tiếng bất quá lúc này la nhất minh cũng là đối bọn hắn phất phất tay trực tiếp liền rời đi la nhất minh mới mặc kệ chủ sự phương những chuyện kia đâu bọn hắn không để cho mình rời đi mình c ó là biện pháp rời đi cùng lắm thì la nhất minh liền đem truyền thông hô đến nơi này hắn cũng không tin đông đảo phóng viên đến những n à y chủ sự phương còn dám khó xử mình lấy la nhất minh n h â n khí muốn kết thúc một cái tranh tài đây không phải là nhẹ nhàng hiện tại la nhất minh bên này cũng là hít sâu m ộ t hơi trực tiếp liền trở về nhà của mình hắn cũng là nhìn xem anh hùng liên minh website hắn phát hiện toàn cầu tổng quyết tái hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mở ra đây chính là anh hùng liên minh toàn cầu tính chất tranh tài hắn bên này cũng muốn tự mình trước đi đánh trận đấu này chí ít vì bọn hắn thi đấu khu đoạt được một viên q u á quân một trận màu và mưa đã hồi lâu không có đáp xuống lở gở lở trên thân hiện tại la nhất minh phát hiện anh hùng liên minh toàn cầu tính tranh tài vậy mà tại gần nhất liền muốn tổ chức nhưng là la nhất minh căn bản cũng không có tiết v à m ờ i nói cách khác h ắ n căn bản cũng không có tư cách tham gia loại này tính chất tranh tài đều là muốn giao cho câu lạc bộ thư mời hoặc là giao cho mỗi một người thư mời nếu là không có thư mời mà nói căn bản liền không tham gia được chương ba t r đầy cõi lòng trở mong ngươi sẽ không kìm nén hoàng a câu tư đặt trước chương ba t đầy cõi lòng trở mong ngươi sẽ không kìm nén hoàng a câu tư đặt trước la nhất minh chính vô kế khả thi thời điểm hắn lại thấy được mình máy tính trong email vậy mà tới một phòng biểu kiện la nhất minh không hiểu điều này chẳng lẽ lại là cái nào chủ sự phương muốn mời mình đi giải nói không thành la nhất minh gần nhất đã mệt mỏi giải thích công việc này trước mắt la nhất minh cũng là suy tư rất lâu sau đó cũng là ngơ ngác nhìn trước mặt mình cái này biểu kiện phát hiện cái này căn bản liền không phải cái gì để cho mình đi giải nói mà là để cho mình đi tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tranh tài không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là anh hùng liên minh chính thức sở hạ phát văn bản tài liệu cũng là thư mời bất quá la nhất minh là cần cho chính thức gọi điện thoại hỏi thăm một cái là có hay không muốn để mình t i ế n đến chủ yếu là phía bên mình không có chế i n độ chẳng lẽ muốn để cho mình gia nhập cái khác câu lạc bộ la nhất minh là một cái phi thường cường đại người hắn không nguyện ý chịu làm kẻ dưới cho nên la nhất minh ở chỗ này cũng nhất định phải gọi điện thoại hiện tại la nhất minh yên lặng bấm điện thoại về sau đ ố i chính thức người phụ trách nói ra có thể hay không nói cho ta biết một cái các ngươi giao cho ta cái này thư mời là muốn cho ta đơn độc tham gia vẫn là để ta đi tìm một cái chế độ chính thức người phụ trách trả lời cũng vô cùng chính thức cái kia chính là để la nhất minh mình sáng lập một cái chiến đội hoặc giả thuyết để la nhất minh lại tìm cái khác bốn tên tuyển thủ cái này bốn cái tuyển thủ có thể là những nghề nghiệp khác chiến đội cũng có thể không phải nói xong câu đó về sau chính thức người phụ trách cũng là đem điện thoại cúp máy với lại hắn cũng thông chi la nhất minh tại sau cùng ba ngày thời gian bên trong nhất định phải đem nhân số còn có người dự thi id cùng tính danh báo lên la nhất minh nghe được điện thoại bên kia t r u y ề n đến đô đô thanh nhâm hắn biết đối phương đã cúp điện thoại có thể để la nhất minh đi tìm bốn tên tuyển thủ hắn làm sao có thể tìm kiếm được đâu nhưng bây giờ la nhất minh nhưng lại có một cái biện pháp cái kia chính là đem chính mình cái này thư mời cho phát đến vòng bằng hữu hoặc là giao hữu phần mềm phía trên để rất nhiều người nhìn thấy đến lúc đó lời nói khẳng định liền sẽ có người tìm đến mình la nhất minh ý nghĩ thật là tốt nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới một khi mình ban bố đến giao hữu phần mềm phía trên lời nói liền sẽ bị các tạp chí lớn nhìn thấy những n à y truyền thông đều sẽ dối d í t phát sau đó tới tìm tới la nhất minh tiến hành phỏng vấn đáng tiếc la nhất minh căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này cho nên hắn hiện tại cũng không phải lo lắng như vậy la nhất minh bên này cũng cân nhắc liên tục hắn tắt đi điện thoại di động của mình tắt đi máy tính chuẩn bị đánh một hở rớt nhìn xem ngày mai có người hay không sẽ tìm đến mình la nhất minh ngay tại loại tâm tính này dưới mơ màng muốn c h ầ m ngủ thiết đi đi qua dài đến tám cái giờ đồng hồ giấc ngủ thời gian la nhất minh cũng là đột nhiên mở t o m ắ t phát hiện cái này đều đã là xế chiều la nhất minh bốt chán lần thứ nhất cảm thấy làm việc và nghỉ ngơi không quy luật vậy mà khó như vậy chịu bất quá la nhất minh chuyện làm thứ nhất liền là mở ra điện thoại nhìn xem có người hay không nhắn lại cho mình hắn phát hiện mình điện thoại kém chút liền bị người đánh nổ thời gian tám tiếng vậy mà đánh hơn bảy trăm thông điện thoại với lại đều là từng cái người qua đường ẩm tuyển thủ la nhất minh chỉ muốn tìm tuyển thủ chuyên nghiệp những người qua đường kia vương anh hùng chỉ phi thường nhạt với lại không phục quản giáo trọng yếu nhất chính là bọn hắn cho rằng thực lực của mình cùng la nhất minh đều không khác mấy la nhất minh nếu là không quản được những người này lời nói vì sao muốn dẫn đầu những người này đâu cho nên la nhất minh chuẩn bị từ trên căn bản giải quyết chuyện này cái k i a chính là không mấn người những người này la nhất minh cũng đã xác định phía bên mình ý nghĩ lúc này la nhất minh điện thoại cũng vang lên lần nữa la nhất minh kết nối về sau cũng mang tính tượng trưng hỏi đến ngươi là người phương nào tìm ta có chuyện gì nhưng mà nghe chính là đông đảo truyền thông phóng viên bọn hắn muốn tìm được la nhất minh tiến hành phỏng vấn la nhất minh nghe được phóng viên cái k i a thanh em lưu i d i ữ tâm hắn loạn như n à y trực tiếp liền cúp điện thoại nhưng những ký giả này căn bản cũng không cho la nhất minh cơ hội lấy thủ đoạn của bọn hắn có thể điều tra ra la nhất minh cụ thể địa chỉ la nhất minh đang muốn thay quần áo khác lúc ra cửa hắn liền nghe đến ngoài cửa tiếng vang nàng t r o n mối vẫn không có c á c giải còn có người sẽ đến, đến nơi đây tìm kiếm mình không thành trước mắt la nhất minh cũng là trực tiếp liền nhìn trong tay mình điện thoại hắn nhớ ký mình vừa mới treo những cái kia truyền thông điện thoại vì cái gì đã có người tới gõ cửa đâu la nhất minh cảm giác sự t ì n h ra khác thường tất có yêu la nhất minh ở chỗ này mở cửa phòng về sau thấy được những người ở trước mắt dĩ nhiên là phóng viên trong óc hắn cũng là lóe lên một t i ế n g n g h i hoặc những ký giả này tìm mình có chuyện gì đâu la nhất minh cũng là trầm thấp thanh âm nói ra chư vị nói cho ta biết ta các ngươi vì sao muốn tìm đến đ ế n ta các ngươi hôm nay nói rõ ràng ta có lẽ sẽ tha thứ các ngươi những ký giả này cũng là đem m ị rổ phồn ở la nhất minh bên miệng nói ra ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết một cái ngài bên này nhận được anh hùng liên minh chính thức thư mời để ngài đi tham gia toàn cầu tính chất tranh tài ngài có phải không muốn đi đâu la nhất minh vừa định muốn đem phóng viên doanh ra ngoài nhưng hắn trong đầu lại loé lên một tia kế hoạch nếu nói mình tiếp nhận phỏng vấn những ký giả này nếu là đem phỏng vấn toàn bộ đều phát ra đi vậy mình bên này là không phải liền có thể bị rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chú ý đến lúc đó lời nói hắn có phải hay không liền có thể đem những nghề nghiệp này tuyển thủ toàn bộ đều đưa đến mình chiến đội bên trong la nhất minh bên này cũng là đầy cõi lòng mong đợi đem đông đảo phóng viên dẫn tới nhà của mình những ký giả này t r ă m mối vẫn không có cách giải vừa mới la nhất minh không phải còn đặc biệt kháng cự bọn hắn sao vì cái gì hiện tại khuôn mặt tươi cười đón lấy đâu chẳng lẽ trên mặt bọn họ có ánh sáng còn nói là bọn hắn có mình chỗ độc đáo hiện tại những ký giả này suy nghĩ không minh bạch về sau trực tiếp liền nhìn xem la nhất minh nói đến ngài sẽ không lại n g ẹ n cái gì hỏng chiêu a ta nhưng nói cho ngài chúng ta đều là có biên chế một khi ngài đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng không tốt chúng ta bên này liền sẽ đối ngưới tiến hành chỉ trích nhưng mà la nhất minh lại làm cho những người này mau mau tòa hạn g mình cũng nói cho đông đảo phóng viên hán bên này tiếp vào anh hùng liên minh thư mời cũng là thụ s ủ n g được kinh chương ba trăm linh sáu thú chiến thuật mới câu thông rõ ràng cầu từ đ ặ t t r ư ớ c chương ba trăm linh sáu thú chiến thuật mới câu thông rõ ràng cầu từ đ ặ t t r ư ớ c nhưng bây giờ có một nan đề bày tại trước mặt phía bên mình cần tổ kiến một cái chế i n độ i mà lại là năm người chiến đội cùng nhau tiến đến tham gia trận đấu la nhất minh muốn tổ kiến toàn hoa ban nhưng làm sao không có tuyển thủ chuyên nghiệp nói xong câu đó về sau trước mặt những ký giả này cũng là bừng tỉnh đại ngộ Chắc k ô ngài được đến đ cho La lai La Nhất Minh nguyện ý đến tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Nguyên、like、la Nhất Minh cho bọn hắn tiếp ý o c á hố. Bất quá bọn hắn những Bất bọn quả người này có ũ cũng n dụng lẫn nhau, cho nên bọn hắn không cần xoắn nhiều như vậy. Trước mặt những người này, cũng là dối dít đối la Nhất Minh hỏi. Ngài g là lợi là La dối đối hỏi. cho suýt Trước c mặt dít vậy. rõ phải không có thể cùng chúng ta nói một chút ngài bên này chuẩn tắc cùng ý nghĩ đâu ngài khẳng định là một cái có ý tưởng người ngài cũng khẳng định biết cuộc thi đấu này tầm quan trọng vậy ngài đối với thượng đan trung đan ven đường cùng phụ trợ còn có đánh giá có dạng gì lựa chọn la nhất minh trong lòng thật có mấy cái nhân tuyển nhưng hắn nói không nên lời mặc kệ là ma lạc m ở lưỡi vở vẫn là u di vẫn là những người khác hắn đều cần tự mình đi câu thông một chút với lại những người này trên thân đều có hợp đồng nếu theo chính mình đi tham gia trận đấu lời nói cũng là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề trừ phi la nhất minh bên này có thể trợ giúp bọn hắn bán được mình với lại cũng trợ giúp bọn hắn đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho bồi thanh toán la nhất minh bên này cũng là suy tính hồi lâu sau đối đông đảo phóng viên nói ra chư vị loại này chuyện bí ẩn ta tha thứ không thể trả lời các người nếu là muốn biết lời nói cũng có thể tiếp tục chú ý ta động tác kế tiếp nói xong la nhất minh cũng muốn mời đám người rời đi những người ở trước mắt nghe được về sau cũng rối rít rời khỏi nơi này nhưng mà hiện nay la nhất minh cũng là lộ ra cực kỳ trịnh trọng ánh mắt hắn bây giờ muốn tìm liền là cái nào đó chiến đội đánh giá cùng m e n đường xạ thủ la nhất minh cho là mình chỉ cần đem cái này chiến đội hai người cho tìm tới liền giải quyết vấn đề với lại mình cũng chỉ kém hai người hiện tại la nhất minh cũng là nói nhỏ trực tiếp liền rời đi đông đảo phóng viên cũng đi theo tại la nhất minh sau lưng phát hiện la nhất minh vậy mà đi vào thuộc về g ng chiến đội câu lạc bộ đây rốt cuộc là ý gì đâu chẳng lẽ la nhất minh trong mắt tuyển thủ tại gng chiến đội nhưng con này chiến đội là có tiếng k h ó làm la nhất minh thật sự có thể thuyết phục động v ấ n luyện viên còn có gng bên này l ắ o bản đem bọn hắn chiến đội mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp cho mang đi sao đông đảo phóng viên cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng bọn hắn căn bản là vào không được cái này chiến đội hiện tại những ký giả này cũng chờ ở bên ngoài lấy la nhất minh đi vào về sau có một tên sân khấu vừa định ngăn cản liền thấy người này bộ dáng cũng không có lại tiếp tục đưa tay hiện tại la nhất minh trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào trước mắt cái này rng năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị ta muốn biết một cái các ngươi cái này chiến đội phải chăng nhận được anh hùng liên minh toàn cầu tống quyết tái thư mời chiến đội đông đảo đám tuyển thủ nhao nhao lắc đầu không ai nói với hắn la nhất minh bên này cũng là muốn tìm tới rng huấn luyện viên hỏi thăm một cái la nhất minh đi thẳng vào thuộc về huấn luyện viên văn phòng hắn cũng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cái này huấn luyện viên nói ra ngươi hẳn phải biết ta tới đây tìm ngươi mục đích là cái gì a tên này huấn luyện viên cũng thở dài một hơi la nhất minh tìm mình mục đích hắn đương nhiên biết không phải liền là liên quan đến toàn cầu tổng quyết tái sự tình sao hắn bên này xác thực không có thu được thư mời nhưng hắn không biết la nhất minh là có ý gì chẳng lẽ muốn ở trước mặt hắn diêu võ dương ngoài không thành hắn cũng là đối la nhất minh nói đến ngươi nếu là tại trước mặt của ta xoắn suýt với lại cũng muốn chào phúng lời của ta liền rất không cần phải ta biết ngài tại anh hùng liên minh còn có giới trò chơi là ngồi sao sáng hiện tại la nhất minh cũng ở nơi đây l ắ t đầu hắn cũng chằm chằm vào trước mặt cái này huấn luyện viên cũng nói cho huấn luyện viên mình lại tới đây chân thực mục đích liền là muốn mời ưu tị còn có ma lạt mở l ư i vờ cùng mình tổ kiến chiến đội sau đó đi tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bất quá la nhất minh vẫn là có chuẩn tắc rng con này chiến đội nếu là thật có được tư cách dự thi hắn là sẽ không tìm kiếm không có tư cách dự thi la nhất minh mới có thể tìm kiếm tên này huấn luyện viên sau khi nghe được sắc mặt cũng là đỏ lên t h ô i có vẻ lúng túng không nghĩ tới mình vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hắn cũng là có chút hướng về phía la nhất minh nói ra vừa mới cũng là ta bên này sơ sẩy không nghĩ tới ngài vậy mà có thể nói nếu như vậy nhưng ngài cùng ngụ gì còn có ma lạc mlxg cầu thông qua sao hai người bọn họ có nguyện ý hay không đi theo ngài đâu la nhất minh cho là mình nên trước cùng huấn luyện viên lên tiếng kêu gọi sau đó lại đi tìm hai người kia nếu thuyết giáo luyện có thể đồng ý la nhất minh liền sẽ dùng mình ba tức không nát miệng lưỡi đem những người này cho thuyết phục minh m ạ c h huấn luyện viên bên này cũng đánh một trận điện thoại cho cái này câu lạc bộ láo bản cũng hỏi đến phải chăng muốn thả đi tự mình đánh ra cùng bên đường để bọn hắn đi cùng theo la nhất minh tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết t ái nhưng mà cái này câu lạc bộ người phụ trách nghe được huấn luyện viên thuyết pháp hắn để tên này huấn luyện viên đem điện thoại giao cho trước mắt la nhất minh hắn muốn cùng la nhất minh tự mình câu thông huấn luyện viên bên này cũng là đem điện thoại giao cho la nhất minh hắn nói cho la nhất minh mình hoàn toàn có thể đem cái này hai tên tuyển thủ chuyên nghiệp cấp cho la nhất minh hắn cũng coi như được là cùng la nhất minh lấy lòng nhưng là hắn muốn la nhất minh c a m đoan một khi tranh tài kết thúc về sau hai cái này đội viên vẫn là muốn quy thuận với mình câu lạc bộ la nhất minh không nghĩ tới người này sẽ như thế đơn giản đáp ứng hắn cũng là đối trong điện thoại người này nhẹ gật đầu rồi nói ra không có vấn đề nếu là nếu như vậy vậy ngươi liền cùng ngươi bên này huấn luyện viên nói một chút t ta liền tự mình tiến đến tìm kiếm vụ di còn có ma lạt mở lxg la nhất minh cũng là đưa điện thoại di động điều chỉnh đến khuyết đại âm thanh trạng thái huấn luyện viên nghe được tự mình l á o bản thuyết pháp hắn cũng yên lặng gật đầu cực kỳ thành kính hiện tại huấn luyện viên trực tiếp liền đem ma lạt mở lxg còn có vụ di cho hô đến nơi này hắn cũng đ ố i lấy la nhất minh mình cười trực tiếp liền lui qua một bên loại chuyện này mình cũng không cần nhúng tay la nhất minh có thể câu thông rõ ràng hai cái này tuyển thủ chuyên nghiệp liền sẽ đi theo la nhất minh cùng nhau rời y gs quy câu một đất hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người A-a-đát-a-đát, đều là miễn chương ba trăm lẻ i bảy tập thể đi theo thay tuyển thủ cầu từ đặt trước t r ư ơ n g ba trăm lẻ bảy tập thể đi theo thay tuyển thủ cầu từ đặt trước nếu là câu thông không rõ lắm hắn bên này cũng sẽ không c ư ơ n g cầu nhiều như vậy hai cái này tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là sẽ tiếp tục lưu tại mình trên đội la nhất minh thấy được hai người đến hắn cũng làm mỉm cười đối ma lạt ml ờ ít vờ nói ra không nghĩ tới chúng ta lại một lần nữa gặp mặt ta ma lạt ml x vờ trong mối vẫn không có các giải la nhất minh đây là muốn làm gì tại sao lại đi vào mình câu lạc bộ với lại lại tại sao lại cầu thông mình huấn luyện viên tìm mình cùng ngũ di lại xuất phát từ dạng gì nguyên nhân đâu ưu dị bên này lại nhìn xem la nhất minh nói ra ngài bên này tìm chúng ta hai người tới là có ý tứ gì đâu hai người chúng ta cũng hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ càng một chút lúc này la nhất minh cũng là chậm rãi nhìn trước mắt cái này hai tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là đem hai người kéo đến một bên có một số việc không thể để cho bất luận kẻ nào biết nhất là bọn h ắ n chiến đội bên trong còn có ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp nếu để cho ba người này biết chẳng phải lá sẽ đại náo một trận la nhất minh nhìn xem huấn luyện viên trực tiếp liền đi tới phòng họp hắn cũng là đóng cửa phòng lại trong phòng này chỉ có bốn người la nhất minh ma lạt ml xr tù di còn có huấn luyện viên hiện tại la nhất minh đối bọn hắn nói ra ta bên này ý nghĩ tin tưởng các ngươi cũng đều biết huống hổ các ngươi cũng hẳn là biết một chút gần nhất muốn tiến hành anh hùng liên minh tranh tài a mà lại là toàn cầu tổng quyết tái ta bên này đã nhận được mời ta hy vọng hai tên tuyển thủ có thể đi theo ta tạm thời tổ kiến một chi chiến đội các loại chiến đấu đánh xong chúng ta đem trận này toàn cầu tính chất tranh tài đánh xong ta sẽ đích thân đưa hai vị trở lại mình chiến đội la nhất minh câu nói này nói là không có bất kỳ cái gì ma bệnh nhưng trước mặt ma lạt mờ lờ i ít vở cùng bố di có thể hay không đồng ý la nhất minh cũng không biết mình là đem hết toàn lực nếu nói hai người kia không đồng ý mình cũng sẽ không cưỡng cầu hiện tại hai người cũng là chừng tóm mắt không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà lại bị la nhất minh mời nhưng bọn hắn muốn biết một cái la nhất minh là đánh vị trí nào hai người bọn họ là đánh ra cùng b e n đường xạ thủ sao phụ trợ thì là ai đâu c h u n g đ a n g lại nên lựa chọn cái gì bọn hắn hy vọng la nhất minh có thể nói rõ một chút la nhất minh cũng nhìn xem hai người không hiểu t h ầ n sắc đôi cái này ủ di nói đến ngươi có thể nghe nói qua một tên đại chủ bá hắn t h ở di chơi mạnh phi thường hắn gọi là đại hết xanh trước mặt ủ di nghe được đại hết xanh mấy chữ này hắn cũng là nhẹ gật đầu hắn nhớ ký tên này dẫn chương trình trước đó cùng n g ọ n đức lai văn một tên dẫn chương trình thường xuyên s o n g sắp xếp với lại cũng chu d i ệ t quốc phục phần lớn người hai người bọn họ có thể nói là đỉnh tiêm ven đường tổ hợp nếu là đại hết xanh có thể cùng la nhất minh còn có ủ di bên này đánh thành phối hợp thế nhưng là phi thường lợi hại nhưng mà la nhất minh cũng nói cho hai người mình muốn đánh lên đường nhưng là hắn cái này lên đường chỉ bằng mượn hắn ý nghĩ của mình đi chơi la nhất minh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó muốn tuyển dạng gì anh hùng liền tuyển cái gì cái này không cần bọn hắn lo lắng la nhất minh thực lực của mình mày ở nơi này trước mặt hai người cũng minh bạch bọn hắn nếu là có la nhất minh thực lực như vậy hoàn toàn chính xác cũng có thể muốn chơi cái gì chơi cái gì không cần quan tâm đoàn đội tiết tấu nhưng mà trung đan la nhất minh lại sẽ chọn ai đây có hay không đầu mối còn nói là la nhất minh căn bản là không có đi tìm đâu la nhất minh nói lần nữa ta trung đan muốn lựa chọn không nặng thái người này các ngươi cũng đã nghe nói qua ta tìm tới hắn về sau sẽ cùng hắn n h ệ t đàm ta cảm giác chỉ cần hai người các ngươi đồng ý mặc kệ là không nặng thái vẫn là đã ếch xanh đều sẽ đồng ý hai người kia cũng là lúng túng vô cùng loại này củ khoai nóng bỏng tay vậy mà rơi xuống trong tay của bọn hắn hai người trực tiếp liền đi tới huấn luyện viên bên cạnh bọn hắn liền xem như muốn đi cũng muốn hỏi thăm một cái huấn luyện viên bên này ý nghĩ bạn nhất huấn luyện viên không cho bọn hắn đi đâu bọn hắn chẳng phải là lúng túng đến từ điểm trước mắt cái này huấn luyện viên cũng là chậm dai chằm chằm vào trước mặt những người này huấn luyện viên cũng đối với mọi người nói chư vị ta bên này là sẽ đồng ý bởi vì ta cũng cho chúng ta câu lạc bộ lao bản gọi điện thoại hắn tán thành các ngươi cũng hy vọng các ngươi hai bị đi thế nhưng là ưu ỷ cùng ma lạc mlg còn muốn nghiên cứu thảo luận một cái dù sao bọn hắn cùng la nhất minh không phải đặc biệt quen thuộc cho nên bọn hắn muốn ở chỗ này suy nghĩ một cái hai người cũng là tụ ở cùng nhau hiện tại la nhất minh cùng huấn luyện viên cũng bị phơi tại một bên g ư ờ i khổ một cái ưu dị đối ma lạc mlg nói đến ngươi cảm giác la nhất minh thật có thể tin được không chúng ta nếu là theo hắn có thể thu hoạch được toàn cầu tống quyết tái quán quân sao câu nói này nói xong ma lạc mlxg không biết trả lời như thế nào coi như không phải quán quân vậy cũng khẳng định có thể tiến vào tổng quyết tái bên trong bọn hắn nếu là thật muốn hoàn thành giấc mộng của mình nhất định phải đáp ứng la nhất minh hiện tại ma lạc mlxg lại nói đến uzi ngươi còn nhớ rõ ngươi tham gia trận đấu sơ trung gia nhập câu lạc bộ dự tính ban đầu sao uzi đương nhiên nhớ kỹ cái kia chính là đạt được một cái đại l ầ i sâu nhưng uzi hiện tại chỉ còn lại có toàn cầu tổng quyết tái quán quân không có đạt được nếu nói hắn thật đạt được hắn liền sẽ trực tiếp xuất ngũ với lại hắn đã xuất ngũ về sau cũng có thể bó lớn bó lớn kiếm tiền làm trực tiếp u dị cũng nhìn qua trước mặt ma lạt mờ lờ i ít g ờ nói ra ta là thật muốn đi theo lấy la nhất minh cùng đi tham gia trận đấu này ngươi cũng h ả o h ả o suy nghĩ một c h ú t đ ta có la nhất minh tại chúng ta trận đấu này trên cơ bản sẽ không thua câu nói này nói xong trước mắt người này cũng có một tia kinh ngạc không nghĩ tới u dị có thể đồng ý đã tự mình xạ thủ đều đồng ý với lại huấn luyện viên cũng đồng ý la nhất minh cũng có ý tưởng vậy hắn cũng nhất định sẽ đồng ý hai người trao đổi tốt về sau cũng tới đến la nhất minh bên này trực tiếp liền đối la nhất minh nói ra chúng ta cũng sẽ đồng ý ngài điều thỉnh cầu này hiện tại ngài cũng không cần nói nhiều như vậy ngài vẫn là đi tìm kiếm mặt khác hai tên tuyển thủ chuyên nghiệp a chúng ta cần đi theo n g ư ờ i sao la nhất minh b u n g tay lên để hai người đi theo với lại la nhất minh cũng nói cho tên này huấn luyện viên cần hắn thật tốt làm một chút tự mình chiến đội đội viên khác tâm lý công tác chương ba trăm linh tám minh ca địa vị không người dám đắc tội cầu từ đặc chức chương ba trăm linh tám minh ca địa vị không người dám đắc tội cầu từ đặc chức đừng đợi đến hai người lấy được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quán quân về sau bị các đội hữu xả lánh la nhất minh không tuyển chọn cái khác ba người cũng là có chính mình nguyên nhân thực lực bọn hắn không được la nhất minh nói chuyện không cho bất luận kẻ nào lưu mặt m ũ i hiện tại tên này huấn luyện viên cũng là đối la nhất minh khen bài câu thú ngủ người này nói lời cũng không có vấn đề gì còn lại cái k i a ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực chẳng ra sao cả coi như bọn hắn toàn bộ đều tham gia toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn cũng đi không đến t ố t mười sáu cho dù có la nhất minh cũng miễn cưỡng miễn cưỡng tiến vào t ố t mười sáu hoặc là t ố p tám thực lực như vậy căn bản cũng không bị la nhất minh để ở trong mắt hiện nay h u n luyện viên cũng là qua loa về tới câu lạc bộ cũng trở về đến đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm trước mặt nhưng mà những ngày t u y ể n thủ lại thấy được huấn luyện viên một thân một mình trở về bọn hắn không hiểu đủ gì còn có ma lạc mlxg đi nơi nào chẳng lẽ bị la nhất minh mang đi không thành hiện tại tên này huấn luyện viên cũng thanh thanh cổ họng của mình về sau đối những người ở trước mắt nói ra c h ư vị ta biết trong lòng các ngươi xoan s u ý cho nên ta ở chỗ này cũng nói cho các ngươi biết ta ý tưởng chân thật hiện tại la nhất minh bên kia đã nói cho ta biết hắn đem vụ gì còn có ma lạc mlxg cho mang đi tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái các ngươi ba người này vì sao không có bị la nhất minh cho chúng tin tưởng các ngươi cũng đều biết ra ba người có một ít nhận lời bọn hắn minh bạch la nhất minh vì sao không tuyển chọn không phải liền là bởi vì thực lực có chút thắng y ế u sao bọn hắn nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều nhìn không rõ liền không xứng ở đây làm tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn cũng là cười lạnh một tiếng sau đôi cái này tự mình huấn luyện viên nói đến n g ạ i không phải liền là sợ chúng ta cô lập hai người kia sao yên tâm chúng ta sẽ không chúng ta khẳng định sẽ giữ gìn kỹ miệng của mình cái gì cũng không nói sau khi nói xong hắn cũng phất phất tay trực tiếp liền rời đi nơi này hiện tại la nhất minh là chuẩn bị dẫn đầu hai người đi tìm không n ặ n thái sau đó lại đi tìm đại hết xanh chỉ có đại hết xanh bên này phi thường khó mà đánh hạn bởi vì hắn là một tên dẫn chương trình hắn giảng cứu chính là lợi ích giảng cứu chính là thời gian hiệu quả và lợi ích lại nói hắn chỉ có một cái sở trường anh hùng t h di, còn có một cái người máy ngơi nước nếu là hai cái này anh hùng đều bị cấm dùng lời nói hắn chẳng phải là không chơi được cho nên đại hết xanh bên này là khó khăn nhất công phá một tên tuyển thủ la nhất minh cũng tới đến không nặng thái trong nhà hắn nhớ kỹ người này tạm thời trên thân không có bất kỳ cái gì h i ệ ước cũng không có gia nhập bất kỳ chiến đội la nhất minh gõ cửa một cái về sau không nặng thái đi ra thấy được la nhất minh còn có ma lạc mờ lờ i ít gờ b ọ n người trong lòng của hắn có một tia h o à n g hốt những người này làm sao lại tìm tới mình đâu hắn gắt gao c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh về sau đ ố i hắn nói ra ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết một cái vì sao ngươi sẽ đến đến trước mặt của ta ta hy vọng la nhất minh ngươi có thể nói rõ một chút hiện tại la nhất minh nghe được câu này cũng ho nhẹ hai tiếng hắn muốn đích thân đi bảo sau đó lại cùng người này lý luận một hai không nặng thái cảm thấy la nhất minh trịnh trọng với lại hắn cũng biết la nhất minh là người vô sự không đăng tam bảo điện không nặng thái bên này trực tiếp liền để la nhất minh tiến vào bên trong phòng của mình hắn phát hiện rng chiến đội hai cái chủ yếu tuyển thủ dĩ nhiên thẳng đến theo đôi la nhất minh giống như la nhất minh liền là bọn hắn hảo đại ca một dạng chẳng lẽ hai người kia đã thoát ly rng chiến đội muốn để cho mình gia nhập la nhất minh bên này chiến đội không thành trong lòng của hắn xích chặt trực tiếp liền đối la nhất minh nói ra ngài không phải là muốn mời ta một lần nữa dự thi à, ta cho ngươi biết ta hiện tại sẽ không tham gia trận đấu ta cảm giác trong nước hoàn cảnh không tốt lắm với lại muốn biết tàn một người cũng vô cùng nhẹ nhàng la nhất minh lại ha ha phá lên cười hắn cũng là đem chính mình bên này thư mời đem ra để người này xem thật kỹ một chút đây chính là anh hùng liên minh chính thức t h ư mời mời mình tham gia toàn cầu tổng quyết tái mình khẳng định là muốn đi mà phía bên mình còn thiếu k h u y ế t một tên trung đan cho nên hắn hy vọng trước mắt người này có thể đi theo mình la nhất minh vô vô không nặng thái bà bay hắn bên này cũng yên lặng đối không nặng thái nói ra thế nào ngươi là có hay không nguyện ý đi theo ta cùng nhau tiến đến tham gia gia nhập chúng ta a với lại ta sẽ chỉ dùng ngươi đánh một trận tranh tài liền xong việc sẽ không lại vận dụng ngươi đến lúc đó ngươi muốn rời đi liền rời đi không nặng thái không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy nếu mình đi theo la nhất minh đánh thắng trận đấu này hắn chẳng phải là liền sẽ có siêu cao nhân khí đến lúc đó hắn đi nhận chức gì một tên nghề nghiệp chiến đội đều có thể thu nạp mình cũng sẽ cùng hiện tại loại tình huống này phất tay nói bãi ngay hắn nghĩ tới về sau cũng là nhìn qua trước mắt la nhất minh đối người này nói ta bên này cũng nhất định sẽ tuân theo nặng ý kiến của ngài ta đáp ứng ngài b ấ t quá tính cả lời của ngài chúng ta mười bốn người ngài chẳng lẽ lại là đánh phụ trợ ngài bên này người cuối cùng nhân tuyển là ai đâu la nhất minh cũng nói cho không nặng thái mình chọn người sau cùng liền là đại hết xanh không nặng thái giã là biết cái này dẫn chương trình hắn cũng cùng cái này dẫn chương trình hợp tác qua đánh qua mấy trận tranh tài có thể nói mặc kệ là ý thức vẫn là tiết tấu trưởng không vẫn là thao tác cũng có thể vòng như điểm vô cùng lợi hại nếu là hắn cùng ngũ di tại hạ đường lời nói vậy khẳng định liền là cường đại hai người tổ trước mắt la nhất minh trực tiếp liền cho đại hết xanh đánh một trận điện thoại hắn cũng đối lấy đại hết xanh nói đến ta có một số việc muốn đi tìm đến ngươi ngươi là ở công ty hay là tại nhà ngươi đại hết xanh đương nhiên tại công ty của mình hắn cố ý cho mình mở một gian trực tiếp công ty hắn cũng đem địa chỉ phát đến la nhất minh trên điện thoại di động để la nhất minh tự mình đến dù sao la nhất minh là cái này trò chơi trong vòng chạm tay có thể bỏ người với lại hắn không chỉ là giải thích hắn vẫn là một tên cường đại tuyển thủ cho nên hắn không có ý tứ đắc tội la nhất minh đại hết xanh cũng muốn biết la nhất minh tại loại này trước mắt tìm dụng ý của mình là cái gì la nhất minh bên này tới lặng lẽ đến đại hết xanh công ty chương ba trăm linh chín thi đấu hữu nghị thực có can đảm đ á nga câu từ đặt trước chương ba trăm linh chín thi đấu hữu nghị t h ự c có can đảm đánh a câu t ư đặt trước hắn cũng là nhìn qua trước mắt cái này hai hàng chữ lớn trong lòng cảm khái vô cùng lúc này h ủ gì còn có ma l ạ t mở lở ít g ở bên này đi bảo không nặng thái ra ở hậu phương đi theo sát đ ú t khi bọn hắn đi tới bên trong về sau bọn hắn cũng là phát hiện một cái bí mật cái kia chính là đại hết xanh ở chỗ này trực tiếp còn có ba người này tiến hành đi cùng ba người này giống như đều là đại hết xanh công ty bên trong nhân viên công tác nhưng mà đại hết xanh đang dùng mình phụ trợ anh hùng trợ giúp lấy dở dạ vần kiến tạo ư thế hắn liền thấy la nhất minh đám người đến phát hiện bốn người này về sau cũng đối với la nhất minh nói đến ngài chờ một lát ta một lát ta thanh này trò chơi sau khi đánh xong ta liền sẽ tự mình đến đến bên cạnh ngài ta biết ngài nhất định là có chuyện muốn nói với ta la nhất minh muốn là không n ó n g n ả y hắn cũng tới đến nơi đây chậm rãi tòa hạng hiện tại la nhất minh cũng thở dài một hơi một bên đại hết xanh nhanh chóng đem thanh này trò chơi cho kết thúc về sau hắn hấp tấp chạy tới la nhất minh nơi này trơ mắt nhìn la nhất minh về sau nói đến ngài đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta trực tiếp nói cho ta với ta ta hy vọng ngài có thể chi tiết cùng ta trả lời một cái la nhất minh sau khi nghe được cũng nói cho trước mặt cái này đã ạ i ế t xanh mình muốn để hắn gia nhập vào mình lâm thời xây dựng chiến đội tham gia anh hùng liên minh toàn cầu t ố n g quyết tái la nhất minh đều không muốn nói thêm bởi vì hắn gặp một người nói một lần hắn đều đã nói mệt mỏi đại h ế t xanh nhìn xem la nhất minh sau lưng cái này xa hoa đội hình toàn hoa ban với lại đều là trong nước đỉnh tiêm tuyển thủ mình một cái dẫn chương trình thật sự có thể trợ giúp la nhất minh sao hắn có chút không dám đi hắn cũng là lắc đầu sau đối la nhất minh nói ra ta chính là một cái không biết tên tiểu chủy bá với lại ta thao tác khẳng định là theo không kịp các ngươi ta là thật không muốn gia nhập la nhất minh cũng bình tĩnh mặt mình hắn biết đại hết xanh sẽ nói câu nói này nhưng la nhất minh công nhận người mặc kệ hắn thao tác đến cỡ nào nát la nhất minh đều sẽ tán thành la nhất minh nói xong câu đó về sau c ú mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m người này đối hắn nói ra ta cho ngươi biết ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng ngươi liền nói có muốn hay không đi nghĩ tới ta liền mang ngươi nhưng là không nghĩ lời nói ta liền không mang theo ngươi đại hết xanh bên này chủ yếu là không bỏ xuống được mình trực tiếp hắn một khi trực tiếp gây mất rất nhiều ngày lời nói hắn liền sẽ thiếu khuyết rất nhiều nhân khí La người h Minh ấ t n c ũ nghe minh bạch, đại hết Xanh sở dĩ không nguyện đáp ứng mình, cũng là bởi vì nhân n bạch, Hết khí h mất Đại bởi đi. đáp sở sẽ dĩ vì là n Xanh muốn không nghĩ tới, nếu là mình con này chiến đội, thật sự có thể cấm tới anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quản vân. n g g Đại đội, tới, tới tái Hết thật thể quyết cấm cầu là có sự ư kia khí có phải hay không cũng liền có rất nhiều với lại những n à y nhân khí cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng hán bên này đ ố i trước mắt cái này đại hết xanh nói ra người thật tốt suy nghĩ một chút ta ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây ngươi nếu là không nguyện ý đi theo chúng ta ta liền đi tìm kiếm những người khác ngươi muốn nguyện ý đi theo vậy ngươi liền thành thành thật thật đợi ở bên cạnh ta la nhất minh lời nói xong hắn cũng gắt gao chằm chằm vào trước mặt đại hết xanh hiện tại đại hết xanh suy nghĩ thật lâu nhưng hắn lại phát hiện công bình phong phía trên vậy mà soát rất nhiều đồng ý hai chữ hắn cũng mở to hai mắt nhìn mình vừa mới cùng la nhất minh đối thoại vậy mà không có đóng lại thanh âm đây cũng chính là nói rất nhiều người xem đều đã nghe được với lại hắn trực tiếp phòng từ hơn bốn ba người trực tiếp tràn vào đến bốn trăm ngàn người hắn tại làm xong việc này về sau hắn cũng l à yên lặng chằm chằm vào trước mắt la nhất minh nói ra nếu là dạng này vậy ta cũng liền đồng ý ngài bên này thỉnh cầu ta như lại không đồng ý ta liền có một ít không biết điều la nhất minh v é t miệng trực tiếp liền cười ra tiếng người này đồng ý liền là việc tốt nhất la nhất minh cũng bố vỗ người này b ả bai hắn hiện tại đã tụ tập phía bên mình năm người tiểu đội hiện tại liền có thể trở lại nhà của mình tiến đến huấn luyện la nhất minh trong nhà thế nhưng là có rất nhiều máy tính nhà hắn còn có một cái chuyên môn chơi trò chơi gian phòng đây là la nhất minh vì mình sáng lập hắn cũng đối lấy mọi người nói đi thôi trở lại biệt thự của ta bên trong ta dẫn đầu các ngươi tiến đến chơi trò chơi đám người nghe được về sau cũng là rối rít nhìn về phía đối phương không nghĩ tới la nhất minh bên này vẫn còn có biệt thự xem ra la nhất minh thật là tài đại khí thô á bọn hắn cũng là trực tiếp theo la nhất minh đi tới biệt thự của hắn nhưng làm bọn hắn bật máy tính lên về sau lại phát hiện một vấn đề bọn hắn hiện tại năm người căn bản không tìm được người khác cùng bọn hắn giao thủ đây cũng chính là nói hiện tại bọn hắn chỉ có thể đi đánh năm sắp xếp nhưng là lấy đám người tiêu chuẩn đánh b à i vị lời nói là tuyệt đối không được nói như vậy bọn hắn sẽ bị thua tranh tài hiện tại la nhất minh bên này cũng là một chán dấu chấm hỏi hắn không có nghĩ qua mình đánh bại vị vậy mà lại thua hắn ở chỗ này cũng là n ử a mặt lên trời thở dài một tiếng cũng lộ ra hễ vải suy sụp ánh mắt hắn nhìn t r ò n g chọc vào những người ở trước mắt nói ra chư vị vậy chúng ta có cần hay không tìm cái khác nghề nghiệp chiến đội đến so đấu một cái đâu tu dị còn có ma l ạ c mờ lờ ít gờ cùng không nặng thái bên này cho rằng nhất định phải tìm kiếm nhưng là người này rốt cuộc là người nào bọn họ có phải hay không phải suy nghĩ cho kỹ tại anh hùng liên minh trong lịch sử mặt có cái nào một chi chiến đội có thể cùng bọn hắn loại tổ hợp này chống lại la nhất minh càng nghĩ cũng chỉ nghĩ đến một cái chiến đội la nhất minh hiện tại cũng là bệnh lên miệng của mình trong lòng có một tia kinh ngạc hắn đối mọi người nói chư vị các ngươi cho rằng cái này chiến đội như thế nào một khi chúng ta tìm được cái này chiến đội có phải hay không liền có thể tiến hành thi đấu hữu nghị so đấu u d ĩ nghe được cái này chiến đội hắn cũng hoan hô lên bởi vị tri này chiến đội trước đó cũng là hắn thành danh chiến đội thực lực bây giờ cũng là không kém nếu là la nhất minh tìm con này chiến đội lời nói khẳng định là không có tâm bệnh hắn cũng hoan hô trực tiếp liền đối la nhất minh nói ra ngài coi là thật xác định sao ngài nếu là xác định lời nói ta liền trợ giúp ngài liên lạc một chút ngài nếu là không xác định ta cũng liền không giúp ngài sau khi nói xong trước mắt la nhất minh cũng là hơi có vẻ lúng túng chương ba trăm mười thần kỳ lộ tuyến thật bắt được rồi câu tư đặt trước chương ba trăm mười thần kỳ lộ tuyến thật bắt được rồi câu tư đặt trước chính mình cũng nói ra còn có cái gì không xác định la nhất minh trực tiếp liền đối người này nói ngươi mau mau tiến đến cầu t h ô n g a để con này chiến đội người đi theo chúng ta đánh một trận thi đấu hữu nghị cái này cũng có trợ giúp đề cao phối hợp của chúng ta cùng ăn ý sau khi nói xong trước mặt cái này rú gì cũng là bấm điện thoại tìm được con này chiến đội người phụ trách hắn đánh qua về sau cũng mở ra miến đề ông chiến đội người phụ trách nghe sau đối u dị nói ra ngươi làm sao lại muốn đến gọi điện thoại cho ta đâu chẳng lẽ ngươi bên này gặp chuyện khó khăn gì không thành nói cho ta một chút như thế nào u dị bên này cũng ha ha phá lên cười để cho mình có sự sự t ì n h còn giống như thật không có mấy cái hắn bên này trực tiếp liền đối trước mắt cái này chiến đội người phụ trách nói ra ta bên này là muốn đánh một trận thi đấu hữu nghị không biết ngài có phải không có thể đồng ý tên này người phụ trách lại cười lạnh một tiếng chẳng lẽ muốn để rngng chiến đội c ù n g mình vừa đánh thi đấu hữu nghị sao hắn là không nhận ý hắn cảm giác rờ ngờ chiến đội căn bản không xứng cùng mình chiến đội đánh cái này chiến đội không có bất kỳ cái gì thực lực sẽ chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ lấy được thắng lợi chỉ thế thôi chiến đội người phụ trách cũng không có nói loạn cái gì với lại hắn là xem ở rú gì là trước kia mình chiến đội hắn mới có thể nói nếu không hắn ngay cả rú gì cũng sẽ không phản ứng rú gì bên này cũng là c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh muốn cho hắn đi nói la nhất minh sắc mặt có một ít không tốt rú gì trực tiếp liền nói cho họ ngờ chiến đội phía bên mình muốn cùng bọn hắn đánh thi đấu hữu nghị chẳng phải liền có thể chỉ dùng của mình danh nghĩa hiện tại ủ tỷ suy nghĩ rất lâu sau đó cũng đối với omg chiến đội tên này người phụ trách nói ra không phải ta trước đó chiến đội ta hiện tại đi theo la nhất minh muốn đi tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết ái cho nên ta bên này là đại biểu cho la nhất minh đánh cái này cú điện thoại người này sau khi nghe được cũng chừng trong mắt nếu là la nhất minh lời nói bọn hắn bên này còn có thể suy tính một chút dù sao la nhất minh thực lực rất mạnh với lại ngoại giới đem la nhất minh chuyển cũng là thần hồ kỳ thần mình có thể gặp một lần đây cũng là tốt hiện tại một cái omg chiến đội cũng là biểu đạt đồng ý bọn hắn hy vọng la nhất minh bên này trực tiếp kiến thiết một cái tự định nghĩa gian phòng sau đó h o m g chiến đội những nghề nghiệp này t u y ể n thủ sẽ rối rít tiến vào trong phòng cùng la nhất minh tiến hành chiến đấu nói xong câu đó về sau tên này người phụ trách cũng là cúp điện thoại u gì cũng đối với la nhất minh lộ ra nụ cười vui mừng hắn ở chỗ này cũng là lớn tiếng nói giải quyết chờ một chút n g à i xây nhà ở giữa liền có thể sau đó ta đem số phòng phát cho bọn hắn chúng ta liền có thể tiến hành so tài la nhất minh sau khi nghe được trong lòng cũng là cảm khái không thôi không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy lại bắt đầu tranh tài la nhất minh cũng là trực tiếp tìm tốt gian phòng ó mở gờ chiến đội bên này đâu cũng là trong nháy mắt liền tràn vào đến trong phòng này bọn hắn thấy được trong phòng la nhất minh còn có những người khác trong lòng bọn họ cũng là hưng phấn vô cùng mọi người tại nơi này rối d í t nhìn trước mắt tự mình đồng đội l ớ n tiếng nói chúng ta thật muốn cùng la nhất minh bắt đầu chiến đấu sao ó mở gờ bên này người phụ trách cũng là nhẹ gật đầu không chỉ là người phụ trách còn có bọn hắn huấn luyện viên hiện tại huấn luyện viên cũng đối với năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra các ngươi phải thật tốt cùng la nhất minh bên này tiến hành so tài nhất định phải đem la nhất minh bên này chi thức toàn bộ đều học được cũng xem bọn hắn kết đấu chúng ta cũng là sẽ tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái đừng đến lúc đó đụng tới la nhất minh bị máu ngược câu nói này sau khi nói xong trước mặt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng là minh bạch nhưng mà bọn hắn phát hiện la nhất minh trực tiếp liền đem trận đấu này cho mở ra la nhất minh bên này cũng là bắt đầu lựa chọn anh hùng kỳ thật tại loại này so tài thi đấu bên trong bọn hắn căn bản liền không cần cấm dùng anh hùng la nhất minh cũng là nhìn xem tự mình đánh g i ma lạt mở lít g nói ra là ngươi trước lựa chọn anh hùng đâu Vẫn vờ, chọn anh hùng. Ma không nghĩ tới la Nhất Minh có thể nói ra loại những lời này. Hắn muốn cho la Nhất Minh trước lựa chọn, hắn Nhất Minh khẳng định dụng là lựa lạc lỡ La loại lời La lựa La lịch để đội thể các trước có cho trước cảm giác cả tới hưu ít ra Ma mờ tạ. sẽ sử dụng cả lịch sở、tạ. bởi vì la nhất minh trước đó đánh qua mấy trận tranh tài h ắ n thượng đanham chơi nhất cũng chính là cả lịch sở tạ cái này anh hùng có thể nói tại la nhất minh trong tay cái này anh hùng l á sinh long h ỏ a hổ hắn không cực hạn tại đánh xuống đường hắn sẽ đem mình bị động cũng chính là khế ước giao cho tự mình đánh giá t r c không được la nhất minh sẽ hỏi đánh g i ma lạc mở lời ít vừa lựa chọn cái gì hiện tại ma l ạ c mlxg cũng vô cùng tức thời lúc này cái này la nhất minh cũng là nhìn qua trước mắt ma l ạ c mlxg nói ra ý của ngươi là để cho ta trước lựa chọn sao ngươi là như thế nào kết luận ta sẽ chọn cả lịch sở t ạ đây này trước mắt ma l ạ c mlxg không nói gì hắn liền là như thế dám nói chắc có lẽ là thần giao cách cảm a nhưng mà ủ dị bên này lại phi thường không hiểu la nhất minh lựa chọn cả lịch sở tạ chẳng lẽ là đánh lên đường sao ven đường không phải là giao cho mình sao la nhất minh cũng cực kỳ viện chuyển nhìn xem trước mắt cái này ủ dị nói ra không sai ta dùng cạ lì s ở tạ đánh lên đường ngươi không cần lo lắng mặc kệ ta lựa chọn dạng gì anh hùng ta đều là đánh lên đường hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta thao tác la nhất minh câu nói này nói là cực kỳ có sức mạnh để trước mặt những người này cũng là cảm khái không thôi đám người rối rít ở chỗ này c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh rồi nói ra vậy ngài liền trực tiếp lựa chọn cái này anh hùng a chúng ta sẽ không theo ngài dạy vò khốn khổ quá nhiều la nhất minh cũng trực tiếp liền đem cạ lì s ở tạ cho lựa chọn đi ra hiện tại la nhất minh lựa chọn hoàn tất về sau cũng là đến t i ê n o mg chiến đội bên này lựa chọn anh hùng bọn hắn nhìn xem cái này anh hùng bọn hắn còn tưởng rằng là h ữ gì chơi dù sao la nhất minh cho tới bây giờ liền không có chơi qua loại này anh hùng bọn hắn cũng chưa từng gặp qua la nhất minh thi đấu càng không biết la nhất minh bên này đánh dạng gì lộ tuyến lúc này cái này la nhất minh cũng là thở dài một hơi về sau chậm rãi nhìn trước mắt đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị óc mở gờ chiến đội bên này cũng là ta có thể nghĩ tới cường đại nhất một chi chiến đội chúng ta cùng chi này chiến đội đánh khẳng định là sẽ đem thực lực của chúng ta cho tăng lên một đại nước thang đợt, a a đ á t aadat đều là miễn phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi chương ba trăm mười một thực lực tăng cường kinh diễm tất cả mọi người câu từ đặt trước chương ba trăm mười một thực lực tăng cường kinh diễm tất cả mọi người câu từ đặt trước đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng nghe đi ra la nhất minh câu nói này liền là đang cùng không nặng thái còn có đại hết x a n h bên này nói bởi vì la nhất minh căn bản cũng không cần tăng cao thực lực la nhất minh thực lực đã là cao nữa là la nhất minh cũng muốn mượn nhờ lần này thi đấu hữu nghị đem ma lạc mở lxg còn có đ gì trên người ma bệnh toàn bộ đều giải quyết hết hiện tại omg chiến đội bên này cũng là muốn tại giai đoạn trước cậu thả một điểm bọn hắn muốn tại hậu kỳ phát động tiến công bọn hắn suy nghĩ hồi lâu sau cũng là nhìn xem tự mình đồng đội nói ra bằng không chúng ta cái thứ nhất anh hùng lựa chọn sa mạc tử thần cái thứ hai anh hùng lựa chọn vô cực kiếm thánh chứ bị cảm giác như thế nào nói ra câu nói này về sau trước mắt cái này mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không dám tin tưởng sa mạc tử thần vô cực kiếm thánh cái này mấy tên anh hùng có phải hay không quá mức nhỏ yếu nữa nha với lại cũng không có bất kỳ thao tác không gian a nhưng đánh giá lại nói các ngươi có nghĩ tới hay không đối kháng la nhất mình chúng ta khẳng định là muốn t r ư ớ c nhìn một chút bọn hắn bên này vấn đề thanh thứ nhất chỉ là thăm dò cho nên chúng ta lựa chọn loại này đơn giản anh hùng cũng là không có vấn đề với lại chúng ta muốn kéo tới hậu kỳ sa mạc tử thần cùng vô cực kiếm thánh cũng là rất c ư ờ n g thế câu nói này sau khi nói xong trước mắt mấy người này sau khi nghe được cũng là yên lặng gật đầu đích thật là d ạ n g này vậy bọn hắn liền trực tiếp đem sa mạc tử thần còn có vô cực kiếm thánh cho khóa chặt x u ố n g dưới khi bọn hắn lựa chọn hoàn tất sau lã nhất minh bên này cũng nên đón mình cái thứ hai anh hùng cùng cái thứ ba anh hùng lựa chọn hiện tại đánh giã bên này không có chút nào do dự cũng là đem chính mình đánh ra hư không kẻ cướp đoạt lấy ra khi hắn lựa chọn x o n g môn này anh hùng về sau cũng nhìn xem tự mình trung đan bởi vì ven đường hai người tổ khẳng định là muốn lưu đến sau cùng trung đan không nặng thái đang xoắn suýt hắn đã hồi lâu không có đánh qua so tài không biết hắc cá nguyên thủ tại cái này p h i ê n bản vẫn có tính hay không cường thế hắn cũng là t h ấ p giọng hỏi thăm la nhất minh đ ợ i miệng la nhất minh nghe được hắc cá nguyên thủ cái này anh hùng sau hắn cũng là có chút gật đầu nói ngươi lựa chọn a cái này anh hùng coi như cường thế hơn gần nhất cũng không có đặc biệt lớn cải biến sau khi nói xong không nặng thái đem hắc cá nguyên thủ cho khóa chặt xuống dưới mà bây giờ ven đường hai người tổ lại có chút lung túng u dị còn có đại hết xanh cũng là bồi hồi không ngừng hai người bọn họ rốt cuộc muốn lựa chọn cái gì anh hùng đâu bất quá bây giờ cũng là từ h o mờ gờ chiến đội lựa chọn bọn hắn cái thứ ba cùng tên thứ tư anh hùng bọn hắn suy tính một đoạn thời gian lựa chọn ra họ gì ẩn nạ ma linh cùng trừng trị chi tiễn hai cái này chủ yếu chuyển v ậ n đều đã lựa chọn đi ra bất quá la nhất minh nhìn thấy cái này đội hình về sau cũng đối với u dị nói ra người muốn chơi cái gì chơi cái gì đại huyết xanh ngươi bên này cũng giống vậy muốn dùng ai liền lựa chọn ai liền có thể ta sẽ không ngăn cản các ngươi nhiều như vậy cái này dù sao cũng là một trận thi đấu hữu nghị chúng ta muốn tôi luyện cũng chính là lẫn nhau phối hợp u dị nghe được la nhất minh lời nói hắn trực tiếp liền đem a s t r o lựa chọn đi ra phụ trợ bên này cũng lấy ra mình thơ dị kỳ thật đại huyết xanh xuất ra thơ dị la nhất minh là công nhận bởi vì đại huyết xanh thành danh anh hùng liền là thơ dị nhưng u dị bên này a s t r o sun là có ý gì đâu hắn thật sự có thể tại đối diện cái này đội hình bên trong đem aster sun dùng thành thạo điêu luyện sao đối diện thượng đan thế nhưng là sa mạc tử thần đánh giá thế nhưng là vô cực kiếm thánh một khi bị hai người kia dính bên trên à muốn đi đều đi không được ưu dị bên này cũng vô bộ ngực của mình nhìn chòng chọc vào la nhất minh đối hắn nói ra ngài yên tâm liền có thể ta bên này là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì ngài vẫn chưa yên tâm ta sao la nhất minh hiện tại thật là có chút không yên lòng bất quá đã tự mình đội hình đều đã lựa chọn hoàn tất cái kia nói thêm gì nữa sẽ không có ý nghĩa lúc này cái này o mờ gờ chiến đội thấy được t h ở dịt về sau bọn hắn phụ trợ cũng là lựa chọn một cái khắc chế thợ dịt anh hùng cái kia chính là người máy hơi nước có thể nói t h ở d ị t nếu là ra câu lời nói người máy hơi nước cũng dùng r a mình quy kỹ năng l i ê n là người máy hơi nước trước đem t h ở d ị t câu đi bảo nhưng là người máy hơi nước cái này anh hùng không có truy thật công năng nhiều tùy thời có thể bảo hộ tự mình xạ thủ còn có thể tiến công còn có thể bức lui đối phương có thể nói là mềm không cứng rắn không tăng thêm hộ thuẫn đều có được trọng yếu nhất chính là tùy thời tại tuyến bên trên còn có được tổn thương nhưng người máy hơi nước cũng không phải là tốt như vậy làm hiện tại song phương đều đã điều chỉnh thiên phú của mình cùng triệu h á n sư kỹ năng sau bọn hắn cũng là tiến vào trò chơi giao diện bên trong hiện tại la nhất minh bên này sử dụng mình cạ l ị c s ở tạ tại một cấp thời điểm liền đem khế ước giao cho tự mình đánh giá hư không kẻ cất đoạn hiện tại la nhất minh bên này đội hình cũng là vô cùng c ư ờ n g đại thượng đan cạ l ị c s ở tạ đánh giá hư không kẻ cất đoạn c h u n g đan hắc cá nguyên thủ ven đường astang thêm tờ d i ế t đội hình như vậy cũng chỉ là không có thịt mà thôi nhưng bọn hắn tổn thương là phi thường cao với lại tiết đ ấ u cũng chỉ có thể nhìn hư không kẻ cất đoạn còn có cả l ị c sợ tạ mang tiết tấu dù sao những người khác mang không là cái gì tiết tấu tại trái lại omg chiến đội bên này thượng đan sa mạc tử thần đánh giá vô cực k i ế m thánh chúng đan nọ gì ẩn nạ ma linh ven đường hai người tổ trừng trị chi tiễn cùng người máy hơi nước loại này đội hình cũng coi như được là biết tròn biết méo a hiện tại la nhất minh lên đường cạ lịt s ở tạ cũng nhìn thấy sa mạc tử thần xuất hiện hắn trực tiếp liền lộ ra nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt hắn bên này cũng là cười lạnh một tiếng về sau cũng gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trước mặt sa mạc tử thần hắn muốn trước đối sa mạc tử thần phát động tiến công bởi vì hắn hiện tại một cấp điểm chính là e kỹ năng chỉ cần hắn đem chính mình trường mẫu cắm ở sa mạc tử thần trên thân sa mạc tử thần bên này liền sẽ bị mình đả thương nếu là trường mẫu cắm nhiều sa mạc tử thần liền sẽ trực tiếp bị mình chém giết nhưng mà trung đan không nặng thái còn có đánh giá ma lạt mở lưỡi v ở đối la nhất minh nói ra ngài bên này cũng nhất định phải khống chế tốt ngài tiết tấu chúng ta cho tới bây giờ liền không có cùng o m g chiến đội đánh qua cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút la nhất minh cũng yên lặng gật đầu cẩn thận một chút tóm lại là tốt chương ba trăm mười hai làm cho người thở d à i đầu chó tương tử lôi kéo câu t ừ đặt trước chương ba trăm mười hai làm cho người thở g i i đầu chó tương tử lôi kéo câu tư đặt trước la nhất minh cũng là thở dài một hơi hắn nhìn trước mắt những người này về sau trong lòng cũng vô cùng vui vẻ bởi vì hắn đã nhìn ra những người này ý tưởng chân thật hiện tại la nhất minh cũng là phát hiện binh tuyến đi tới mình lên đường hắn cũng sử dụng cạ l ị t s ở tạ nhanh chóng dọn dẹp những n à y binh tuyến hắn b i n h tướng tuyến cho thanh lý hoàn g tất về sau hắn cũng là thừa cơ chọc lấy đối diện sa mạc tử thần mấy lần sa mạc tử thần trực tiếp liền rơi xuống nửa máu đây cũng là bởi vì la nhất minh dùng mình e kỹ năng trực tiếp liền xé rách trừng âu hiện tại sa mạc tử thần cũng là khóc không ra nước mắt bởi vì chính mình vừa mới tháp dưới binh tuyến chỉ b ổ đến một cái nói cách khác hắn hiện tại chỉ dùng q u kỹ năng đụt phải một người lính tuyến chỉ có ba các bộ tầng giá trị nếu là như vậy hắn đạt được ngày tháng năm nào mới có thể đánh thắng được trước mặt cái này là nhất minh đâu hắn cũng là xoắn suýt vô cùng nhưng mà phổ thông không nặng thái ở chỗ này cũng đối phó lấy đối diện họ gì ẩn nạ ma linh đem họ gì ẩn nạ ma linh đánh chính là khổ không thể tả không nặng thái d ã có chút không hiểu chẳng lẽ mình gần nhất mấy năm này không có xuất sơn anh hùng liên minh bên này tuyển thủ chuyên nghiệp đều như vậy g i c rời sao ngay cả mình đều đánh không lại hắn ở chỗ này cũng là suy tư một chút về sau nhìn trước mắt cái này ma lạt mở l ờ i ít g hắn cũng nhìn xem trước mặt cái này la nhất minh trực tiếp liền đối hai người nói ra chẳng lẽ hiện tại cái này trò chơi đều đã đơn giản như vậy sao liền lấy trung đan cái này thao tác còn có thể đi vào nghề nghiệp đấu trường ta thật không tin tưởng hắn liền là cái r ắ t r ư ở i la nhất minh nghe được không nặng thái lời nói về sau hắn cũng đành chịu hoàn toàn chính xác mấy năm gần đây anh hùng liên minh bên này tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không quá đi nhưng không có cách nào bọn hắn bên này nhân tài tàn lụi tìm không thấy đây đã là tương đối cương đại bằng không la nhất minh vì cái gì muốn đem không nặng thái cùng đại hết xanh đều cho hô đến nơi này tới tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái đâu la nhất minh đem chính mình bên này ý nghĩ a sau khi nói xong cũng là yên lặng nhìn trước mắt hai người kia khi hắn sau khi xem xong hắn cũng là thở dài một hơi la nhất minh là muốn cải biến một cái anh hùng liên minh tình huống hiện tại nhưng hắn lại bất lực có lòng không đủ lực lúc này rù gì cũng là phát hiện đối diện x a thủ trường trị chi tiến đã bị mình tiêu hao không còn hình dáng hắn vừa định muốn đối la nhất minh yêu công thưởng thức lại nhớ tới la nhất minh trước đó cùng chính mình nói một câu cái k i a chính là không cần đặc biệt tùy tiện nhất định phải đem chính mình tiết tấu cho ổn định cũng muốn từ từ điều chỉnh tâm tình của mình hiện tại ủ tị cũng là đem miệng trò đóng đi lên hắn biết mình có thể đánh ra lớn như vậy ưu thế giai đoạn trước đại hết x a n h thở dịp cũng là không thể bỏ qua công lao lúc trước hắn không cùng thở dịp phối h ợ p qua nhưng hôm nay đến nay cũng cảm giác đại hết x a n h thực lực không thể so với cái khác nghề nghiệp tuyển thủ kém bao nhiêu có lẽ so với cái k i a tuyển thủ chuyên nghiệp còn mạnh hơn xem ra la nhất minh bên này á n h mắt là thật có thể lúc trước hắn còn có một số chất vấn la nhất minh nhưng đi qua hôm nay chuyện này về sau hắn sẽ không lại chất vấn bởi vì la nhất minh lựa chọn những nghề nghiệp này tuyệt thủ đều là biết tròn biết méo thực lực cường đại hiện tại la nhất minh cũng là sử dụng mình cạ lì s ở tạ hắn thấy được đối diện sa mạc tử thần đã không có bao nhiêu lượng máu hắn đang đợi một đợt binh tuyến chỉ cần cái này đợt binh tuyến đúng chỗ la nhất minh liền có thể cưỡng ép vượt qua binh tuyến đem trước mặt cái này sa mạc tử thần cho chép riết la nhất minh chờ đợi cơ hội này cũng đã đợi đã lâu hiện tại la nhất minh cũng là n ê n ngang sử dụng cạ lì sơ tạ đem một cái pháo xa cho cha đẩy mâu về sau dù n g mình quy kỹ năng đánh chết pháo xa đem trường mâu toàn bộ đều đánh vào sa mạc tử thần trên thân hắn cũng thả ra mình e kỹ năng sa mạc tử thần lượng máu trực tiếp rơi xuống hơn phân nửa với lại cái này e kỹ năng cũng trong nháy mắt liền đổi mới la nhất minh một lần nữa thả ra một cái mình đòn công kích bình thường hắn cũng là đem trước mặt cái này sa mạc tử thần cho c h é m giết sa mạc tử thần cũng là sợ lấy đầu của mình trong lòng t r ă n g mối vẫn không có c á c h giải mình làm sao lại bị chém giết đâu cái này căn bản liền không phù hợp ăn khớp a sa mạc tử thần suy nghĩ một đoạn thời gian cũng nhìn xem tự mình những n à y đồng đội nói ra la nhất minh sao có thể cường đại như vậy chư vị các ngươi như biết đám người cũng rối rít lắc đầu bọn hắn phạm là có thể xem minh m ạ c h bọn hắn liền sẽ không ở chỗ này giày v ò khổ khổ bọn hắn đều sẽ trợ giúp lấy sa mạc tử thần hiện tại đánh giá vô cực kiếm thánh cũng đối với sa mạc tử thần nói ra ngươi trước ổn định chờ ta đến cấp sáu về sau ta khẳng định là lại trợ giúp lấy ngươi đến lúc đó cả lìn sở tạ cũng sẽ bị chúng ta cưỡng ép c h é m g i ế t la nhất minh dám lựa chọn một cái anh hùng đánh lên đường vẫn là xa thủ vậy hắn liền muốn làm tốt bị nhằm vào chuẩn bị sa mạc tử thần bên này cũng là hoàn toàn tỉnh lộ lại nói phía bên mình đã lựa chọn ra cái này đội hình không phải liền là muốn đánh hậu kỳ sao vậy mình xoắn suýt nhiều như vậy có phải hay không có cũng được mà không có cũng không sao đâu hắn bên này suy nghĩ rất lâu sau đó cũng là yên lặng gật đầu đối với mình trước mắt cái này đánh giá vô cực kiếm thánh nói ra ta cũng minh bạch ta lại ở chỗ này nắm chặt thời gian với lại ta cũng sẽ kéo dài một chút chờ ta đến cấp sáu đang chờ người đến sau khi nói xong sa mạc tử thần bên này từ tự mình nước suối phục sinh nhưng mà không nặng thái còn có ma lạt mờ lấy vợ mọi người cũng là tại chúc mừng lấy la nhất minh bọn hắn trước đó đích thật là chất vấn la nhất minh bọn hắn cảm giác la nhất minh không có thực lực như vậy còn lựa chọn ra cạ lì sợ tạ đây tuyệt đối là chứa nhưng bây giờ bọn hắn nhưng nhìn ra tới cái này la nhất minh thực lực là phi thường cường đại bọn hắn cũng là dối dít nhìn qua la nhất minh nói ra ngài đến cùng lại như thế nào làm được các lì sợ tạ đánh lên đơn ngài là nghĩ như thế nào đi ra với lại lôi kéo sa mạc tử thần vì sao ngài lượng máu sẽ không rơi xuống đâu la nhất minh lại một chán dấu chấm hỏi mình thế nhưng là một cái dài tay vì cái gì mình liền không thể tiêu hao đối phương chẳng lẽ mình muốn bị đối phương tiêu hao sao cứ như vậy la nhất minh có tư cách gì dẫn đầu bọn hắn cầm tới anh hùng liên minh s ủ n g trận chung kết quán quân đâu vẫn là toàn thế giới tính chất tổng quyết tái chương ba trăm mười ba toàn trường lặng ngắt như tờ câu từ đặt trước chương ba trăm mười ba toàn trường lặng ngắt như tờ câu từ đặt trước la nhất minh cũng là nhạo b á n g đám người bọn hắn nghe được về sau cũng yên lặng nhắm lại miệng của mình la nhất minh câu nói này nói cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào bọn hắn cũng làm mở to hai mắt nhìn la nhất minh nói đến chư vị các ngươi ta cảm giác thao tác thế nào g i a sân lập tức im lặng lặng ngắt như tờ bất quá bây giờ cạ l ị c sở tạ cũng là chậm rãi về tới tự mình trong suối nước hắn bên này cũng yên lặng nhìn xem nhìn xem trong suối nước lao đầu này trực tiếp liền mua một đôi tốc độ đánh g i ả i khi hắn mua xong tốc độ đánh g i ả i về sau hắn cũng là ha ha cười to nhưng mà tự mình đồng đội thấy được các l ị c sở tạ đều đem tốc độ đánh g i ả i đi ra hắn cũng là chấn động vô cùng hắn trực tiếp liền đ ố i trước mắt cạ l ị c sở tạ nói ra các ngươi trang bị hoàn toàn chính xác phi thường xa hoa bất quá o mờ chiến đội bên này người cũng là thấy được tốc độ đánh giày giày nhà bọn hắn trung đan còn có xạ thủ không dám tự tin la nhất minh từ đâu tới nhiều như vậy kinh tế đâu nhưng bọn hắn thấy được la nhất minh bổ đao vậy mà hơn ba mươi đao lại thêm một cái đầu người vì sao mua không được tốc độ đánh d à y đâu đám người cũng càng ngày càng khâm bội la một minh thực lực hoàn toàn chính xác cường đại hiện tại la nhất minh cạ lì s ở tạ cũng là chậm rãi hướng lên đường đi tới bất quá những người khác cũng đều là vô cùng lúng túng nhất là ma lạc mở lờ ít g còn có đại hết xanh bên này hai người bọn họ lại không biết như thế nào mới có thể trợ giúp la nhất minh mở ra thế cục bọn hắn cũng rối rít nhìn về phía đối phương hiện tại ma lạt mlxv cũng là khu xử mình đánh giá chậm rãi đi hướng đỏ bờ uff hắn kha dịch đem đỏ bờ uff sau khi đánh xong liền có thể lên tới cấp bốn sau đó liền có thể đi mình bọt bắt một cái hắn cũng nhìn xem vụ gì còn có đại hết xanh nói ra người thợ dịch có thể giúp ta tiến công sao ta bên này cũng là muốn bắt một cái đối diện xạ thủ cùng phụ trợ ta cảm giác vạ rụt còn có người máy phi thường tốt bắt nhưng ta cần nhìn một chút nhà chúng ta xạ thủ à chuyển vận u gì bên này cũng là nói cho tự mình tự mình cái này đánh g i mình chuyển vận không có vấn đề gì ma lạt mlxv nghe được về sau cũng yên lặng gật đầu đã chuyển bận không có vấn đề là được hắn sợ nhất liền là phát ra xuất hiện một vài vấn đề hiện tại kha dịch còn chưa đạt tới cấp sáu cho nên hắn bên này tổn thương là rất thấp rất thấp hiện tại As cùng t h ờ dịch cũng là câu dẫn đối phương bọt hai người tổ người máy bên này cũng hơi có chút cấp trên hiện tại người máy nhìn xem mình nhà xạ thủ và run hắn cũng nhất định phải đánh ra một chút ưu thế đến dù sao thượng đan đầu chó đều đã bị la nhất minh bên này cầm tới một máu bọn hắn bọt nếu là không đánh ra ưu thế chẳng phải là sẽ bị la nhất minh xem thường trước mắt cái người máy này cũng là nói đến Ta nhất sẽ người h định ấ t trợ sẽ i ú p n g ơ ngươi i điểm đánh không cần quan n thế, ra ưu ư tâm. ấy g máy cũng đem chính mình vê đốt kỹ năng cho thả ra đi ra trực tiếp liền nhanh chóng tới gần lấy la nhất minh bên này bọn ta dở cờ nhưng mà as cùng thợ dịch trực tiếp liền rời đi nơi này lúc này kha dịch cũng tới đến bọn tại trong b ụ i có ấn thân hắn chỉ cần để người máy cùng vạ rụt tại đi về phía trước một điểm liền có thể hắn liền có thể đủ đem hai người kia giải quyết hết trước mặt la nhất minh cũng ở tại chỗ bên ngoài cùng những người ở trước mắt câu t h ô n g lấy nhất định khiến bọn hắn cẩn thận một chút và nhất bọn hắn bị đối diện hai người cho x ó a giết mình nhưng là không còn biện pháp nghĩ cách cứu viện u gì còn có ma l ạ t mở lưỡi vờ cũng làm cho la nhất minh yên tâm đại hết xanh cũng khinh b ị nhìn xem la nhất minh la nhất minh bên này cũng là thở dài một hơi không phải xem thường bọn hắn là làm bất cứ chuyện gì đều muốn chú ý cẩn thận một chút hiện tại truy thực cũng là lợi dụng lấy mình kỹ năng trực tiếp liền đánh chung đối diện người máy cũng đưa nó khống chế tại nơi này về sau lần nữa bóp lại mình kỹ năng trực tiếp liền đi tới người máy bên cạnh cũng giao ra mình giảm tốc độ đem đèn lồng đặt ở kha dịch dưới chân kha d í c h điểm đèn lồng trực tiếp liền đến, đến xuống đường. ạ bên này cũng là phóng thích ra mình cung tiễn, với lại cũng đem rất nhiều giảm tốc độ kỹ năng đều ném ra ngoài. hắn cũng điên cùng đòn công kích bình thường lấy. lúc này vắt rút, còn có người máy cũng phát hiện vấn đề không thích hợp. bọn hắn lại muốn ở chỗ này bị kha d í c h cho c h é m giết. đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới đánh ra đến. huống hồ kha d í c h lúc nào chạy đến nơi này đâu. bọn hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải về sau, cũng là nhìn qua trước mắt kha d í c h muốn cưỡng ép đổi đi. kha xích bọn hắn chỉ cần giết một người liền có thể. coi như hai người bọn họ chết đó cũng là không lô dù sao kha dịch bỏ qua phát dục mới nắm lấy bọn hắn la nhất minh bên này cũng đối với ma lạc mlxg nói ra ngươi đẩy xong bót giết người xong về sau cũng có thể đem bót binh tuyến đẩy đẩy sau đó đem độ tầng ăn ăn một lần ta biết ngươi là tuyệt thực tính đánh giá nhưng cùng ta chơi trò chơi không cần tuyệt thực ma lạc mlxg sau khi nghe được cũng là vô cùng cảm kích la nhất minh hắn chơi lâu như vậy trò chơi cũng chỉ có la nhất minh có thể nói với hắn ra câu nói này hắn nhìn xem la nhất minh cũng là lệ rơi lệ mặt trực tiếp liền đối la nhất minh thật sâu bái một cái không nghĩ tới còn có người nhớ mình hắn cũng là ho nhẹ hai tiếng làm dịu l u n g túng mà bây giờ la nhất minh cũng phát hiện đầu chó vậy mà muốn ra tay với mình các l h sợ t ạ trực tiếp liền ném ra kỹ năng lui về phía sau bất quá b ọ t bên này đâu cũng là đem bà r u ộ t còn có người máy toàn bộ đều cho chém giết ưu gì trong lúc nhất thời không muốn để cho ma lạt mở l ờ i ít vờ ăn kinh nghiệm cùng kinh tế hắn vừa muốn lúc nói chuyện liền thấy la nhất minh ánh mắt hắn cũng là đem vừa mới lời vừa tới miệng nhắm lại cái này dù sao cũng là la nhất minh chiến đội la nhất minh nói cái gì là cái gì hắn không có tư cách ở chỗ này đối la nhất mình chỉ t r ò hiện tại ma lạc mlxg cũng rốt cục hưởng thụ lấy một thanh đế vương cấp bậc đánh ngộ hắn cũng là b ì n h tướng tuyến sau khi ăn xong thuận thế ăn hai cái lớp mạng đại hết xanh bên này trực tiếp về tới nước suối ạ cũng giống như vậy hiện tại kha dịch bên này chậm rãi về tới tự mình ra khu hắn phổ thông cua đồng còn không có ăn đâu với lại lên đường lam b uff cũng không có ăn hắn chỉ cần đem lam b uff sau khi ăn xong hắn liền có thể đủ đến cấp sáu có lẽ có thể trợ giúp một cái tự mình trung đan chương ba trăm mười bốn xin dỡ dạ cái này anh hùng thao tác kéo căn g rồi câu tư đặt trước chương ba trăm mười bốn xin d ở dạ cái này anh hùng thao tác kéo căn g rồi câu tư đặt trước bắt một cái đối diện họ di ân ạ dù sao tự mình xin d ở dạ vẫn là rất cường hãn một khi giúp hắn sau khi bắt xong có lẽ sẽ để xin d ở dạ trực tiếp đứng lên thư a không kể cướp đoạt cũng là đem chính mình la m bờ uff cầm trong tay hắn hiện tại duy nhất mục đích liền là trợ giúp một cái tự mình hắc cá nguyên thủ bất quá tỉnh cũng là nhìn xem ma lạt mở lxg nói ra người trợ giúp hắc cá nguyên thủ đối kháng quý cô dây có lời nói ngươi hẳn là chú ý một chút đối diện vô cực kiếm thánh thượng đan ạ lì s ở tạ không cần so đo quá nhiều ta hoàn toàn có thể chống lại ma lạc mlxg ở ờ i ít nghe được về sau cũng là ra sức nhẹ gật đầu u di bên này as cũng là có một tia lung túng nhưng mà hiện tại đại hết xanh bên này thợ di cũng làm cho u di yên tâm mình tuyệt đối có thể bảo hộ an toàn của hắn coi như đối diện người máy hơi nước cùng chừng trị chi t i ễ n phát động tiến công hắn cũng có thể để u di toàn thân trở ra nghe được câu này về sau u di nội tâm cũng là cực kỳ vui vẻ bất quá ma lạc mlxg cũng là đi tới phổ thông dạ khu trực tiếp liền ngồi s ổ m ở nơi này hiện nay h á t cá nguyên thủ cũng là đang đợi một cái cơ hội chỉ cần hắn có thể choáng ở đối diện quý cô dây cót thư không kẻ cướp đoạt bên này liền có thể lợi dụng mình kết xù tổn thương đem quý cô dây cót cho chớp đoán giết g chết hắn cũng liền có thể đạt được đại lượng kim tệ với lại hắn còn có thể đem đối diện phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi cái này c ơ sao mà không làm đâu trước mắt cái này la nhất minh cũng sử dụng mình cạ lý sợ tạ hắn phát hiện đối diện sa mạc tử thần vậy mà không dám cùng mình chống lại la nhất minh trong mắt cũng là lấp lóe một tia treo tức cái này sa mạc tử thần không dám cùng mình đánh nhau chẳng phải là nói mình thực lực cực kỳ cương đại trước mặt la nhất minh cũng chỉ có thể nhìn xem từ trong nhà đường mở ra thế cục quý cô dây cót nhìn bên này đến binh tuyến vậy mà đi tới la nhất minh bên này thắp phòng ngự phía dưới nếu là hắn muốn ăn binh tuyến nhất định phải đi đến đường sông phía trước nhưng hắn một khi quá khứ lời nói chẳng phải là sẽ tao nộ mai phục quý cô dây cót suy nghĩ thật lâu sau hắn cũng là nhìn qua tự mình vô cực kiếm thánh hy vọng vô cực kiếm thánh có thể tại nơi này trợ giúp lấy mình vô cực kiếm thánh bên này cũng muốn sau một khoảng thời gian trực tiếp liền gãi gãi đầu của mình đuối trước mắt quý cô dây cót nói ra ngươi liền an tâm ở chỗ này thanh lý binh tuyến ta ngay tại đỏ bờ uff ra khu phụ cận chờ ta soát xong đỏ về sau ta liền sẽ đi vào phổ thông bảo vệ ngươi quý cô dây cót sau khi nghe được cũng yên tâm xuống tới hắn bên này cũng nên ngang rời khỏi nơi này trực tiếp liền đi tới phổ thông điên cuồng ăn binh tuyến nhưng mà hắc cá nguyên thủ tìm tới cơ hội trực tiếp liền giao ra mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng cũng là đem trước mặt quý cô dây cót cho bị c h o n g rồi xuống dưới hắn làm xong việc này về sau u hiện tại còn không tiến công sao các ngươi cái gì đâu h ư không kẻ cướp đoạt nghe được câu này về sau trực tiếp liền đi tới phổ thông hắn giao ra mình e kỹ năng bay đến quý cô dây cót trước người đem quy kỹ năng cho phóng thích ra ngoài phát động tứ cố vô t h ầ n lần nữa phóng thích vê đ ú t kỹ năng cũng bản tóm tắt quý cô dây cót h á cá nguyên thủ bên này trực tiếp liền giao ra mình vê đ ú t kỹ năng cũng là tú một m cái đ ị c h quân binh sĩ đập vào quý cô dây cót trên thân sau đó liền ném ra đại chiêu quý cô dây cót trực tiếp liền bỏ mình tại nơi này la nhất minh cũng nhìn thấy tự mình đánh giá hư không kẻ cướp đoạt vậy mà đã lên tới cấp sáu nhưng hắn thật vừa đúng lúc chính là cấp sáu vậy mà thăng cấp uy kỹ năng hiện tại ma lạc m ở lưỡi vờ cũng bố một cái chán hắn là muốn thăng cấp đại chiêu làm sao đem uy kỹ năng cho thăng cấp đâu mặc dù nói uy kỹ năng thăng cấp về sau tổn thương sẽ phi thường phát r ầ n nhưng không có thăng cấp đại chiêu hư không kẻ cướp đoạt cường hãn hắn cũng là do dự một lát la nhất minh lại nói ngươi cũng không cần so đo quá nhiều đã thăng cấp uy kỹ năng vậy liền online bắt người liền có thể trước mặt cái này thương sói cũng yên lặng gật đầu ma lạc ml ít gờ nhìn xem tự mình đồng đội cũng là muốn trợ giúp một cái hú gì còn có đại hết xanh hắn nhất định phải nhằm vào một cái đối diện bọt dù sao h o mg chiến đội bên này bọt kỳ thật cũng là rất cưỡng hãn mình nếu là không nhằm vào lời nói hú gì cùng đại hết xanh cũng chưa chắc có thể đánh ra ưu thế đến với lại hạ tại hậu kỳ tổ thương là phi thường thấp hắn nhất định phải tại giai đoạn trước đem bản trận đấu cho kết thúc ma lạc ml ít gờ bên này nên ngang liền đi tới nửa phần dưới ra khu cũng là đem phổ thông cùng bọt ở giữa đường sông dài cho đánh d ụ hắn cũng đối lấy tự mình xạ thủ nói ra Cần ta trợ giúp sao ta hiện tại liền có thể tự mình tiến đến ngươi nếu là cần ngươi liền gật gật đầu nghe được câu này về sau trước mắt cái này đủ gì cũng là mỉm cười chỉ cần đại hết xanh bên này t h ờ gì có thể câu bên trong đối diện người máy hơi nước hoặc là đối diện trừng trị chi tiễn liền có thể hắn cũng chờ đợi thời gian khá lâu nhưng mà lúc này l à nhất minh muốn giao ra c h u y ề n t ố n g đi hướng xuống đường hắn muốn nhằm vào một cái đối diện trừng trị chi tiễn dù sao mình c ả lịt sợ tạ tại tuyến bên trên hoàn toàn có thể đánh ra ưu thế vậy hắn cũng phải giúp lấy tự mình đồng đội kiến lập một chút ưu thế lúc này đủ gì? lại đối la nhất minh nói ra ngài không cần đi vào phổ thông càng không cần đi vào bót ngài liền an tâm đem lên đường tháp phòng ngự cho hủy đi sau đó ngài lại hủy đi lên đường hai tháp liền có thể la nhất minh cũng nghe minh bạch đám người là muốn cho mình cưỡng ép kết thúc trận đấu này cũng muốn để cho mình đem lên đường cho đánh thông quan cái kia la nhất minh liền thỏa mãn ý nghĩ của bọn hắn la nhất minh ở chỗ này cũng là lộ ra ánh mắt hài hước hắn hiện tại cũng là thở dài một hơi lúc này h u t h i phát hiện tự mình thở d ị vậy mà dùng quy kỹ năng đem đối diện trừng trị chi tiết câu bên trong hắn cũng là giao ra mình đại chiêu muốn cưỡng ép đem trừng trị chi tiến cho chém giết thư không kể cướp đoạn bên này cũng mở ra mình đại chiêu tiến vào ẩn thân trạng thái dùng vi kỹ năng đem trước mặt vạn rút cho đánh rất một nửa lượng máu gs quy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a a đ a t a a đ a t đều làm miễn phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi chương ba trăm mười lăm người máy cũng có thể tú x ô chào câu tư đặt trước chương ba trăm mười lăm người máy cũng có thể tú xôi chào câu tư đặt trước người máy hơi nước thấy cảnh này cũng giao ra mình vi kỹ năng thế nhưng là người máy hơi nước kỹ năng trực tiếp liền thất bại căn bản cũng không có đánh tới bất cứ người nào hắn cũng liền không có cách nào đem la nhất minh chiến đội bên này tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều câu tiến trong tháp t r ư ờ n g trị chi tiễn nhìn bên này lấy người máy hơi nước vậy mà không câu hắn gái m u i c h u a chua khỏe miệng k h e run lên run đây là sự thực sao ốm mờ gờ chiến đội phụ trợ sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm đâu hiện tại t r ư ờ n g trị chi tiễn cũng đối với tự mình phụ trợ nói ra ngươi vậy mà câu rỗng ta thật là là quá tán t h à ngươi trước mặt người máy hơi nước nghe được câu này về sau hắn cũng là mặt mò đỏ ừng đây cũng là không có biện pháp biện pháp ai bảo mình v ị kỹ năng giống đâu bất quá dù xuống đá bên này cũng lợi dụng lấy mình vê đ ú c kỹ năng cùng e kỹ năng đem tự mình ác dẫn tới bên cạnh cũng đem đối diện trừng trị chi t i ễ n cho giảm tốc độ xuống dưới trừng trị chi t i ễ n bên này bị ác tu h lại đầu của mình hiện tại trừng trị chi t i ễ n cũng là ngửa mặt lên trời thở dài nhìn xem tự mình lên đường sa mạc tử thần nói ra thanh này tranh tài đoán trừng trị có thể nhìn lên đường còn có đánh giá sa mạc tử thần cùng vô cực kiếm thánh nghe được câu này bọn hắn cũng là hết đường chối cãi nhìn mình đây có phải hay không là điên rồi hắn ở chỗ này cũng là gãi đầu của mình h í t một hơi thật sâu về sau cũng gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trước mắt cái này t r ư ờ n g trị chi tiễn nói ra chúng ta bên này chủ yếu chuyển vận không phải liền là ngươi sao ngươi thế nhưng là xạ thủ ngươi chơi lại là t r ư ờ n g trị chi tiễn ngươi nếu là không có thể ra a giờ trang bị vậy ngươi liền ra ap nói xong câu đó t r ư ờ n g trị chi tiễn bên này cũng là đỏ lên mình mặt m ò bất quá la nhất minh bên này cũng là phát hiện sa mạc tử thần cùng mình đối tuyến thời điểm lại còn dám phân tâm la nhất minh bên này cạ liệt sợ tạ cũng lần nữa đem quy kỹ năng cho phóng xuất ra trực tiếp liền đâm xuyên ba cái tiểu binh cắm vào sa mạc tử thần trên thân la nhất minh bên này lại lần nữa đòn công kích bình thường hai lần tiểu binh về sau dùng m ì n h ép kỹ năng xé rách trên người t r ư ờ n g mâu sa mạc tử thần bên này không hiểu thấu liền rơi xuống hơn ba trăm lượng máu hắn hiện tại cũng vô cùng khó chịu hắn một cái sa mạc tử thần là phi thường cần phát d i ụ c anh hùng nhưng còn bây giờ thì sao la nhất minh bên này đã bổ hơn bốn mươi đao lại trái lại hắn chỉ có hơn mười đao bổ đao hắn như thế nào mới có thể đủ đánh thắng được cả lịch sợ ta đâu hắn ở chỗ này suy nghĩ sau một khoảng thời gian cũng nói cho tự mình vô cực kiếm thánh mau mau đi vào lên đường trợ giúp mình vô cực kiếm thánh bên này nghe được câu nói này về sau cũng thật nhanh chạy tới tự mình lên đường bất quá la nhất minh chiến đội bót tổ ba người cũng là thuận lợi đem đối diện người máy hơi nước cho chém giết hiện tại la nhất minh chiến đội bên này ưu thế l a đánh tới la nhất minh cũng đối với tất cả mọi người nói ra các người đi theo ta đến thi đấu ta khẳng định là muốn cam đoan phát dục của các ngươi chư vị ta hy vọng các ngươi có thể đem trước bộ kia ý nghĩ còn có vận doanh hình thức toàn bộ đều thu nhập đến trong bụng của mình ta không cần loại kia vận doanh hình thức ta cần chính là chúng ta thực lực tương đương sau đó thắng được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quang quân la nhất minh câu nói này nói cũng là rõ ràng để rất nhiều người đều phát ra từ nội tâm công nhận la nhất minh mặc dù đây chỉ là một trận thi đấu hữu nghị nhưng bọn hắn còn có thể cảm giác được trận đấu này đang chậm rãi đi xuống dốc bởi vì la nhất minh chiến đội bên này ngoại trừ la nhất minh không có mấy người tại tuyến bên trên là có thể đánh ra ưu thế tới trừ phi để ma lạc mlg trợ giúp bọn hắn bắt một đợt nhưng là ma lạc mlg cũng không có khả năng một mực trợ giúp lấy đám người cho nên nói hiện tại vấn đề cũng đã hiện ra đi ra bạn nhất mở l ờ ít g bên này không giúp bọn hắn nữa nha bọn hắn tại tuyến bên trên chẳng phải là lại sẽ bị n h ầ m v à o la nhất minh bên này cũng làm cho bọn hắn không cần lo lắng cái gì mình cái này chỉ là một trận thi đấu hữu nghị mà thôi t h u a thì t h u a la nhất minh từ trước tới giờ sẽ không so đo nhiều như vậy nhưng hắn hiện tại lo lắng chính là một khi phía bên mình v ừ a cái k i a những người ở trước mắt tâm tính liền sẽ vỡ sẽ cho rằng bọn hắn cái này đội hình căn bản cũng không có thể đi tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái đã không có khí thế cái tia hết thể đều là không bàn nữa cho nên la nhất minh muốn cổ vũ những người này la nhất minh cũng là lại lần nữa nói chư vị các ngươi nhìn ta không phải cũng là kinh nghiệm xa trường về sau mới lấy được thắng lợi sao với lại các ngươi nhìn lại một chút ta bên này thao tác chẳng lẽ ta là đánh trong bụng mẹ liền có loại thực lực này không thành đám người cũng nghe minh bạch la nhất minh đây chính là đang biến tướng khích lệ bọn hắn nếu là bọn hắn lại không biết làm sao lời nói vậy liền thật sự có một chút khó chịu bọn hắn yên lặng ở chỗ này c h ầ m c h ầ m vào đối phương trực tiếp liền lộ ra ánh mắt hai nước lúc này cái này la nhất minh cạ lịt sợ tạ cũng chuẩn bị ngăn cơn xong g ữ bởi v ì ngoại trừ hắn không có bất kỳ cái gì một người có thể đem thế cục cho mở ra la nhất minh bên này cũng là muốn vượt tháp đối diện sa mạc tử thần nhưng lúc này vô cự c k i ế m thánh cũng tới đến la nhất minh bên cạnh hắn cần phải làm là len lén đem cạ lịt sợ tạ trò chém giết hắn mới mặc kệ la nhất minh là hạng người gì đâu hắn hôm nay mục đích liền là chém giết cạ lịt sợ tạ sau đó đem đầu người giao cho thượng đan sa mạc tử thần dù sao sa mạc tử thần bên này phát dụng là thật quá mức suy nhược hắn bên này suy tính sau một khoảng thời gian cũng là lộ ra ánh mắt vừa cận trực tiếp liền đối trước mặt cái này sa mạc tử thần nói ra người trực tiếp dùng v i đ u t kỹ năng giảm tốc độ cạ lìt sở tạ để hắn chửi không nổi ta liền sẽ mở ra đại chiêu điên cuồng tấn công sa mạc tử thần sau khi nghe được cũng là có chút gật đầu hắn cũng cưỡng ép đem chính mình bên này lực lượng trò tăng lên đi lên nhanh chóng giao ra mình v i đ u t kỹ năng cũng là khô héo la nhất mình cạ lìt sở tạ nhưng là la nhất minh không chút nào hoảng chỉ là một cái vô cực k i ế m thánh còn chưa thể đem hắn cho chém giết hắn bây giờ nhìn lấy trên thân kiếm liếm láp vợ môi của mình trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn bởi vì cái này vô cực kiếm thánh đến một lần mình liền sẽ đạt được song sát c ê n t h à n h t r ợ rút, một c h i x u y ê n v b n t i ễ n Câu tư đặt t r ư ớ c m m ư ờ g 316, viên thành trợ rút một chi xuyên vân tiễn câu từ đặt trước, trước la nhất minh ngàn trông mong v ạ n trồng mong rốt cục đem hắn trông ma lạt mở lời ít v ờ bên này cũng phát hiện la nhất minh chỗ tao ngộ nguy cơ hắn có một tia hối hận cái tia chính là mình không có ở lên đường trợ giúp lấy la nhất minh hắn cũng là thần sắc đê mê trực tiếp liền nhìn trước mắt la nhất minh đôi hắn nói ra ta thật không có cách nào đi trợ giút ngươi ngươi đem bị động giao cho ta giống như thật không có tác dụng gì la nhất minh để hư không kẻ cướp đoạt không cần nản trí mình cái này đại chiêu giao cho hư không kẻ cướp đoạt hậu kỳ khẳng định là hữu dụng hiện nay vô cực kiếm thánh cũng giao ra đại chiêu cùng vi kỹ năng trực tiếp liền thiếp mặt cả l t s ở tạ la nhất minh bên này một bên đòn công kích bình thường một bên sau này rút lui nhưng là vô cực kiếm thánh cũng là điên cuồng truy kích lấy hắn mở đại chiêu trên người tốc độ di chuyển liền sẽ nhanh chóng tăng lên la nhất minh ở chỗ này cũng là thở dài một hơi đã trước mặt vô cực kiếm thánh muốn cùng mình đánh nhau chết sống cái kia la nhất minh liền cho hắn cơ hội la nhất minh cũng l à qua loa liền đem trước mặt vô cực kiếm thánh cho chém giết bởi vì hắn trong tay có được rất nhiều trường m â u với lại hắn cũng đem những n à y trường m â u toàn bộ đều cắm vào pháo xa trên thân cho nên hắn có thể đủ đem vô cực kiếm thánh cho chấp đoán giết chết vô cực kiếm thánh liền thấy la nhất minh đánh mình hai lần đòn công kích bình thường sau đó giao một cái quy kỹ năng từ pháo xa trên thân xuyên qua rơi vào mình trên thân hắn liền không hiểu thấu tử vong các ly sợ tạ tổn thương có như thế cao sao hiện tại omg chiến đội đánh g ã quay đầu nhìn về phía tự mình tượng đan nói ra thương tổn của hắn sao có thể như thế chi c a o đâu ta hiện tại cũng càng ngày càng nhìn c h n g rõ chẳng lẽ đây chính là thượng đan cạ lịt s ở ta sao sa mạc tử thần không cùng tự mình đánh giá vua cực kiếm thánh giải thích hắn cũng là giống một cái mãn phu một dạng trực tiếp liền xông tới đem chính mình quy kỹ năng còn có e kỹ năng toàn bộ đều phóng xuất ra nói cách khác hắn hai cái này kỹ năng chỉ cần đánh trúng trước mắt cạ lịt s ở ta có lẽ tạp lý tư thắp liền sẽ tử vong nhưng đây cũng chỉ là trong lòng của hắn hy vọng mà thôi các lịt sợ ta bên này điên cùng hướng phía sau lui lại mỗi lần đòn công kích bình thường một cái đều sẽ lui lại một bước để sa mạc tử thần căn bản là sợ không tới cả l t sợ tạ hiện tại sa mạc tử thần nhìn xem mình lượng máu từ bảy trăm rất xuống bốn trăm sau đó lại rất xuống hai trăm hắn có chút nghĩ mà sợ sa mạc tử thần nhanh chóng lui lại muốn chạy khỏi nơi này khi hắn vừa mới giao ra thoáng hiện thời điểm các l t sợ tạ bóp lại mình e kỹ năng la nhất minh bên này cũng là đem sa mạc tử thần thu vào trong túi ma lạt mờ l ít vợ còn có ưu ti cùng đại hết xanh bọn người nhao nhao giơ ngón tay cái lên la nhất minh thật quá cường đại không nghĩ tới đánh hai lại còn có thể đem hai người bọn họ người đều giết chết mặc dù nói tập lợi tư thản lượng máu cũng không nhiều nhưng hắn hoàn toàn có thể đem lên đường bình tuyến toàn bộ đều thanh lý hoàn tất lại về nhà dù sao đối diện đánh giã đã chết phổ thông quý cô dây q u ó t cũng không có khả năng đi bọn bên này cũng còn không có phục sinh đâu cho nên nói trước mắt cả lì s ở tạ cũng là nhanh chóng đem những n à y bình tuyến thanh lý hoàn tất hắn qua loa về tới tự mình nước suối ra một kiện cực kỳ cường đại trang bị cái kiện chính là rách nát hắn đem kiện trang bị này ra s o n sau liền muốn ra lư anna gió lốc hiện tại la nhất minh cũng đối với tự mình đồng đội nói ra yên tâm đi đợi lát nữa ta liền sẽ đem lên đường tháp phòng ngự cho m ì n h đi sau đó ta liền sẽ đi trợ giúp các ngươi thực sự không được ta liền sẽ điên cuồng mang tuyến bất quá hiện tại tiết tấu cũng là cần để cho ma lạc mở l ờ i ít gở cho ổn định mở l ờ i ít gở bên này cũng khu xử mình hư không kẻ cất đoạn về tới tự mình nước suối hắn muốn trước đi chuyến lên đường cầm tới hẻm núi tiên phong sau đó trợ giúp la nhất mình đ ặ t vững ưu thế mình lại đi hướng phổ thông cùng bọn q u ă n g ra một đầu tiểu lòng ma lạc mở l ờ i ít gở cũng đem chính mình kế hoạch nói ra hắn chậm rãi đi tới la nhất minh bên này hắn cũng nhìn xem tự mình lên đường ba sói còn có cóc cũng là không nhịn được xuất thủ đem những vật này đều thu vào trong túi thấy được cạ l ị t s ở tạ đã thượng t i ế n hắn đối la nhất m ì n h nói ra đến giúp đỡ ta đánh một cái hẻm núi tiên phong bộ này tiên phong cũng giao cho ngươi sau đó chúng ta trực tiếp liền đem đối diện lên đường một tháp cho hủy đi sa mạc tử thần vừa mới lên tuyến liền phát hiện ma lạt mở l i ít g ờ bên này đến sa mạc tử thần hiện tại là ngay cả tháp phòng ngự cũng không dám ra ngoài hắn coi như đạt tới cấp sáu có đại chiều nhưng hắn cũng ngăn cản không nổi ra rách nát cạ lì sợ tạ hiện nay la nhất minh đi tới hẻm núi tiên phong nơi này hắn cùng ma l ạ c mở lờ i ít gờ điên cuồng tấn công hẻm núi tiên phong trực tiếp liền rơi vào hai người trong tay la nhất minh cũng đã nhận được viên này con mắt hai người cũng tới đến lên đường chuẩn bị nhất cử thoái thác lên đường t h á p phòng ngự sa mạc tử thần bên này cần tự mình vô cực k i ế m thánh còn có t ử trong nhà một phát đầu ma linh trợ giúp nếu không hắn chết cũng không biết chết như thế nào quý cô dây quất bên này bị hát cá nguyên thủ cho kiềm chế hắn căn bản không khả năng trợ giúp vô cực kiếm thánh bên này tự mình nửa phần dưới ra khu còn không có soát xong đâu lúc trước hắn trợ giút một cái sa mạc tử thần cũng t á n thân tại nơi đó h á n thể đời này cũng sẽ không đi tiến công la nhất minh cạ liền sợ tạ hắn sợ sệt mình lần nữa chết ở nơi đó hiện tại la nhất minh cũng là sợ lấy chán của mình mà hoảng hốt vô cùng nhưng mà lúc này hữu thi cũng là muốn đi hướng phổ thông trợ giúp một đợt tự mình tân đức lạc dù sao mình đại chiêu đã tốt với lại bọn ưu thế cũng tương đương to lớn hát cá nguyên thủ bên này lại nói h ngươi không cần tới giúp ta ngươi nếu là muốn giúp lời nói liền cho một cái đại chiêu đến b i ễ n c h ỉ n h trợ giúp liền có thể mặc kệ bắn bên trong bắn công chúng ta cũng sẽ không so đo nhiều như vậy vất quá bây giờ h á cá nguyên thủ cũng giao ra tất cả kỹ năng binh tướng tuyến thanh lý hoàn tất hắn đem ánh mắt nhìn về phía tự mình lên đường dù sao lên đường bên này vẫn phải có nhìn với lại la nhất minh cũng lập tức liền muốn cầm tới một máu tháp chương ba trăm mười bảy gắt gao nhằm bảo không có cách nào chơi a câu từ đặt trước chương ba trăm mười bảy gắt gao nhằm bảo không có cách nào chơi a câu từ đặt trước hiện tại la nhất minh binh tướng tuyến thúc đẩy sau đem hẻm núi tiên phong phong thích ra ngoài trước mắt hẻm núi tiên phong cũng là chậm dãi xuất hiện về sau một đầu đánh tới lên đường một tháp trực tiếp liền đem tháp phòng ngự động giới mất nassus bên này cưỡng ép bị đánh bay nassus ý nghĩ đầu tiên chính là mình muốn chạy trốn liều tính mạng cũng muốn trốn ma lạt m ở l i ít g ờ hư không kể cướp đoạt giao ra vê đốt kỹ năng giảm tốc độ nassus sau đó lợi dụng lấy đại chiêu ẩn thân gia tốc é kỹ năng bay đến sa mạc tử thần bên cạnh nhưng mà nassus mở ra đại chiêu một cái búa liền đánh tới hướng trước mắt hư không kể cướp đoạt trực tiếp liền đem hư không kể cướp đoạt lượng máu đập mất một nửa hư không kể cướp đoạt bên này có một chút sợ hãi lượng hp của mình làm sao không hiệu thấu liền biến mất nhiều như vậy chứ hiện tại hư không kể cướp đoạt cũng là lẩm bẩm môi của、mình. trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ la nhất minh bên này cũng là chậm rãi mở miệng ngươi không cần e ngại ta bên này có đại chiều tùy thời tùy chỗ đều có thể nghĩ cách cứu viện ngươi thư không kể cướp đoạt vỗ xuống chán hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu ma lạc mở lở ít g cũng là lại lần nữa n h ấ n xuống đại chiều cùng quy kỹ năng thư không kể cướp đoạt bên này t ì n h hóa quy kỹ năng thương tổn của hắn liền sẽ vô cùng phát r i n với lại hắn đem đại chiêu cho đ i ể u ra hắn cũng sẽ có hai tầm lẫn thân gia tốc cho nên hiện tại lôi kéo nạ sớt giống như chơi bừa nạ sớt bên này cuối cùng vẫn ôm hận mà kết thúc ngã xuống lên đường một tháp phụ cận la nhất minh cũng nhìn xem hẻm núi tiên phong tựa như là cái mãn g phu bình thường lại lần nữa liền xông ra ngoài la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi hẻm núi tiên phong lợi hại như vậy sao la nhất minh chậm rãi nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mắt hạp cốc này tiên phong cũng nhìn thấy hắn một đầu đánh tới đối diện lên đường nhị tháp xem ra ho mờ gờ chiến đội bên này lên đường cuối cùng là phải bị la nhất minh đánh thông quan la nhất minh còn có ma lạc mờ lỡi vờ trực tiếp liền khu xử anh hùng của mình đem lên đường nhị tháp cho hủy đi hai người cũng chậm rãi đi tới đối diện n ử a bộ phận trên giá khu la nhất minh bên này cạ lìt s ở tạ lại lần nữa đem đỏ bờ uff a n xuống dưới có thể nói hiện tại la nhất minh hoàn toàn có thể rời đi nơi này la nhất minh cũng là nhìn xem trước mặt những nghề nghiệp này t u y ệ t thủ hắn cũng đối lấy mọi người nói chư vị ta muốn đi c h ợ giúp các ngươi ta bên này cũng sẽ cùng hư không kẻ cướp đoạt tiến hành du t ẩ u bởi vì hư không kẻ cướp đoạt là của ta khế đ ấ giả la nhất minh bên này cũng tới đến phổ thông hắn nhìn xem đối diện đó gì ẩn nạ muốn phát động tiến công dù sao nạ sập bên này đều đã bị la nhất minh nhằm vào xong chỉ là một cái họ di ẩn nạ còn không có thể lực cùng la nhất m i n h tiến hành chống lại la nhất minh bên này nhìn trước mắt họ di ẩn nạ trong lòng cũng có một tia c h ấ n kinh bởi vì cái này họ di ẩn nạ tại sao lại bị hát cá nguyên thủ áp chế nhiều máu như vậy lượt đâu họ di ẩn nạ có được hậu thuẫn còn có được vê đ ú t kỹ năng gia tốc theo đạo lý mà nói họ di ẩn nạ không có khả năng bị tiêu hao thành cái dạng này không nặng thái hát cá nguyên thủ cũng ở nơi đây đ ố i la nhất m i n h nói ra ngươi cũng quá xem thường ta ta là ai ngươi còn không biết sao nếu là ta không cần thế ngươi sẽ tiêu trọng kim đem ta mời tới đánh anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái sao la nhất minh nghĩ nghĩ cũng đối mình chiến đội bên này tuyển thủ chuyên nghiệp là toàn hoa ban với lại những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng đều là thi đấu trong vùng nhất lưu tuyển thủ hắn chỉ cần có thể đem những n à y tuyển thủ toàn bộ đều mang tại bên cạnh của mình hắn liền có thể ngăn cơn s o n g giữ anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quan quân cũng là không nói chơi la nhất minh lòng tự tin lại một lần bạo mãn la nhất minh cũng đối với c h u n g đàn t â n lạc nói ra ta tới ta cùng thư không kẻ cướp đoạt cũng chuẩn bị vừa tháp ngươi có thể hay không k h i ê n một cái tháp phòng ngự hắn c cá nguyên thủ bên này sau khi nghe được, cũng là yên lặng sau thủ khi là được, đầu. gật đem chính mình quy kỹ năng cùng vê đ ú t kỹ năng toàn bộ đều ném ra ngoài hai viên năng lượng cầu xuất hiện về sau hắn cũng dùng mình e kỹ năng mệnh trung đối diện oddi ẩn nạ oddi ẩn nạ trực tiếp liền bị mê mội đến tháp phòng ngự phía dưới hiện tại la nhất minh cạ lịch sợ tạ ném ra quy kỹ năng thư không kẻ cướp đ o ạ t bên này có chút không dám bên trên bởi vì hắn một khi bên trên liền sẽ khiêng tháp phòng ngự tổn thương đến lúc đó hắn có lẽ liền sẽ tán thân ở chỗ này cái này cần không đến mất ngay tại lúc này o p mờ gờ chiến đội bên này lại muốn trước tạm dừng tranh tài bởi vì bọn họ muốn nghị luận một cái trận đấu này đến cùng đánh như thế nào cũng không thể một mực bị la nhất minh bên này nắm mùi dẫn đi à hắn cũng là gãi đầu của mình t hít sâu m ộ t hơi cũng là nhìn chằm chằm nhìn trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ nói ra chư vị các ngươi là thế nào nghĩ o p mờ gờ chiến đội bên này x a thủ cũng là lúng túng vô cùng hắn không biết mình là nghĩ như thế nào nhưng là mình bên này khẳng định cũng muốn đem so với thi đấu cho tạm dừng bọn hắn hiện tại cũng là muốn cho la nhất minh gọi điện thoại sau đó nạ sật một cái nhưng cái này cú điện thoại muốn để ai đi gọi đâu la trung đan vẫn là mình xạ thủ bên này cũng đối với tự mình trung đan nói ra bằng không ngươi đi tìm tới chúng ta huấn luyện viên để cho chúng ta huấn luyện viên đi cùng la nhất m i n h nói như thế nào chúng đang nghe được về sau cũng là nhắm lại miệng của mình một khi tìm tới huấn luyện viên l ờ i nói phía bên mình liền sẽ kéo xuống mình mặt mò với lại huấn luyện viên còn giống như sẽ giăn dạy mình nhưng bọn hắn cùng la nhất minh bên này chiến đấu căn bản là không có biện pháp tiến hành bọn hắn bất kể như thế nào tiến công như thế nào đi nghiên cứu chiến thuật đều sẽ bị la nhất minh bên này gắt gao nhảm bảo hắn cẩn thận suy nghĩ một đoạn thời gian cũng đối với trước mặt cái này xạ thủ nói ra người đây không phải để cho ta khó xử sao la nhất minh bên kia ta làm sao có thể x a mạc tử thần minh bạch với lại ta muốn cùng huấn luyện viên nói huấn luyện viên chẳng phải là sẽ đào ta ra quất ta g ầ n nói xong câu đó về sau trước mắt đông đảo đám t u y ệ t thủ cũng không biết nên như thế nào trả lời bọn hắn cũng cười lạnh một tiếng ngược lại bọn hắn là không muốn cùng huấn luyện viên đi n à s ợ o s chúng đang nguyện ý đến liền muốn đi thực sự không được bọn hắn liền tiếp tục tranh tài chương ba trăm mười tám một suý ba toàn trường sôi chảo câu tư đặt chức chương ba trăm mười tám một xuyên ba toàn trường s ô i trào câu tư đặt t r ư ớ c trung đan bên này cũng nhìn xem mình nhỏ gì ẩn ạ lại một lần bị vứt tháp hắn đã không nhịn được trực tiếp liền lấy ra điện thoại của mình để huấn luyện viên đi vào phía bên mình hắn có lời muốn cùng huấn luyện viên nói huấn luyện viên cũng là một chán dấu chấm hỏi hắn ở chỗ này cũng là thở dài một hơi ngữ trọng tâm trường nhìn trước mắt trung đan còn có tự mình cái khác bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra các ngươi không phải đang cùng la nhất minh tiến hành tranh tại sao vì cái gì gọi ta hô đến nơi này đến các ngươi không biết đạo hữu nghị thi đấu trong lúc đó huấn luyện viên là không thể ra sân s a o nhưng mà huấn luyện viên vừa mới nói xong liền thấy nhà mình các đội hưu bên này chiến tích hắn cũng là không thể tưởng tượng nổi tự mình các đội viên chiến tích vì cái gì như thế rách nát đâu hắn bên này cũng là lộ ra cực kỳ trịnh trọng ánh mắt cũng gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trước mặt những đội viên này nói ra các ngươi chẳng lẽ đánh không lại la nhất minh chiến đội bọn hắn chỉ là một cái vừa mới xây dựng chiến đội ó mở gỡ bên này phân một chút lẫn đầu bọn hắn cũng đem chính mình ý nghĩ nói ra cái kia chính là muốn cho huấn luyện viên trước cho la nhất minh gọi điện thoại nói ra phía bên mình ý nghĩ liền là muốn đem trận đấu này cho tạm dừng bọn hắn nghị luận một cái như thế nào lần nữa cùng la nhất minh tiến hành tranh đấu nhưng mà huấn luyện viên lại t r ừ n g lớn ánh mắt của mình đây tuyệt đối là không được một khi làm như vậy để la nhất minh truyền lại đi ra bên ngoài bọn hắn còn như thế nào tham gia trận đấu đâu với lại bọn hắn o mở gờ thanh danh liền sẽ rớt xuống ngàn trượng chẳng lẽ tự mình những nghề nghiệp này đám t u y ệ t thủ liền không có nghĩ tới sao đánh ra còn có xạ thủ bên này cũng cực kỳ sinh khí chẳng lẽ huấn luyện viên chỉ vì trong lòng mình những ngày danh khí cùng thanh danh sao không suy nghĩ một chút tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm phát triển sao vạn nhất bọn hắn cái này một thành tại la nhất minh trong trận chiến đấu này đánh ra t â ma m bọn hắn ngày sau chẳng phải là không thể tham gia bất kỳ tranh tài trước mắt những đội viên này sau khi nói xong cũng là vào đ ã m ẹ không sợ rơi trực tiếp liền hai tay rời đi máy tính huấn luyện viên không cùng la nhất minh nói bọn hắn liền không t h đấu b ấ t quá ma l ạ t mở lưới vờ còn có đủ gì bên này cũng phát hiện đối diện năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà toàn bộ đều dừng lại tại tự mình thắp phòng ngự phía dưới căn bản cũng không có năng động đây rốt cuộc là vì cái gì đây hai người bọn họ d ố i rít nhìn xem la nhất minh nói ra ngài có phải không có thể cho bọn hắn gọi điện thoại hoặc giả thuyết hỏi thăm một cái đâu vì cái gì bọn hắn một mực bất động chẳng lẽ bọn hắn muốn nhận thua chúng ta đây chỉ là thi đấu hữu nghị chỉ là lẫn nhau so tài mà thôi la nhất minh đang nghe câu nói này ánh mắt của hắn cũng là tản ra lung túng la nhất minh cũng làm không rõ ràng những người này đến cùng tại sao muốn dừng tay hiện tại la nhất minh cũng là thở dài một hơi nói ra vẫn là chờ vừa chờ a vạn nhất đó mờ gờ chiến đội bên này có chuyện đâu ẫn chúng ta trước đường xuất thủ xem bọn hắn là cái gì cái tình huống đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nghe được về sau cũng là mỉm cười bất quá trung đan không nặng thái còn có ven đường đ ã i ế c xanh cũng không dám g ậ p b g ừ a bọn hắn cảm giác la nhất minh có một ít nhân từ nương tay trực tiếp dùng cơ hội này thắng được bản trận đấu thắng lợi chẳng phải là tốt hơn nhưng bọn hắn không cùng la nhất minh nói loạn cái gì dù sao la nhất minh là cái này chiến đội lãnh tụ bọn hắn cũng phải nghe từ lấy la nhất minh ý kiến lúc này la nhất minh cũng nên ngang liền đi tới máy vi tính phía trước cũng là tiếp một mụ nước đột nhiên rót xuống dưới muốn cho mình thành tỉnh một chút bởi vì hắn phát hiện mình vừa mới đang đánh thời điểm tranh tài lại có chút mơ màng muốn chịm đ o á n chừng là tối hôm qua ngủ không ngon ốp mở cờ huấn luyện viên bên này cũng phát hiện la nhất minh năm tên tuyển thủ vậy mà toàn bộ đều dừng tay với lại phi thường có ăn ý huấn luyện viên cũng chỉ vào trước mặt màn hình lớn nói ra các ngươi nhìn xem nhân ra la nhất minh chiến đội nói dừng tay liền dừng tay nhìn lại một chút các ngươi nếu không tại sao nói la nhất minh bên này cường đại đâu các ngươi liền là một đám bùn nháo không dính lên tường được thì phải làm thế nào đây đâu những người ở trước mắt cũng là cực kỳ t r e o tức hôm nay huấn luyện viên nếu là không trợ giúp bọn hắn gọi cú điện thoại này bọn hắn liền không đánh với lại anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn cũng không tham gia mọi người uy hiếp huấn luyện viên huấn luyện viên sắc mặt cũng là thiết thanh hiện tại huấn luyện viên cũng gãi đầu hắn muốn biết vì cái gì la nhất minh bên này lựa chọn ra c ả lì sợ tạ vì cái gì thượng đan nạ sợ sẽ bị như thế nhằm vào hắn thấy được tạp lý tư tháp bên này bổ đao đều đã đạt tới một trăm tự mình nạ sợ đâu cũng chỉ có đáng thương hai mươi nào phổ thông bên này cũng bị đơn giết hai lần liền ngay cả đánh giá đều bị giết chết ba lần ven đường càng không cần nhắc tới cũng là sập bàn tiết tấu theo đạo lý mà nói bọn hắn những ngày tuyệt thủ mỗi một cái đơn lấy ra cũng sẽ không yếu tại đối phương ngoại trừ la nhất minh bên ngoài có thể đổ sát đối phương bất luận kẻ nào đây rốt cuộc là vì cái gì trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyệt thủ đang nghe được huấn luyện viên hỏi thăm về sau cũng rối rít mở miệng nói ra người có nghĩ tới hay không la nhất minh một người có thể đem lên đường g i ế t xuyên sau đó hắn đi hướng phổ thông tiến vào ra khu cái kêu ma lạt mờ ấy vờ cùng đối diện không nặng thái điên cuồng nhằm vào ven đường đâu huấn luyện viên cũng minh bạch la nhất minh cái giờ này liền là một cái ác tính tuần hoàn nhưng hắn không hiểu chính là tự mình tuyển thủ nếu biết la nhất minh cường đại vì cái gì không nhằm vào hắn đánh giá không biết nhiều vô một cái sao đánh giá mạng stờ ie nhìn xem huấn luyện viên đứng đấy nói chuyện không đau đeo bộ dáng hắn cũng là đột nhiên vô một cái bản của chính mình chỉ vào huấn luyện viên cái mũi nói ra n g ư ơ i biết ta ba người này đầu đều là chết như thế nào sao ta đi lên đường bắt la nhất minh nhưng la nhất minh bên này trực tiếp liền đem ta cho chém giết ta có biện pháp nào c a t l i n sota nói là bắt liền có thể bắt được sao lại nói hắn đem bị động cũng dắt đến ma lạc mlxg trên thân thưa không k ể cướp đoạt bên này căn bản là giết không chết ta tại g i a khu cũng là bị n h ầ m vào chủ huấn luyện viên không nghĩ tới tự mình đội viên như thế có an khí xem ra đây quả thật là mình sơ sẩy ds uy cầu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a a đ a t aadat đều là miễn phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi chương ba trăm mười chín đông đảo tuyển thủ tiến về ho mg câu tư đặt trước chương ba trăm mười chín đông đảo tuyển thủ tiến về ho mg câu tư đặt trước hắn bên này cũng đối người trước mắt đông đảo tuyển thủ nói ra các ngươi thật nguyện ý kéo xuống mặt mò đến khẩn cầu la nhất minh trước tạm dừng tranh t à i sao đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn nếu là không khẩn cầu lời nói vậy cái này trận đấu thua bọn hắn càng không có mặt mũi đi đối mặt la nhất minh bọn hắn ngày sau nếu là tại anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái đụng phải lời nói chẳng phải là trắng chơi với lại cũng sẽ sinh ra e ngại tâm lý huấn luyện viên cũng minh bạch vì cái gì những nghề nghiệp này tuyển thủ để cho mình tự mình đi tìm la nhất minh nguyên nhân hắn thở dài một hơi sau đối những người ở trước mắt nói ra vậy ta hiện tại cũng minh bạch ta lập tức đi cho la nhất minh bên này gọi điện thoại để bọn hắn trước tạm dừng lần tranh tài này để cho chúng ta nghiên cứu thảo luận một cái như thế nào đi đánh thắng trận đấu này sau khi nói xong hắn cũng là tại tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp ánh mắt bên trong bấm la nhất minh điện thoại u dị còn có ma lạc mlxg bên này cho rằng o mg chiến đội liền là không muốn đánh bọn hắn để la nhất minh tiếp tục mở ra trận đấu này liền có thể la nhất minh nghe được về sau lại có chút lắc đầu hắn cho rằng mình thật không thể trước thanh lý binh tuyến sau đó lại vừa thắp giết bọn hắn đây không phải la nhất minh tính cách ngay tại la nhất minh vừa muốn cùng những nghề nghiệp này tuyển thủ sa mạc tử thần thời điểm chung điện thoại lại đột nhiên vang lên la nhất minh cũng cẩn thận nhìn xem chung điện thoại hắn phát hiện cú điện thoại này dĩ nhiên là o mg chiến đội huấn luyện viên đánh tới la nhất minh cũng đem chính mình điện thoại trực tiếp liền lung lay nói ra nhìn thấy không bọn hắn huấn luyện viên đã gọi điện thoại tới không có gì bất ngờ xảy ra là hướng ta giải thích một chút vừa mới chuyện xảy ra ta cũng k u y ế t đại âm thanh các ngươi cố gắng nghe đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng dựng lên lỗ t a i bọn hắn cũng muốn nhìn xem o n g mg đứng đôi bên này v u ấ n luyện viên có thể nói ra dạng gì một phen chẳng lẽ lại là muốn cho bọn hắn tạm dừng trận đấu này hiện tại những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng nhìn xem la nhất minh nhấn xuống nút trả lời o mg huấn luyện viên bên kia cũng nhanh chóng nói ngài rốt cục tiếp điện thoại chúng ta bên này cũng có một cái yêu cầu quá đáng hy vọng ngài có thể đồng ý la nhất minh cũng là một chán dấu chấm hỏi đến cùng là dạng gì sự t ì n h còn cần để cho mình bên này đồng ý hắn nhìn t r ò n g t r ọ c vào trước mắt người này cũng đối với hắn nói ra ngươi cũng không cần khách khí với ta trực tiếp liền nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì vừa hy vọng ta làm sao đi làm huấn luyện viên cũng nói ra mình ý tưởng chân thật phía bên mình tạm thời đánh không lại la nhất minh chiến đội nhưng bọn hắn còn không nghĩ dạng này b i ệ t khuất thua trận bọn hắn muốn nghiên cứu thảo luận một cái nói cách khác hiện tại trận này thi đấu hữu nghị sẽ tạm dừng còn hy vọng la nhất minh có thể đồng ý la nhất minh cũng là lúng túng vô cùng loại chuyện này sao có thể đến hỏi thăm mình đâu trước mặt cái này huấn luyện viên trực tiếp đơn phương tạm dừng trò chơi chẳng phải liền có thể để la nhất minh làm quyết định la nhất minh nếu là nói không đồng ý à chẳng phải là để hắn khó chịu không thôi nếu là hắn đồng ý vậy mình bên này tuyển thủ chuyên nghiệp có phải hay không cũng sẽ không đồng ý mình nhất là ma lạc mlxg cùng đại hết x a n h bọn người hiện tại la nhất minh lẩm bẩm miệng của mình không nói lời nào óp mg huấn luyện viên bên kia cũng là lại lần nữa mở miệng ngài cũng không cần lo lắng cái gì nếu là không đồng ý coi như xong bất quá ta hy vọng ngài có thể cùng phía bên mình tuyển thủ nói một chút dù sao đây là thi đấu hữu nghị với lại chúng ta cũng là vì anh hùng liên minh toàn cầu tranh tài cho nên chúng ta nên tìm tự thân vấn đề mà không phải một mực độ sát la nhất minh bị huấn luyện viên câu nói này nói cũng đúng hoàn toàn tình ngộ hắn nhìn xem tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nếu nói ma lạc mở l ờ i ít gờ cùng đại hết xanh còn có ưu t i c ũ n g không nặng thái toàn bộ đều đồng ý vậy mình liền sẽ nói cho tên này huấn luyện viên nếu là bọn hắn không đồng ý mình cũng sẽ tự tuyển đại hết xanh bên này lại đối điện thoại nói ra chúng ta cần nghiên cứu thảo luận một cái huấn luyện viên ngài bên này điện thoại chứ không cần cúp máy huấn luyện viên cũng là trực tiếp liền đem điện thoại bỏ vào một bên nhìn xem tự mình tuyển thủ trong lòng của hắm cũng vô cùng bất tranh khí nhưng mà la nhất minh lại nhấn xu nghĩ lặng đối tất cả tuyển thủ nói ra các ngươi là thế nào nghĩ đồng ý hay là cự tuyệt hiện tại những nghề nghiệp này đáng tuyệt t h ủ lúng túng vô cùng bọn hắn nếu là đồng ý chẳng phải là sẽ đem phía bên mình ưu thế cho t r ô n bụi rơi nếu là không đồng ý vậy mình cùng o mờ g cái này chiến đội chẳng phải là không chết không thôi thú hồ ưu dị còn ở nơi này đâu chi này chiến đội nói thế nào cũng là người này ông chủ cũ đại huyết xanh cùng ma lạt mờ lỡ ờ ý gờ cũng dùng cánh tay của mình đội đội ô tư nói bóng gió l i ề n l à để hắn nói ra ý nghĩ của mình đến u dị bên này suy tính sau một khoảng thời ấm vang mạnh mẽ nói ta ý nghĩ liền là có thể đồng ý bởi vì ta cũng không muốn đắc tội ho mờ g cái này chiến đội lại giả thuyết bạn nhất chúng ta thật tại toàn cầu tổng quyết tái đụng phải đâu bạn nhất bọn hắn muốn chính kinh đoạt giải quán quân đâu vậy chúng ta chẳng phải là muốn thật tốt dạy một chút dù sao chúng ta đều là một quốc gia đại biểu một cái chiến khu u dị câu nói này nói cũng là vô cùng có trình độ trước mặt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng rối rít gật đầu la nhất minh bên này cũng liên tục hỏi thăm một cái bọn hắn là có hay không xác định những người này để la nhất minh đừng dậy và khốn khổ bọn hắn phi thường xác định la nhất minh trực tiếp liền đem trận đấu này cho tạm dừng a cũng cho họ mở gờ ấ n luyện viên một cái công đạo nhưng mà la nhất minh lại nói các ngươi cũng không nên lại đoán trách ta cái gì ta đã đáp ứng họ mở g chiến đội vậy bọn hắn huấn luyện viên không cho ta gọi điện thoại ta liền sẽ không lại lần nữa mở ra tranh tài các ngươi cũng có thể nên ăn một chút nên hh á t á t nhưng ta hy vọng trừ vị không nên hối hận những người này d ơ lên đầu của mình bọn hắn căn bản liền sẽ không hối hận bọn hắn để la nhất minh yên tâm trước mắt la nhất minh cũng là cửa khẩy liền bóp lại khuyết đại âm thanh hóa cũng là đem yên lặng cho giải trừ đối h ấ n luyện viên nói ra OMG huấn luyện biên chương á c n ba trăm hai mươi chơi như thế nào không có cách nào chơi a câu từ đặt trước chương ba trăm hai mươi chơi như thế nào không có cách nào chơi a câu từ đặt trước omg chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là trơ mắt nhìn điện thoại hy vọng la nhất minh bên kia có thể nói ra một câu lời công đạo đến la nhất minh suy nghĩ rất lâu sau đó hắn cũng ngữ trọng tâm trường nói ra chư vị ta bên này ý nghĩ là, là tự mình trợ giúp lấy các ngươi hiện tại các người năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp muốn nghiên cứu thảo luận liền nghiên cứu thảo luận chúng ta bên này tạm dừng bao lâu thời gian đều có thể sau khi nói xong la nhất minh cũng qua loa liền c ú p điện thoại hắn bên này cũng là nằm ở cái ghế của mình phía trên có chút nghỉ ngơi nhưng mà omg chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp n g h e trong điện thoại chuyển đến đủ cục thanh âm bọn hắn từng cái không thể tin được đây là từ la nhất minh trong m i ệ n g nói ra được la nhất minh vậy mà đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn những người này cũng nao nhìn xem tự mình huấn luyện viên trực tiếp liền cho huấn luyện viên thật to、không? hiện tại huấn luyện viên lại ho khan vài tiếng hy vọng bọn họ có thể đem việc này cho nhìn coi trọng một chút la nhất minh bên kia đều đã đồng ý vậy bọn hắn có phải hay không cũng hẳn là nghiên cứu thảo luận một cái nhìn xem như thế nào mới có thể đủ đánh qua la nhất minh chiến đội mà tên này huấn luyện viên cũng không biết la nhất minh chiến đội bên này đ ế n cùng cỡ nào cường thế hắn muốn khiến cái này tuyển thủ chuyên nghiệp đem trước chỗ đánh một chút video cho mình nhìn một chút đúng lúc có m g chiến đội c h u n g đ a nọ gì ân ạ cũng là mở ra trực tiếp hắn bên này cũng là có trực tiếp chiếu lại nhưng hắn không thể ngay trước những ngày đám p a n hâm bộ mặt phóng thích trực tiếp tiến hành nghiên cứu thảo luận hắn cũng cùng đông đảo f a n hâm mộ nói mấy câu trực tiếp liền đem trực tiếp cho kết thúc hắn cũng đem trực tiếp chiếu lại lấy ra để cho mình huấn luyện viên nhìn một chút hiện tại huấn luyện viên bên này cũng phát hiện la nhất minh c ả l t sờ tạ ở trên đường có thể nói là x ô i gió x ô i nước không có bất kỳ cái gì một người dám ngăn trở với lại họ thì ẩn nạ cùng m a sơ tờ y ý còn đi qua hai lần căn bản cũng không có đem la nhất minh cho vụ chết càng làm cho la nhất minh cầm tới qua một lần tám sát một lần hai giết loại này cường đại ưu thế hoàn toàn chính xác không phải người có thể đánh g i tới xem ra la nhất minh thực lực mạnh mẽ cũng không phải người khác quát lác hiện tại nassus nhìn xem tự mình huấn luyện viên hắn phát hiện huấn luyện viên vậy mà không muốn xem nassus lại cười lạnh một tiếng nói ra ngài lại nhìn xem cái này mới là năm cấp thời điểm ngài xem hắn cấp sáu ra cái gì trang bị ngài lại nói cho ta biết trận này trò chơi đánh như thế nào trước mắt huấn luyện viên cũng t r ă n g mối vẫn không có cách giải cấp sáu thời điểm có thể ra cái gì trang bị tối đa cũng liền là gió bao đại kiếm thêm một đôi tốc độ đánh g i ả i hắn còn có thể ra một cái đại trang bị không thành n a s s s còn có mạng sơ ẩn nạ bên này rối rít lắc đầu xem ra mình huấn luyện viên vẫn là không có thấy rõ t h ế cục trung đan bên này cũng đối với huấn luyện viên nói ra ngươi liền nhìn một cái đi một cái đại trang bị hắn c h ọ n vẹn ra một đôi giày thêm một cái đại trang bị huấn luyện viên cũng là ngây người như p h o n g tiếp tục quan sát hắn phát hiện la nhất minh cạ lì s ở tạ tại đến cấp sáu thời điểm cũng đem tự mình mạ sợ tờ ie còn có nạ s ở toàn bộ đều chém giết sau đó đẩy một đợt binh tuyến trực tiếp liền trở về nước suối hắn cũng phát hiện các lì s ở tạ bên này trực tiếp liền ra một kiện rất nát với lại cũng đem chính mình tốc độ đánh giày móc ra trọng yếu nhất chính là hắn còn ra cái phản khúc chi cung cái này nhưng tương đương với một kiện nửa trang bị lại thêm một đôi giày cấp sáu thời điểm có thể ra cái này trang bị đây cũng không phải là cường đại đây là trần trùi đồ sát huấn luyện viên cũng phát hiện vô luận lên đường đi bao nhiêu cá nhân đều khó có khả năng nhằm vào cạ lìt s ở tạ nhưng là cạ lìt s ở tạ cái giờ này còn nhất định phải có người nhằm vào rốt cuộc muốn điều động ai đi đâu hắn cũng đối lây tự mình ven đường hai người tổ nói ra ta nếu để cho trường trị chi tiến cùng người máy hơi nước đi lên đường tiến hành đội tuyến sau đó áp chế đối diện là nhất minh đâu xa thủ cùng phụ trợ cũng là phá lên cười bọn hắn hiện tại như thế nào mới có thể áp chế cạ l ị c s ở tạ đâu lên đường tháp phòng ngự cũng bị mất bọn hắn dám can đảm rời đi lên đường nhị tháp phụ cận đây chẳng phải là sẽ bị bắt ai biết la nhất minh cạ l ị c s ở tạ ở nơi nào ma lạc mở lời ít vờ hư không kẻ cướp đoạn lại tại chỗ nào đâu bạn nhất la nhất minh mang theo ma lạc mở lời ít vờ trực tiếp liền đi tới lên đường đem bọn hắn bắt r ờ i bọn hắn ven đường chẳng phải là cũng sập bàn huấn luyện viên nghe được tự mình các đội hữu lợi nói cũng là yên lặng gật đầu những người này nói giống như hợp tình hợp lý hắn suy tư một đoạn thời gian không có cái gì biện pháp tốt hắn hy vọng mình cái này nghề nghiệp tuyển thủ có thể nghĩ ra được dù sao đến nghề nghiệp tranh tài phía trên hắn là không thể nào tự mình cùng những này tuyển thủ đi sa mạc tự thần nhưng mà năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cảm giác tên này huấn luyện viên có chút không làm bọn hắn muốn đổi một tên huấn luyện viên nhưng bọn hắn chậm chạp không có đem lời nói này nói ra miệng trước mắt cái này trung đan còn có ven đường xạ thủ nói ra ngài là muốn đem những vấn đề này đẩy lên trong tay của chúng ta sao nếu là chúng ta thật muốn tiến hành nghiên cứu thảo luận lời nói cũng chỉ có một kết quả cái tia chính là không chết không thôi chúng ta dùng hết năm người lực lượng cũng muốn nhằm vào la nhất minh ngươi hẳn nghe nói qua đoàn chiến có thể thua c ả lì sợ tạ cùng la nhất minh phải chết câu nói này t huấn luyện viên cũng không nghĩ tới tự mình đồng đội vậy mà như thế cực đoan năm người toàn bộ đều bắt c ả lì sợ tạ là tuyệt đối không được phàm là la nhất minh bên cạnh có một cái anh hùng hoặc là hai người bảo hộ bọn hắn những n à y tuyển thủ liền sẽ đưa năm giết cái này chẳng phải là lớn người khác trí khí diện uy phong của mình nhưng mà đông đảo tuyển thủ lại hai tay một đám nói ra ngài cũng biết rồi la nhất minh thực lực cường đại vậy liền thật không có cái gì nhằm vào biện pháp sao trước mắt v ấ n luyện b i ê n cũng là thật dài thở dài một tiếng khí thô đối với một cái thực lực cường đại người bọn hắn mạnh mẽ nhất biện pháp liền là không cho người này tham gia trận đấu hắn một khi tham gia trận đấu cái k i a chính là như vào chỗ không người không ai có thể nhằm vào được hắn liền xem như đại ma vương cũng nhằm vào không được người có thể nói l à nhất minh tại nào đó một giới nghề nghiệp trên sàn thi đối mặt cũng là đơn giết qua đại ma vương tam hơn mười lần hơn nữa còn là một thanh tranh tài để đại ma vương đ â u có một ít hoài nghi nhân sinh chương ba trăm hai mươi mốt vò đã mẹ không sợ rơi nhìn đấu triệt cầu từ đặt trước chương ba trăm hai mươi mốt vỏ đã mẹ không sợ rơi nhìn thấu triệt cầu từ đ ặ t trước hiện nay huấn luyện viên cũng chỉ có thể vỏ đã mẹ không sợ rơi cái kia chính là để tự mình lên đường đi bên đường nhường lại đường đi lên đường sau đó để trung đ à n cùng đánh giá mạng sơ tờ ý nhiều hơn trợ giúp tự mình hai người tổ đi đối kháng la nhất minh bọn hắn cũng không tin m u ố n đánh một còn có thể để la nhất minh chạy đi cho dù chết hai người cũng phải đem la nhất minh cho chém giết bọn hắn tuyệt không thể dài người khác chi k h í d i ệ t chính mình vì phong huấn luyện viên bên này đem suy nghĩ trong lòng nói ra về sau cũng là nhìn chòng chọc vào những người ở trước mắt trước mặt những nghề nghiệp này đám tuyệt thủ cũng là kiên trì trực tiếp liền đối ho mở g huấn luyện viên nói ra ngài xác định sao một khi đổi tuyến lời nói ven đường trừng trị chi t i ế n cùng người máy hơi nước có lẽ cũng sẽ b ỡ bởi vì người máy hơi nước căn bản là bắt không được c ạ lịt s ở tạ huấn luyện viên bên này nhẹ gật đầu hiện tại chỉ có thể dạng này đi làm hắn hiện tại còn muốn chế định một cái kế hoạch tác chiến cái t i a chính là để tự mình đánh giá mạng sơ tờ ì nhiều hơn trợ giúp trung đa nó gì ẩn ạ la nhất minh chiến đội bên này hắc cá nguyên thủ là không nặng thái chơi người này hồi lâu không có tới từng tới trên sàn thi đối mặt đ o á n trưởng thủ pháp có một ít lạnh nhạt hát cá nguyên thủ chơi hẳn không phải là đặc biệt tốt nhưng làm hắn đem câu nói này nói xong trước mắt chúng ta nọ gì ẩn nạ lại thờ ơ lạnh nhạt nói ra ngươi vừa mới nói cái gì hát cá nguyên thủ chơi không tốt ngươi có biết hát cá nguyên thủ đều cái gì nội tình sao hắn đại chiêu lên tay sau đó dùng e kỹ năng mê mụi ta ta không gây nhưng làm sao tự mình huấn luyện viên không nghĩ tới la nhất minh bên này mỗi một cái lộ tuyến đều là tầm sát giống như không có bất kỳ cái gì nhược điểm bình thường chẳng lẽ bọn hắn muốn nhằm vào đánh giá ma lạc mlg nhưng ma lạc mlg bên này hư không kẻ cướp đoạn tại giã trong vùng liền là vô địch tồn tại lại có ai dám đi tìm hư không kẻ cướp đoạn phiền thoái cái này không thực tế đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp càng không khả năng đi tìm vũ gì, còn có đại hết xanh phiền thức đại hết xanh thế nhưng là nổi danh dẫn chương trình hắn bên này có thể cam đoan đ ủ gì sinh tồn hoàn cảnh với lại liền xem như đại hết xanh chết đối với cả chàng tranh tài cũng không có bất kỳ ảnh hưởng dù sao la nhất minh bên này hoàn toàn có thể không cần phụ trợ còn nữa uji a chết giống như đối với la nhất minh bên này chuyển vận cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn dù sao các liên sở t ạ liền là một cái xạ thủ chẳng qua là đánh thượng đan xạ thủ huấn luyện viên bên này cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn chuẩn bị rời đi nơi này bởi vì quan sát la nhất minh chiến đội bên này đội hình quá mức phí đầu b ó c hắn chỉ nói cho tự mình tuyển thủ một câu có thể thắng liền thắng không thể thắng vậy liền không thắng bọn hắn hấp thủ giáo huấn sau đó luyện thành la nhất minh kỹ thuật như vậy o p mở c chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nghe được huấn luyện viên nói ra loại này không chịu trách nhiệm lời nói bọn hắn bây giờ muốn hành hung huấn luyện viên một cái nhưng bọn hắn lại không làm được dù sao hiện tại vẫn là cần dựa vào huấn luyện viên đám người cũng là cực kỳ luyện chuyển nói ra vậy chúng ta muốn thông chi la nhất minh mở ra tranh tài sao huấn luyện viên để tự mình đồng đội trước bình phục một cái tâm tính sau đó hắn lại cho la nhất minh gọi điện thoại hiện tại la nhất minh bên kia cũng chờ đợi c h í ít hai mươi phút ma lạc mở lít g ở bên này cũng chờ không thể chờ đợi bụng hắn đều đ ó i hắn cũng đối la nhất minh nói ra nếu nói mở g chiến đội bên này hai cái giờ đồng hồ nghiên cứu thảo luận không hết chúng ta cũng muốn chờ đợi hai cái giờ đồng hồ sao la nhất minh có một k i a lung túng điểm ấy hắn ngược lại là không có nghĩ qua bất quá mình nếu như đã đồng ý làm cho đối phương nghiên cứu thảo luận cho đối phương thời gian mình cũng không thể lật lòng a không chỉ là mình liền ngay cả đại hết xanh bên này cũng không có khả năng cự t u y ệ t đối phương la nhất minh cũng phất phất tay nói ra chúng ta cũng đừng lo lắng nghỉ ngơi thật tốt một cái không được sao ta cũng nói cho một cái chữ vị các ngươi bên này vừa mới một vài vấn đề ma lạt mờ lợ ít vờ cũng muốn nghe một chút la nhất minh đối với mình thao tác có gì kiến giải la nhất minh bên này lớn tiếng nói ma lạt mờ lợ ít vờ ta đã nói rồi ngươi tại ta đội hình bên trong không cần để giác quái vì cái gì ta thấy được lên đường góc vẫn luôn không có người đánh đâu ngươi là cho ta giữ lại sao ma l ạ c mlxg ờ ít sắc mặt cũng có một chút hồng nhuận thất t h ớ t đây đều là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen hắn là không nguyện ý để giác quái nhưng không có cách nào thói quen một khi dưỡng thành rất khó lại thay đổi la nhất minh lại một lần nữa nói ra ta hy vọng ngươi đem cái thói quen này cho cải biến rơi nếu không chúng ta là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn một khi ngươi phát dục không tốt vậy chúng ta nếu là cần ngươi tiến hành thu hoạch hoặc là lập đồ ngươi có thể đánh ra tới sao ma lạt mở l ờ i ít g cũng lắc đầu la nhất minh bên này lại lần nữa nhìn về phía trung đan không nặng thái hắn cái này hắc cá nguyên thủ đánh chính là không có vấn đề gì nhưng cũng giới hạn tại online nếu là hắn không đánh online đánh trợ giúp lời nói liền không có cường đại như vậy la nhất minh cũng hy vọng trước mắt không nặng thái có thể tôi luyện một cái sự trợ giúp của chính mình lộ tuyến còn có mạnh suy nghĩ bởi vì một cái trung đan không đơn thuần là muốn tại tuyến bên trên ngăn chặn đối diện cũng không đơn thuần là muốn soát kinh tế hắn càng phải làm liền là trợ giúp lấy mình đồng đội sáng lập ưu thế nếu nói ma lạt mở lở ít vở là thứ nhất đánh giá lời nói cái kia không nặng thái bên này liền muốn làm đi theo ma lạt mở lở ít vở người kia hai người bọn họ một khi trung giã liên hợp lại bắt người không đâu đ ị ợ h nổi liền xem như la nhất minh tại đối diện cũng sẽ nhức đầu la nhất minh nói ra câu nói này không nặng thái giá hoàn toàn tỉnh ngộ hắn một mực cũng cảm giác mình tại đánh trò chơi thời điểm thiếu sót cái gì nhưng hắn vẫn luôn không có ngộ ra đến hôm nay la nhất minh một câu cũng là giống như thể hồ có đình để hắn trong nháy mắt liền thanh tình hắn cũng đối lấy la nhất minh giơ ngón tay cái lên nói ra không nghĩ tới ngài lại có thể đem ta bên này vấn đề thấy như thế thấu triệt ta cũng thật cảm tạ ngài nếu là không có lời của ngài ta muốn sửa lại tật xấu này cũng cần thời gian khá lâu u g i bên này cũng hấp tấp chạy đến la nhất minh bên cạnh muốn cho la nhất minh nhìn xem hắn có dạng gì vấn đề đợi s uy câu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ cảm tạ mọi người a a đ a d a d a đ a d đều làm i ễ n phí động động tay nhỏ liền có thể số liệu thật đối tác giả rất trọng yếu cảm tạ rồi chương ba trăm hai mươi hai thứ nhất xạ thủ lại lần nữa bắt đầu cầu từ đặt trước t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai thứ nhất xạ thủ lại lần nữa bắt đầu cầu từ đặt trước uzi tự nhận là mình không có bất kỳ cái gì nhược điểm bởi vì hắn là công nhận đệ nhất thế giới xạ thủ nếu là ngay cả đệ nhất thế giới đều có nhược điểm lời nói đây chẳng phải là để cho người ta cười đến dục răng la nhất minh nhìn xem uzi tự tin như vậy bộ dáng cũng là lắc đầu hắn không muốn đả kích uzi nhưng uzi bên này vấn đề lớn nhất chính là tâm tính bên trên vấn đề với lại hắn thao tác có một ít cấp trên bất quá uzi có thể đánh ra đặc sắc việt luân thao tác cái này không phải liền là bởi vì hắn cái này cấp trên sao la nhất minh trong lúc nhất thời không biết là nên khen hắn hay là nên tổn hại hắn nhưng mà ưu di lại đối la nhất minh nói ra ngài có ý tứ gì chẳng lẽ ta không có khuyết điểm sao ngài cũng đừng nói đùa tại ngài trong mắt tuyệt đối không có t h ậ p toàn thập mỹ người la nhất minh cũng yên lặng đối ưu di nói ra vấn đề của ngươi nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ cái này toàn bộ nhờ tự giác ngươi nên biết tâm tình của ngươi không phải đặc biệt tốt nhưng là đây không phải vấn đề ngươi nên nhiều hơn cùng tự mình đại hết xanh phối hợp ta vì sao muốn đem đại hết xanh cho hô đến nơi này đến đâu không phải là vì phối hợp ngươi sao ngươi là một m cái xúc động hình xạ thủ đại hết xanh bên này hoàn toàn có thể bảo hộ ngươi la nhất minh cũng vô vô ưu ti bà bai chỉ có hắn cùng đại hết xanh nhiều hơn nà sờ ven đường mới có thể trở thành tấm sắt sẽ không bị bất luận kẻ nào cho sông phá rơi nếu không đ ợ i đến một cái đặc biệt thời cơ bọn hắn ven đường liền sẽ bị người trực tiếp cấm phá la nhất minh nói xong câu đó hắn cũng nhìn xem vụ di phát hiện người này khiêm tốn tỉnh giáo la nhất minh nội tâm cũng là ấm áp hắn sợ nhất liền là mình cùng u gì sau khi nói xong u gì trong lòng có ngạo khí sau đó không đồng ý mình một khi nếu như vậy vậy thì có chút khó làm hắn cũng là có chút nhìn trước mắt cái này đã hết xanh nói ra người bên này cũng là vì cái gì mỗi một lần thời điểm chiến đấu đều không cùng u gì nạ s ợ đâu người chơi là thơ di u gì、Uzi、chơi là as hắn không có chuẩn bị cái này cũng liền đã chứng minh hắn đem chính mình phía sau lưng rào cho n g ư ờ i đại hết xanh trước đó chưa hề nghĩ tới cái quan điểm này nhưng la nhất minh sau khi nói ra hắn lại bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này hắn cũng là đối la nhất minh thật sâu b á i một cái bất quá hắn bên này anh hùng ao vấn đề hy vọng la nhất minh có thể trợ giúp tự mình giải quyết một cái la nhất minh lại nói anh hùng ao ngươi không cần lo lắng ta tin tưởng ngươi cũng có mấy cái sở trường anh hùng ba bốn khẳng định là có a đại huyết sanh nhìn la nhất minh một chút về sau cũng minh bạch la nhất minh ý tứ của những lời này liên là mình căn bản cũng không cần gián tiếp tính tăng lên anh hùng của mình ao hắn bên này anh hùng ao hoàn toàn đủ đối phương không có khả năng cấm dùng ba bốn tên phụ trợ la nhất minh đem tất cả mọi người m ắ bệnh đều nói xong sau la nhất minh cũng bắt đầu trình bày tật xấu của chính mình nhưng đông đảo đ á m tuyệt thủ nghe được la nhất minh lời nói r ồ i rít ngăn cản la nhất minh nói ra ngài không có bất kỳ cái gì m a bệnh ngài liền là thần đồng dạng tồn tại la nhất minh một chán dấu chấm hỏi mình cũng là người mình làm sao có thể không có m a bệnh đâu hoàn thần đồng dạng tồn tại những người này nói có phải hay không quá mức đường hoàng hắn cũng c h ầ m c h ầ m vào những người ở trước mắt trực tiếp liền đối mọi người nói chư vị các ngươi quá xem trọng ta đi chỉ cần là một người liền sẽ có vấn đề liền sẽ có m a bệnh ta cũng không phải thần nhân ta hy vọng chư vị đừng như vậy nâng dích ta đám người sau khi nghe được cũng rối rít bật cười la nhất minh cũng đem chính mình vấn đề nói ra cái k i a chính là quá mức tự đại không đem đối phương để ở trong mắt nhưng là la nhất minh là có thao tác bản thân hắn có thể toàn thân trở ra hiện nay la nhất minh cũng phát hiện ó mg bên kia còn không có nghiên cứu thảo luận hoàn thành la nhất minh cũng có một k i a im lặng đều như thế thời gian dài còn không có nghiên cứu thảo luận đi ra kết quả sao không phải liền là muốn nghiên cứu một chút như thế nào đối kháng phía bên mình sao chỉ cần đào không hết thầy tâm huyết đến đem chính mình bắt lại chẳng phải liền có thể nhưng la nhất minh không nói hắn trực tiếp liền lấy ra tự nóng n ồ i lầu cũng ở nơi đây điên cuồng huyện lấy cơm hắn nhìn xem tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra các ngươi nguyện ý ăn cơm liền ăn cơm nếu là omg bên này gọi điện thoại cho ta cũng là muốn đi qua đồng ý của ta chúng ta mới có thể bắt đầu tranh tài nói bụng trước hết ăn không cần chờ đợi người khác cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nghe được về sau rồi g i í t đem chính mình bên này đồ ăn đều đem ra làng thôn hổ hết ăn la nhất minh trước đó là muốn cho bọn hắn điểm thức ăn ngoài nhưng hắn lại nghĩ một chút điểm thức ăn ngoài sẽ chậm trễ thời gian bạn nhất thức ăn ngoài đến thời điểm bọn hắn đang tiến hành tranh tài đâu cái này chẳng phải là được không bù mất hiện nay la nhất minh cũng nên ngang liền đi tới một bên khi hắn sau khi ăn xong cũng nhìn thấy điện thoại của mình linh vậy mà văng lên không có gì bất ngờ xảy ra là omg bên này cho hắn gọi điện thoại la nhất minh đem điện thoại ngay sau đối omg huấn luyện viên nói ra nghiên cứu thảo luận xong vậy liền cùng ta nói một chút ta các ngươi bên này ý nghĩ là dạng gì nói rõ ràng về sau ta cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo nhưng mà omg huấn luyện viên bên này trực tiếp liền nói cho la nhất minh mình chân thực ý nghĩ trước đó la nhất minh cũng không nghĩ tới mình tại hành động thời điểm vậy mà lại tiến triển thuận lợi như vậy nhưng là hành động thời điểm cùng thực tế biểu hiện xác thực tồn tại tranh lệch hắn cũng là cười khẽ một tiếng sau lớn tiếng nói chúng ta đã nghiên cứu thảo luận hoàn tất hoàn toàn có thể lại lần nữa mở ra tranh tài ngài bên này thời gian đổi lội sao nếu là đổi lội lời nói ngài liền nói cho ta biết chúng ta bây giờ liền mở ra tranh tài tranh tài biểu hiện hoàn toàn sẽ không nhận chuyện này ảnh hưởng mọi người nhanh cũng yên tâm lại la nhất minh bên này nói cho hắn trực tiếp bắt đầu tranh tài liền có thể với lại mở ra tranh tài cũng là phía bên mình định đ o ạ n la nhất minh cũng phất phất tay tự mình những n à y đám tuyển thủ trực tiếp liền đem trận đấu này lại lần nữa mở ra hiện tại rất nhiều người cũng đều lộ ra ánh mắt hài hước óp mở cửa chiến đội bên này trung đan cũng nhìn xem ven đường hai người tổ trước đó huấn luyện viên không phải đã nói rồi sao trực tiếp thay đổi đường hai người tổ đi đến lên đường vì cái gì lần này đường hai người tổ còn không đi đâu chừng trị chi tiễn cùng người máy hơi nước muốn đem cái này đợt bình tuyến ăn xong lại đi dù sao bọn hắn đi lên đường về sau còn có thể hay không ăn vào bình tuyến đều là một cái ẩn số hiện tại chừng trị chi tiễn cũng yên lặng nhìn xem thượng đan n a s s u nói ra người trực tiếp liền đến ven đường a ta cái này đợt bình tuyến thanh lý sau khi đi vào ta liền sẽ tự mình đi trước lên đường n ạ s s u s a u khi nghe được nhấn xuống về thành hóa la nhất minh bên này cả lìt sợ tạ cũng tới đến đ ư ờ n giữa g đang hành động quá trình bên trong hắn cơ hồ không có hoài nghi quyết định của mình căn cứ nhiều lần như vậy kinh nghiệm đến xem hắn hoàn toàn biết nên như thế nào nắm chắc tranh tài có thể nhẹ n h õ m đem tình hình trước mắt hoa giải mất đổi lại là những người khác căn bản không có nhiều như vậy kinh nghiệm cũng sẽ không nhẹ n h õ m giải quyết hắn bây giờ nghĩ để tự mình hát cá nguyên thủ đi tới đường chợ rút một cái tự mình n g cùng tờ giết h á cá nguyên thủ bên này minh mạch la nhất minh ý nghĩ hắn binh tướng tuyến thanh lý hoàn tất trực tiếp liền đi hướng b ê n đường cũng đem tự mình phổ thông giao cho la nhất mình cạ lì s ơ tạ h á cá m nguyên thủ đối thủ tị còn có đại hết xanh nói ra đối diện hai người tổ đâu đi làm cái gì ta muốn bắt bọn hắn hai người cũng là sắc mặt một b ư ớ c đối phương ven đường hai người tổ toàn bộ đều trở về thành bất quá bọn hắn hoàn toàn có thể tại đối phương một tháp phía sau đuổi có chỗ che giấu sau đó âm một tay đối diện trừng trị chi tiễn còn có người máy hơi nước u gì nghĩ tới đây trực tiếp liền len lén chuẩn đi, đi bảo hắn bên này cũng là từ tháp phòng ngự phía dưới quấn sau khi rời khỏi đây lẩn tránh tất cả tầm mắt trực tiếp liền tiến vào đến trong bụi cỏ nạ sật trở lại nước s u ố i sau ra xong mình trang bị trực tiếp liền hướng phía dưới đường đi tới nhưng hắn không nghĩ tới ven đường bụi cỏ vậy mà ẩn giấu đi ba người các lĩnh s ở tạ bên này phối hợp với tự mình ma lạt mlxg hư không kẻ cướp đoạn đem đối diện phổ thông tháp phòng ngự trực tiếp liền cho hủy đi khi bọn hắn hai người dỡ sạch về sau cũng chuẩn bị tiến đến cầm tới con tiểu long này sau đó dỡ xuống đường tháp phòng ngự óp mờ chiến đội bên này họ di ân nạ căn bản cũng không dám ở phổ thông thủ t ế n bởi vì hắn sợ sệt la nhất minh đối với hắn khởi xướng tiến công ai bảo la nhất minh hiện tại trang bị như thế xa hoa đâu hắn chỉ cần bị đòn công kích bình thường ba lần hoặc bốn phía lại đến cái quy kỹ năng sau đó dùng e kỹ năng dẫn b ạ o trường mâu lời nói mình liền sẽ tử vong họ gì ấn nạ cũng là trốn ở hậu phương c h ầ m rãi binh tướng tuyến thanh lý hoàn tất óp mở cờ chiến đội v ấ n luyện viên một mực liền ngồi s ổ n ở tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm sau lưng muốn nhìn một chút những n à y đám tuyển thủ sẽ như thế nào thi đấu chừng trị chi tiến cùng người máy hơi nước đi đến lên đường về sau cũng phát hiện lên đường căn bản là không có một ai bọn hắn nhanh trong thanh lý cái này b i n h tuyến nhưng mà nạ s ớ s bên này đến xuống đường hai tháp chỗ hắn nhìn xem tự mình b ê n đường một tháp nơi đó chất đống một sóng lớn b i n h tuyến bước nhanh đi thẳng về phía trước thờ dịch cũng một chán dấu chấm hỏi tại sao là nạ s ớ s đi tới bên đường đối diện b ê n đường hai người tổ đ ầ u bất quá thờ dịch cũng muốn không được nhiều như vậy trực tiếp liền bóp lại mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng giảm tốc độ nạ s ớ s cũng trong nháy mắt đem hắn khống chế khi hắn làm xong đây hết thể thời điểm hát cá nguyên thủ giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng lại lần nữa huê mội nạ sớt để nạ sớt ngay cả đại chiêu đều mợ không nổi uzias cũng điên cùng giao ra quy kỹ năng cùng vê đ ú t kỹ năng tiến hành c h u y ể n vận ngay tại ba người này cùng anh loạn t ạ c tiến công n a r s u s lần nữa tử vong nhưng mà omg chiến đội thượng đan tử vong về sau cũng là quay đầu nhìn về phía tự mình cái này huấn luyện viên nói ra người thấy được a ta cái này n a r s u s tuyển ra đến liền là bị nhầm vào huấn luyện viên bên này cũng đã nhìn ra kế hoạch của mình có chút sai lầm hắn vừa định trách cứ thượng đan vì cái gì lựa chọn ra n a r s u s đ ầ n như vậy tay đ ầ n chân anh hùng có thể lên đơn lại dùng giết người ánh mắt nhìn xem tự mình cái này huấn luyện viên chẳng lẽ mình lựa chọn cái này anh hùng không phải nghe theo huấn luyện viên phân p h ó sao cái này huấn luyện viên không cho hắn tuyển hắn mới không chọn đâu hắn từ đầu đến cuối liền không có chơi qua nạ sờ chỉ biết là điên c u ồ n g c h ố n g quy kỹ năng chỉ thế thôi huấn luyện viên lời nói vừa mới đến miệng bên cạnh liền không có tiếp tục mở miệng nhưng mà la nhất minh còn có ma l ạ t mlxg ở bên này cũng là đem tiểu long cho giữ tại ở trong tay đầu này tiểu long dĩ nhiên là đầu hỏa long la nhất minh bên này cũng chậm rãi nhìn trước mắt những người này hắn cũng đối lấy ven đường hai người tổ còn có trung đan h ắ cám nguyên thủ nói ra chúng ta trực tiếp liền thoái tháp ven đường tháp phòng ngự là có thể các ngươi đoạn binh tuyến ta bên này cưỡng ép đ ẩ y tháp sau khi nói xong các l huy sợ ta bên này cũng công kích tới tháp phòng ngự hiện tại ven đường một tháp cũng là đột nhiên cao phá o p mờ gờ ấ n luyện viên không nhịn nổi với lại dạng này thế cục cũng không thể một mực tiếp tục hắn suy tư một đoạn thời gian l i ề n đối với tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chúng ta bây giờ muốn cải biến sách lược các vị trực tiếp liền mở ra chiến đấu tin tưởng các ngươi cũng minh bạch ta ván này chiến đấu chân thực ý là cái gì các ngươi cũng không cần cùng ta dạy và khốn khổ nhiều như vậy hiện tại liền mở ra đoàn chiến a bỏ qua lần này cơ hội kế tiếp còn không biết phải chờ tới lúc nào nam tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn xem mình trang bị sắc mặt vô cùng không tốt nạ sắt bên này một đôi bố dắt giày lại đến một cái cự nhân nai lưng liền không có đánh giá m ạ sờ t y, ý thật sự là hắn đem chính mình cũng đổ đi ra cũng ra một đôi tốc độ đánh giày nhưng là hắn điện đao còn không có làm được như thế nào mới có thể đủ tham gia đoàn chiến đâu t r u n g đan bên này p h á t dục còn tính là có thể đi ra một cái đại trang bị nhưng mà ven đường người máy hơi nước càng không cần nhắc tới hắn liền là một cái phụ trợ